cơm nước xong lúc sau phó cường liền đưa ra cáo tử tuy nói hùng hài tử vẫn luôn là cái kia điều dạng nhưng ngay trước mặt hắn khinh bỉ hắn nữ nhi vẫn là làm sắc mặt của hắn tương đương không tốt không ngừng là hắn điện chí phó trúc mỗi người sắc mặt đều không tốt lắm. phó trang có chút xấu hổ làm đại ca đại tẩu ở nhà nhiều ngốc trong chốc lát phó cường ngự khí tương đương không tốt không cần miễn cho chúng ta ngồi hỏng rồi nhà ngươi ghế nhìn một cái ngươi dậy ra tới hảo hài tử thấy đại ca đại tẩu bọn họ đều tức giận rời đi, phó tráng quay đầu lại trách cứ thê tử đem nhi tử cấp sủng hư. nhà ta a quý nói chính là lời nói thật, như thế nào, còn không được người ta nói lời nói thật. ở trần thị trong mắt, chính mình nhi tử nơi nào đều là tốt, chẳng sợ không tốt, cũng không cho người ta nói. ngươi, ngươi cứ như vậy sủng hắn đi, sớm hay muộn đem hắn sủng đến vô pháp không thiên. vậy như vậy tranh chấp sớm đã không phải lần đầu tiên. phó tráng có chút bất đắc dĩ nhìn thê tử hắn nhưng thật ra có nghĩ thầm phải sửa lại nhi tử tật xấu nhưng là có thê tử che chở hắn căn bản liền không động đậy nhi tử cái này ra nói đến cùng vẫn là thê tử làm chủ ai không nói phó tráng bất đắc dĩ ra phó phủ lúc sau điền hinh liền vẻ mặt sinh khí cở trách nhị thúc gia hùng hải tử nói hắn càng ngày càng không hiểu lễ phép linh tinh kia hải tử lại không hiểu lễ phép cũng là cái văn bối chúng ta làm trưởng bối Cũng không hảo cùng hắn so đo. Phó Cường có chút bất đắc dĩ nói. Kia còn không phải làm đại nhân sủng ra tới. Cha, Nương, các ngươi đừng nóng giận. Mắt thấy hai cái đại nhân vì chính mình chịu ủy khuất đều phải xảo đi lên. Phó Ngu vội vàng mở miệng, kia hùng hài tử nói cũng là lời nói thật. Không cần thiết sinh khí, quay đầu lại ta liền bắt đầu giảm béo. Đến lúc đó làm cho bọn họ một nhà nhìn xem. Chúng ta một nhà nhan giá trị, mỗi người đều so với bọn hắn ra cao. Xem bọn họ còn có cái gì nói, cái gì nhan giá trị. Phó Trúc có chút kỳ quái nhìn tỉ tỉ, này lời nói hắn như thế nào nghe không hiểu đâu, không phải là khí ngu đi, nói phó quý tên kia, hắn cũng thực chán ghét đâu, thế nhưng còn dám nói như vậy hắn tỉ tỉ, thật là quá chán ghét. Ta ý tứ là, chúng ta một nhà, đều so với bọn hắn một nhà đẹp. Phó ngu hướng về phía phó Trúc lời, đặc biệt là ta đệ, so với kia hải tử cần phải khá hơn nhiều. Mặc kệ là diện mạo, nhân phẩm, tính cách, phương diện kia đều so với kia hùng hài tử muốn hảo. Về sau này tiền đồ, cũng là đại đại hảo, ném hắn mấy cái phố đi, đúng không đệ? Thật là cái vô tâm không phổi, nhân ra như vậy nói ngươi, ngươi ngược lại một chút không tức giận. Nghe được Phó Ngu khen chính mình, Phó Trúc có chút ngượng ngùng quay đầu, trong lòng lại vì Phó Ngu sang sảng vui vẻ, đồng thời, cảm giác Phó Ngu khích lệ, giống như, cũng rất làm người vui vẻ đâu. Lại nói tiếp, tiểu ngu, ngươi giống như thật sự gầy một ít đâu. Nghe được nữ nhi nói đến giảm béo, điền hình đánh giá cẩn thận một chút nữ nhi, cảm thán nói, chương 57 kẻ xỉu. Phải không? Nghe được nương nói như vậy, phó ngu cười gật đầu, ta cũng cảm thấy quần áo của mình tùng một ít đâu. Ta nữ nhi gầy số dưới, tuyệt đối là trong thôn xinh đẹp nhất cô nương. Điền hình đối phó ngu phi thường có tin tưởng, đó là, Phó Ngu đối chính mình cũng có tin tưởng. Bởi vì Phó Ngu đánh cắm, Phó Cường Hòa Điển Hình không có xảo lên. Bất quá đối với Phó Ngu nói muốn giảm béo chuyện này, mọi người đều ôm duy trì thái độ. Chủ yếu là bởi vì Phó Ngu xác thật quá béo. Đồng thời, Điển Hình trong lòng cũng muốn nữ nhi tranh một hơi. Đừng tưởng rằng nàng không biết trong thôn có bao nhiêu người ở lén cười nhạo chính mình nữ nhi béo. Nàng là thật sự muốn nhìn xem nàng nữ nhi gầy xuống dưới sau là thế nào Mỹ. Đến nơi Điển tuấn. Hắn ý kiến, trực tiếp bị Phó Ngu làm lơ, bởi vì người này trong mắt, căn bản liền không có cái gì mỹ cùng xấu khái niệm, nếu không, cũng sẽ không đối với nàng cái mập mạp không chút do dự xuống tay. Về đến nhà sau, Phó Ngu liền chế định kỹ càng tỉ mỉ giảm béo kế hoạch, trừ bỏ khỏe mạnh ăn cơm, quan trọng nhất, vẫn là gia tăng thích hợp vận động. Trừ bỏ ban ngày gia tăng thích hợp vận động, buổi tối vận động, Phó Ngu cũng chủ động gia tăng rồi. Bởi vì nàng phát hiện, Liên tính chính mình chỉ là nằm hưởng thụ, lưu hãn, cũng so ban ngày vận động muốn nhiều, Phó Ngu cảm thấy, này hẳn là tính một cái không tồi phương thức, vì thế, buổi tối thời điểm, trừ bỏ ra tăng vận động số lần, nàng còn trở nên càng thêm chủ động, từ hưởng thụ biến thành chủ động xuất kích. Xét thấy này chờ giảm béo phương thức được lợi chính là chính mình, Điền Tuấn đối với Phó Ngu buổi tối vận động giảm béo kế hoạch, cầm 200% duy trì, cũng không biết có phải hay không thật sự cấp lực. Nửa tháng trước mắt quá khứ, Phó Ngu phát hiện chính mình phía trước quần áo rõ ràng biến đại nhất hảo này thuyết minh, nàng gầy. Không ngừng là nàng như vậy cảm thấy, sở hữu nhận thức nàng người, đều nói, nàng gầy. Kết quả này, làm Phó Ngu phi thường vui vẻ. Liên ở nàng tính toán rèn sắt phải nhân lúc còn nóng thời điểm, lại không hề dự triệu, ké Sửu Ké xỉu phía trước, Phó Ngu ngồi xổm trên mặt đất trêu đùa trong nhà hai chỉ thỏ con. phía trước điền tuấn nói dã cầm không hảo dưỡng chính là này hai chỉ thỏ con lại bị phó ngu cấp dưỡng chín liền tính là không xuyên chúng nó chúng nó cũng sẽ không chạy cả ngày ngốc tại trong viện chơi đùa nhìn thấy phó ngu càng là thập phần thân cận hơn nữa nửa tháng qua đi hai chỉ thỏ con đều dài quá một vòng thoạt nhìn phi thường khỏe mạnh tuyết trắng tuyết trắng con thỏ phi thường đáng yêu phó ngu trêu đùa chúng nó hồi lâu mới có chút không tha buông ra chúng nó sau đó tính toán lên vận động thời điểm trước mắt tối sầm, đột nhiên liền đổ. Lúc ấy trong nhà chỉ có nàng một người, thế xịu đều không có người biết, phó ngu cũng không biết chính mình thế xịu bao lâu, đương nàng tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân nụn ra, dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, thử rất nhiều lần đều không có thành công. Thiếu ngu, ngươi làm sao vậy? Liên ở phó ngu có chút thất thú thời điểm, xuống đất bà bà đột nhiên đã trở lại, nhìn đến con dâu trên mặt đất lăn lộn, vừa mới bắt đầu cho rằng nàng là đang làm cái gì kỳ quái vận động sau lại phát hiện con dâu sắc mặt không đúng vội vàng thả trên tay công cụ lại đây đỡ nàng nương ta toàn thân luôn ra phó ngu nhìn đến bà bà tức khắc cảm thấy vô cùng thân thiết đây là làm sao vậy điền thúy nhi phí thật lớn sức lực mới đưa con dâu cấp đỡ về phòng đi ta cũng không biết khả năng gần nhất an đến thiếu vận động nhiều quan hệ đi không quan hệ Ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Phó ngu tưởng chính mình gần nhất giảm béo quá lợi hại di chứng, trong lòng không để trong lòng nhi. mươi 58 khóc không thành tiếng. Nghe được con dâu nói như vậy, Điền Thúy Nhi liền không như vậy lo lắng, vừa định muốn cho con dâu mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không cần cứ như vậy vội vã giảm béo. Kết quả con dâu đầu một oai, đột nhiên phun ra đầy đất. Thiếu ngu a, đây là làm sao vậy? Nôn! Thinh linh! Lập tức, Phó Ngu cảm thấy chính mình phun đến nội tạng đều phải nổ ra giống nhau, bà bà hỏi chuyện, cũng không có tâm tư đi để ý tới. Nhìn Phó Ngu như vậy nhi, Điền Thúy Nhi dọa, vội vàng đi kêu trong đất Điền Đại Tráng đi thỉnh Đại Phu lại đây, sau đó lại làm cùng thôn một cái tiểu tử đi rừng cây giúp chính mình kêu đi săn thú Điền Tuấn trở về. Phó Ngu như vậy vừa phun, trực tiếp đem trong bụng đồ vật đều phun ra cái sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại có toan thủy. nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu chờ nàng không phân ra cả người càng thêm vô lực này vẫn là nàng tới nơi này sau lần đầu tiên như vậy khó chịu trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng yếu ớt điền thúy nhi không sợ dơ không một lát liền đem trên mặt đất rác rưởi thu thập sạch sẽ sau đó lại cấp tức phụ nhi đổ nước hầu hạ chờ được đến tin tức điền hình vội vội vàng vàng chạy tới thời điểm phó ngu giống được một hồi bệnh nặng giường như nằm trên giường cả người thoạt nhìn tiểu tụy vô cùng Đem Điển Hình cấp đau lòng hỏng rồi. Ta xuống đất trở về thời điểm liền nhìn đến tiểu ngu ngã xuống đất thượng. Ta vốn di cho rằng nàng đang làm cái gì tân vận động đâu. sau lại xem nàng sắc mặt không đúng. Vội vàng nàng đem đỡ trở về. Chưa nói thượng hai câu. Nàng liền phun đến không được. Ta đã làm đại tráng đi thỉnh đại phu. Cũng làm người đi tìm Điển Tuấn đã trở lại. Trong chốc lát chờ đại phu lại đây. Liền biết tiểu ngu là làm sao vậy. Nhìn thấy Điển Hình. Điền Thúy Nhi đem sự tình nhân quả nói một lần, tuy rằng nàng cùng Điền Huynh cảm tình hảo, nhưng là cũng muốn làm Điền Huynh biết, phó ngu ở nhà nàng không có chịu khổ, nàng nhưng không có ngược đái phó ngu linh tinh, nói cách khác, có hiểu lầm liền không hảo. Tỷ, ngươi không cần cùng ta giải thích, ngươi là người nào ta còn không biết sao, chúng ta tiểu ngu sinh bệnh cùng ngươi tự nhiên là không có quan hệ, ta phỏng trừng hẳn là cùng nàng gần nhất giảm béo có quan hệ, ngươi xem nàng đều gầy hai vòng. Điền Hinh có chút đau lòng nhìn nữ nhi. Không bao lâu, được đến tin tức Điền Tuấn cũng đã trở lại, đại nam nhân sẽ không nói cái gì chi kỷ nói, nhìn phó ngu vẻ mặt tái nhợt, giống sắp chết rồi dường như, hốc mắt lập tức liền đỏ, ôm phó ngu khóc không thành tiếng. Bộ dáng này, ngược lại làm hai cái mâu thân lộ ra vẻ mặt vô ngữ biểu tình tới. Ta còn chưa có chết đâu, ngươi khóc thành như vậy làm gì? Nhìn đến Điền Tuấn biểu hiện, phó ngu cũng là cảm thấy dở khóc dở cười. Lần đầu tiên cảm thấy này, nam nhân đáng yêu đến không muốn không muốn. Không cần nói bậy, ngươi như vậy chán, mới sẽ không có việc gì nhi. Điền Tuấn che lại phó ngu miệng không cho nàng nói bậy, nước mắt lại không muốn tiền dường như đi xuống rớt. Ngươi đừng khóc, đại nam nhân khóc cái gì a xấu đã chết. Phó ngu có chút ghét bỏ nhìn Điền Tuấn, trong lòng lại ấm áp, đây là lần đầu tiên có cái nam nhân quan tâm nàng mà chạy xuống nước mắt, loại cảm giác này đối nàng tới nói có chút xa lạ. Rồi lại, làm người cảm thấy hạnh phúc Xem phó ngu vẻ mặt ghét bỏ Điền Tuấn đem nước mắt lau khô Lại ôm phó ngu thế nào cũng không chịu buông tay Giống như như vậy liền sẽ không mất đi nàng giống nhau thấy thế, Điền Thúy Nhi đành phải bất đắc dĩ từ nhi tử đi Mà hắn biểu hiện, cũng làm Điền Hinh cảm thấy Nữ nhi giao cho hắn là đúng Vì thế, nàng cùng Điền Thúy Nhi hai người ra khỏi phòng Thương lượng muốn lộng điểm nhi cái gì cấp nữ nhi ăn Rốt cuộc vừa mới nữ nhi chính là đem trong bụng đồ vật đều nhổ ra Hai cái mâu thân đều cảm thấy Phó Ngu hiện tại yêu cầu bổ sung điểm nhi đồ vật mươi 59 mang thai Ta đi à Mỹ nơi đó mượn mấy cái trứng gà trở về Điền Thúy Nhi nghĩ đến nữ nhi hiện tại mang thai Mỗi ngày ăn trứng gà Vì thế nghĩ đi mượn mấy cái trứng gà trở về nấu cấp con dâu ăn Hành Điền Hinh gật gật đầu Nghĩ trượng phu còn ở nhà chờ chính mình tin tức Vì thế cùng phó ngu nói một tiếng, về trước ra làm phó cường không cần lo lắng. Không trong chốc lát, Điền Thúy Nhi liền nấu hảo nước đường trứng gà trao ngu ăn, ăn qua lúc sau, lại nghỉ ngơi một trận phó ngu cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều, người giống như hoán lại đây, sắc mặt cũng không có như vậy khó coi. Nhìn thấy nàng như vậy, Điền Tuấn mới xem như yên tâm, tuy rằng vẫn là không muốn rời đi, nhưng ít nhất không hề gắt gao ôm phó ngu rất sợ mất đi nàng giống nhau. Cơ hồ mọi người, bao gồm Phó Ngu đều cho rằng chính mình hôm nay ngoại ý muốn là bởi vì chính mình giảm béo quá độ mà trí. Điền Tuấn thậm chí mở miệng muốn Phó Ngu đình chỉ giảm béo, chờ Điền Đại Tráng đem Đại Phu mời đến sau. Điền Thúy Nhi thậm chí cảm thấy Đại Phu là bạch tỉnh. Chính là chờ Đại Phu trao Ngu đem mạch, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đại Phu, ngươi nói con dâu ta có thai. Đại Phu, ngươi nói ta phải làm cha. Đại Phu, ngươi không tính sai đi. Đối mặt mọi người nghi ngờ, đại phu phi thường sinh khí, không tin ta nói, mời ta tới làm gì. Không không không, Trần Đại Phu, chúng ta đương nhiên tin ngài, này làng trên sông dưới, ai không biết ngài đại danh a? chúng ta này không phải rất cao hứng, cao hứng đến độ choáng váng sao. Điền Thúy Nhi cái thứ nhất phản ứng lại đây, vội vàng khen tặng đại phu. Đại phu, ngài giúp ta nhìn xem, con dâu ta thân thể thế nào, yêu cầu chú ý cái gì, nàng vừa mới đều té xỉu. Điền Thúy Nhi nói khen tặng đến đại phu phi thường thoải mái, vì thế đại phu hoán sắc mặt, đối mọi người nói, cũng không có gì, thai phụ dinh dưỡng có chút không đủ, chỉ cần ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi tốt là được, còn có, mang thai lúc đầu thai Nhi không quá ổn định, tốt nhất không cần làm cái gì tương đối kịch liệt vận động. Tốt tốt. Điền Thúy Nhi đem đại phu phân phó nghiêm túc nhớ kỹ. Tiểu ngu A, ngươi nghe được đi, này giảm béo chuyện này, tạm thời buông xuống. chờ ngươi sinh hải tử sau lại nói điền hình cũng là đầy mặt vui mừng nhìn nữ nhi không nghĩ tới nữ nhi mới thành thân một tháng liền tra ra có thai nghe được phó ngu mặt cũng là nàng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy chính mình sẽ có hơn nữa ấn đại phu theo như lời ngày, nàng mang thai nhật tử nhưng chính là thành thân nhật tử sao dùng đôi mắt thẩu điền tuấn liếp mắt một cái phó ngu không nghĩ tới nào đó ra hỏa hiệu suất như vậy cao bất quá thành thân đến bây giờ Nàng Hoa Điền Tuấn hai người nhưng vẫn luôn không có gì kiến kỵ, đặc biệt là gần nhất nàng giảm béo, buổi tối còn tăng lớn lượng vận động, bộ dáng này thai nhi thế nhưng cũng không có việc gì, Phó Ngu cảm thấy, đứa nhỏ này sinh mệnh lực cũng thật cường. Ở xác định chính mình liền phải đường tra lúc sau, Điền Tuấn trên mặt tươi cười liền không có dừng lại quá, lúc này là thật sự thành ngốc tử. Điền Thúy Nhi cho đại phu đến khám bệnh tại nhà tiền, đầy mặt vui mừng đưa đại phu rời đi sau. Liền bắt đầu hòa điển hình cùng nhau thương nghị muốn thế nào đem phó ngu thân thể cấp dưỡng lên, phải làm chút cái gì ăn ngon cho nàng ăn. Tiểu ngu à, về sau ngươi muốn ăn cái gì cứ việc ăn, nương cho ngươi làm. Tuấn nhi à, về sau ngươi đánh trở về món ăn hoang dã liền không cần cầm đi bán, trực tiếp cấp tiểu ngu làm tốt ăn. Từ lần trước đại tập qua đi, điền tuấn chỉ cần một có rảnh liền sẽ tiến trong rừng cây đi săn thú, ba ngày hai đầu liền đi trong thị trấn, bán giã cầm tiền. cũng là trực tiếp giao cho phó ngu thu chương 60 tết tâm lịch trong nhà kinh tế bách khoa toàn thư vẫn luôn ở điền thúy nhi trong tay điền tuấn đột nhiên đem chính mình kiếm tiền giao cho tức phụ nhi vừa mới bắt đầu thời điểm điền thúy nhi cũng là có ý kiến bất quá điền tuấn ngầm thỉnh hắn cha hỗ trợ cùng nương làm một chút tư tưởng công tác điền đại tráng ứng nhi tử thỉnh cầu cấp thê tử làm một hồi tư tưởng công tác sau điền thúy nhi đối với nhi tử hành vi cũng liền không gì lời nói Hiện tại biết con dâu mang thai, Điền ra lập tức liền phải có hậu, Điền Thúy Nhi trong lòng về điểm này cuối cùng ý kiến, cũng là gió thổi mây tan. Nghe được mẫu thân nói như vậy, Điền Tuấn không nói hai lời liền gật đầu, so với kiếm tiền, vẫn là thê tử thân thể càng thêm quan trọng. Ôm thê tử, Điền Tuấn vẻ mặt nghiêm túc thề, tức phụ nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Ta đã trắng trẻo mập mạp hảo sao? Phó Ngu tức giận xem một cái Điền Tuấn. Bởi vì mang thai, Phó Ngu lập tức thành quốc bảo cấp nhân vật. Nguyên bản liền không làm cái gì việc. Lúc này, càng là cái gì việc đều không cho nàng làm. Điền Thúy Nhi thậm chí liền mà đều không được. Liền phụ trách nàng một ngày tam cơm. Nàng thích cắn cá. Điền Thúy Nhi liền biến đổi pháp Nhi cho nàng làm. Nếu là nghe được ai làm cá có một tay, liền đi tìm nhân ra thỉnh giáo. Ở đã trải qua đột nhiên thế xịu cùng nôn mửa lúc sau. điền ra người đối với phó ngu bảo hộ, đặt tới cực hạn, liền phó ngu nương, mỗi ngày ít nhất sẽ tới nữ nhi trước mặt chuyển hai lần, dò hỏi nữ nhi hay không có chỗ nào không thoải mái linh tinh. Tuy rằng phó ngu quá thái hậu sinh hoạt, một ngày tam cơm ăn đến so với ai khác đều phải nhiều, nhưng là mang thai hơn hai tháng sau, phó ngu phát hiện, chính mình chẳng những không có ngập lên, ngược lại, giống như lại gầy một vòng. Vì thế... có chút lo lắng điển hình lo lắng lại lần nữa đi thỉnh cách vách trần ra thôn đại phu lại đây giúp nữ nhi nhìn một cái ở biết được nữ nhi trong bụng hài tử phi thường khỏe mạnh sau mới cảm thán nữ nhi là cái có phúc người đối với mâu thân cảm thán phó ngu cũng là tràn đầy đồng cảm nàng không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy mang thai tuy rằng đại phu trong nhà điều kiện giống nhau nhưng là mặc kệ là cha mẹ chồng vẫn là trượng phu đều đối nàng mọi cách hảo, nàng cảm thấy như vậy liền khá tốt thực hạnh phúc ở như vậy nhật tử trung phó ngu nên đón nàng ở chỗ này cái thứ nhất tân niên sớm tại tân niên nửa tháng trước phó ngu liền cảm giác được trong đó năm vị không ít người bắt đầu vì tân niên làm chuẩn bị nôn ngữ gian hỉ khí rừng dương cũng là nàng hồi lâu không có cảm nhận được làm một cái thai phụ nàng cái gì đều không cần làm chỉ cần phụ trách bảo vệ tốt chính mình cùng chính mình bụng là được nguyên bản nàng cùng điền mỹ quan hệ liền hảo lúc này Hai cái thai phụ ghé vào cùng nhau, càng là có nói không xong nói. Năm nay đại gia thu hoạch đều không tồi, phó gia thôn Hòa Điển ra thôn hai cái thôn thôn trưởng trải qua thương nghị sau, quyết định cùng nhau thỉnh đài gánh hát trở về, ở hai thôn chỗ giao giới đáp cái gánh hát cùng nhau náo nhiệt một chút. Đại niên mùng một đến đại niên sơ bảy, mỗi ngày cơm trưa sau bắt đầu sướng, cơm chiều trước kết thúc. Tuy nói là hai cái thôn hợp thỉnh gánh hát, nhưng là cách vách thôn được đến tin tức các thôn dân. không có việc gì cũng chạy tới thấu xem náo nhiệt. Phó Ngu chỉ ở gánh hát đáp ngày đầu tiên qua đi nhìn một chút, nhưng nàng thật sự nghe không hiểu kia sướng chính là cái gì, vì thế sau lại không còn có đi qua, Điển Tuấn đối này đồng dạng tỏ vẻ không có hứng thú, nghe không hiểu, nhưng thật ra cha mẹ chồng đối gánh hát biểu hiện đến thập phần mê muội, vì thế mấy ngày nay, Phó Ngu liền làm Điển Tuấn bồi chính mình, sau đó làm cha mẹ chồng yên tâm xem diễn đi. Chương 61 Tú Tài chờ gánh hát sau khi rời khỏi trong thôn không khí giống như cũng lập tức liền quặng khu e xuống dưới giống nhau kia không khí hàng đến quá nhanh làm phó ngu sinh ra phía trước náo nhiệt đều là cái biểu hiện giả dối giống nhau trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không thích ứng tiết âm lịch qua đi phó trúc muốn đi tham gia viện thí nếu là chúng liền thành tú tải phó cường đối này thập phần coi trọng quyết định tự mình bồi nhi tử đi tham gia viện thí liền phó tráng đều phái người đưa tới lễ vật Phó gia còn không có ra quá tú tài, nếu là phó trúc thi đậu, cũng coi như là quang tông diệu tổ sự tình. Phó trúc đi ra ngoài ngày đó, toàn bộ phó gia thôn người đều cùng nhau tiến đường, dường như phó trúc nếu là thi đậu, sẽ là toàn thôn người kiêu ngạo giống nhau. Phó ngu ngày đó cũng đi tiến đường, nhìn đến trong đám người có mấy cái tiểu cô nương đối với nhà mình đệ đệ mắt đi mày lại, cảm thán đệ đệ có mị lực đồng thời, cũng có chút nhi nho nhỏ kiêu ngạo. Nhi hành ngàn giảm mẫu lo lắng Tuy nói Phó Trúc cũng không phải hành ngàn giảm Nhưng là Nhi tử rời đi sau Điển hình vẫn như cũ có chút đứng ngồi không yên Phó Ngu phát hiện sau Mỗi ngày đều đến mẫu thân ra thoán môn Bồi mẫu thân nói chuyện Giảm bớt một chút nàng cảm xúc Kỳ thật đây là điển hình lo lắng quá độ Phó Trúc là đi tham gia khảo thí Điển hình một bên vì Nhi tử cảm thấy kiêu ngạo Một bên lại lo lắng Nhi tử phát huy thất thường không thi đầu Đối này Phó ngu nhưng thật ra có chính mình một bộ phương pháp, vài lần an ủi xuống dưới, đối với nhi tử khảo thí kết quả, điền hình đã không phải như vậy để ý. Bất quá là người vui sướng chính là, phó trúc thập phần tranh đua, hắn thành công thi đậu tú tài. Nay không ngừng là phó gia cái thứ nhất tú tài, cũng là phó gia thôn cái thứ nhất tú tài, toàn thôn người cùng nhau chúc mừng, liền phó mãi mãi đều quyết định hồi phó gia thôn tới trụ một đoạn thời gian. Lúc này đây thi đậu tú tài thành công sau, Phó Trúc đôi chính mình tràn ngập tin tưởng, quyết định tiếp tục đi phía trước hảo, về sau đi vào con đường làm quan. Đối với quyết định của hắn, Phó Cường Phu Thê cử đôi tay duy trì, mà Phó Nhị Thúc biết được sau, tỏ vẻ nguyện ý ở tiền tài thượng duy trì cháu trai, rốt cuộc đọc sách, cũng là yêu cầu rất nhiều tiền tài. Phó Trúc nguyên bản không nghĩ tiếp thu Nhị Thúc duy trì, nhưng là hắn nếu là muốn chạy đến xa nhất. Chính yêu chính là lựa chọn một cái tốt thư viện Hiện tại thư viện Đã không thích hợp hắn Thịnh kinh thanh sơn thư viện Là dân gian đệ nhất thư viện Nếu có thể đi vào nơi đó đọc sách Đó là không thể thi đậu đến công danh Chỉ là ở nơi đó cầu học trải qua Nói ra Đãi ngộ cũng sẽ không giống nhau Phó nhị thúc vẫn luôn muốn cho chính mình nhi tử đi nơi đó đọc sách Bất quá con của hắn thật sự không phải này khối liêu Cho nên hắn đã quyết định từ bỏ Cháu trai tuy rằng không có thân nhi tử như vậy thân, nhưng là phó tráng cảm thấy, nếu là có thể ở cháu trai có thời điểm khó khăn giúp một phen, đãi ngày sau cháu trai phát đạt, cũng sẽ niệm chính mình hảo. Làm một cái thương nhân, phó tráng làm ra mỗi một cái quyết định thời điểm, đều sẽ trước tự hỏi một chút hay không có lợi nhưng đồ Đầu tư cháu trai, hắn cảm thấy, đây là một kiện có lời chuyện này, hơn nữa mẫu thân hy vọng, cho nên, cho dù là vô lợi nhưng đồ Ở năng lực trong phạm vi, hắn có thể rút, cũng là sẽ rút một chút. Vì thế, ở phó nhị thúc tiền tài duy trì hạ, thanh sơn thư viện mùa thu chiêu sinh thời điểm, phó trúc liền dựa vào thực lực của chính mình, khảo đi vào. Bởi vì phó trúc sở biểu hiện ra ngoài ưu tú, không chỉ có làm phó cường phu thê ở trong thôn địa vị đại đại gia tăng, liên quan phó ngu cái này xuất giá tỷ tỷ, ngày thường đi ở trong thôn, cũng cảm thấy nhân gia đối chính mình trở nên có chút khách khí lên. Chương 62 Béo Nhi Tử Loại này biến hóa làm Phó Ngu dở khóc dở cười đồng thời Cũng cảm thấy này cổ đại người đơn thuần rất đáng yêu Ở Phó Trúc đi thư viện Sau không lâu Phó Ngu cũng thuận lợi sinh hạ chính mình đứa bé đầu tiên Không biết là bởi vì Lý luận kinh nghiệm tương đối phong phú Vẫn là thật sự rất có phúc khí Dù sao Phó Ngu sinh sản thời điểm Chỉ là nhẹ nhàng đau một chút Sau đó tựa như tiến nhà sĩ đại tiện Giống nhau cảm giác dễ dàng liền đem nhi tử cấp kéo ra tới. Toàn bộ sinh sản quá trình, phó ngu cảm thấy thực nhẹ nhàng, nàng so dự tính ngày sinh sớm 10 ngày qua, cũng không có người khác sở hình dung cái loại này để nhất thai giống vào địa ngục cảm giác. Nàng nhẹ nhàng như vậy, làm sớm nàng hai tháng sinh sản Điền Mỹ biết sau, lại là hâm mộ lại là ghen ghét, phải biết rằng nàng đã là thứ năm thai, chính là sinh sản thời điểm, đều so phó ngu đệ nhất thai muốn khó, quan trọng nhất chính là... Nàng thứ năm thai, lại là đứa con trai, cái này làm cho tưởng sinh nữ như nàng, khóc không ra nước mắt chuẩn bị sinh thứ 6 thai. Sở hữu biết Phó Ngu nhẹ nhàng như vậy sinh hạ đệ nhất thai người, đều cười Phó Ngu là béo người có béo phúc, một cái tám cân trọng tiểu mập mạng, cứ như vậy làm nàng cấp sinh sản xuống dưới, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở trải qua thương nghị lúc sau, Phó Ngu Hòa Điển Tuấn Nhi Tử, đặt tên vì Điển Dư. Dư! ý vì hàng năm có thừa ý tứ đồng thời cũng là ngu cùng âm tự mặc kệ phương diện kia đối với phó ngu hòa điển tuân tới nói đều là phi thường có ý nghĩa tên điền dư tử vừa sinh ra liền ý gọi hắn sẽ được đến cả nhà yêu thích đồng thời bởi vì nhi tử đi thịnh kinh đọc sách mà trong lòng hư không phó cường hai vợ chồng đối với đứa cháu ngoại này đã đến cũng là cử đôi tay hoang nên. bởi vì hai nhà người ly đến thân cận quá mỗi ngày Ông ngoại bà ngoại, còn có gia gian mãi mãi bốn người sủng ái đều không đủ phân, thân là mẫu thân phó ngu, ngược lại là đã không có dùng võ nơi. Chứ bỏ phụ trách nhi tử một ngày tăng cơm, còn lại thời gian, nàng liền nhi tử đều không gặp được vài lần, ngẫm lại thật đúng là chính là có chút thương tâm đâu. Bất quá đại gia lý do đều thực sung túc, nàng muốn ở cữ, hẳn là hảo hảo dưỡng, không cần quá mức nhọc lòng, hai tử liền giao cho đại gia tới chiếu cố đi. thân là mẫu thân nàng một ngày đều thân không hài tử vài lần thân là cha Điền tuấn liền càng đáng thương mỗi lần chỉ có thể nhìn chính mình nhi tử lưu nước miếng mặc kệ là hắn cha mẹ vẫn là phó ngu cha mẹ hắn đều đoạt bất quá rơi vào đường cùng ở chiếu cố phó ngu rất nhiều Điền tuấn liền đến trong rừng cây đi phát huy chính mình bị phẫn kết quả trong rừng cây giá cầm nhóm xui xẻo sau đó phó ngu túi tiền là dần dần cổ lên ở phó ngu mang thai trong lúc nàng lại giao một cái bằng hữu là cách vách hàng xóm nữ nhi tên là điền lộ điền lộ mẫu thân là người bên ngoài phó ngu hòa điển tuấn thành thân thời điểm nàng vừa lúc đi theo mẫu thân đi nơi khác thăm viếng quá xong năm mới trở về điền lộ sinh nhật ở tháng 6, phó ngu bụng to thời điểm nàng mới xong xuôi cập cây lễ điền lộ là cái hoạt bát nhiệt tình lại tò mò cô nương thứ gì đều phải hỏi cái một hai Tuy rằng điền lộ cô nương có một viên cường đại vô cùng lòng hiếu kỳ, nhưng nàng rồi lại biết đến địa phương nào nên đình chỉ, cho nên cũng không sẽ khiến người chán ghét. Phó Ngu mang thai 4-5 tháng thời điểm, bắt đầu xuất hiện thai phụ một ít tật xấu, nói ví dụ đang nghi, tính cách hay thay đổi linh tinh. Lúc này nàng, đôi khi liền nàng chính mình đều chán ghét, nhưng là điền lộ đối này nửa điểm nhi không thèm để ý, mỗi ngày đều nhiệt tình cùng nàng nói chuyện, dần dần. Phó Ngu cũng liền tiếp nhận rồi cái này bằng hữu. Chương 63 nhận nhi tử. Đương Phó Ngu sinh sản lúc sau, điền lộ đối với đại béo tiểu tử Điền Lên Dư, lại biểu hiện ra cực đại nhiệt tình, phát đạt tiểu tử này một ngày so với một ngày thủy linh đang yêu. Điền lộ càng là càng xem càng thích, cuối cùng thế nhưng muốn nhận tiểu tử làm nghĩa tử. Đối này, Phó Ngu tự nhiên là cự tuyệt. Gần nhất, nàng cảm thấy chuyện này hẳn là thận trọng một ít. nàng hoa điền lộ tuy rằng rất liêu được đến nhưng là giống như không có đến như vậy nông nỗi thứ hai cũng không có chưa lập gia đình cô nương nhận nghĩa tử đạo lý nhưng là nàng cự tuyệt ở điền lộ xem ra hoàn toàn không phải chuyện này nhi vì thế ở phó ngu ở cứ trong lúc điền lộ một ngày muốn bái phỏng vài lần thế nào cũng phải quấn lấy phó ngu đáp ứng đem điền dư cho chính mình làm nghĩa tử không thể này không hôm nay phó ngu mới vừa uy xong hài tử Điền lộ lại tới nữa. Ngu tỉ tỉ. Vừa nghe đến điền lộ nũng nịu kêu chính mình, phó ngu liền cảm thấy nổi da gà đều đi lên. Điền lộ, ngươi đã đến rồi à? Ngu tỉ tỉ, ngươi đem tiểu dư cho ta đương nghĩa tử đi, ta thể nhất định sẽ hảo hảo đối hắn. Điền lộ nhìn đến nằm ở phó ngu bên người điền dư, liền lộ ra sung sướng bộ dáng. Ngươi vẫn là cô nương, chỗ nào có cô nương nhận đứa con trai. Phó ngu dở khóc dở cười nhìn điền lộ. ngươi nếu là thích điền dư về sau mỗi ngày xem hắn là được này không giống nhau sao có cái gì không giống nhau hắn bây giờ còn nhỏ ta đối hắn hảo là theo lý thường hẳn là nhưng chờ hắn trưởng thành ta lại đối hắn hảo không biết người liền sẽ nói xấu nhưng hắn nếu là kêu ta nương này còn không phải là theo lý thường hẳn là liền tính ngươi không nhận hắn làm nghĩa tử hắn cũng muốn kêu ngươi một tiếng gì cũng là ngươi vạn bối a nhìn điền lộ đơn thuần bộ dáng Phó Ngu cười thầm chính mình nghĩ nhiều, như thế nào vừa mới nghe được nàng nói chính mình nhi tử kêu nàng làm nương thời điểm, chính mình thế nhưng sẽ có một loại quái dị cảm giác đâu. Theo lý thường hẳn là, điền lộ làm nũng thình cầu, ở Phó Ngu nơi này lại một lần thất bại. Phó Ngu trước nay đều là có chủ ý, nàng quyết định sự là sẽ không dễ dàng thay đổi. Bất quá điền lộ kiên trì, cũng làm nàng cảm thấy có chút phiền não. Lẽ ra điền lộ như vậy thông minh thiện giải nhân ý cô nương, hẳn là đã sớm xem thấu chính mình kiên trì, nhưng vì cái gì thế nào cũng phải muốn nhận chính mình nhi tử làm con nuôi đâu. Không nghĩ ra chuyện này, buổi tối ngủ thời điểm, phó ngu liền đem chuyện này cùng điền tuân nói, làm hắn cấp cái chủ ý. Điền lộ vẫn là cái cô nương, nàng nếu là cứ như vậy nhận đứa con trai, nay biết đến còn hảo thuyết, không biết, khó tránh khỏi sẽ nói nhàn thoại, ta cũng là vì nàng hảo. Nhưng nàng thế nào cũng phải muốn nhận chúng ta nhi tử làm nhi tử, ta khuyên như thế nào đều không để ý tới, mỗi ngày tới cuốn lấy ta, chuyện này, ngươi nói, làm sao bây giờ? Nàng một cô nương ra nhận cái gì nhi tử a? ngày mai ta cùng nàng nói đi. Bởi vì điền lộ đưa ra này yêu cầu thời điểm, là chỉ đối với phó ngu một người nói, khác điền ra người cũng không biết, cho nên nghe được phó ngu như vậy vừa nói, điền tuấn phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Biết phó ngu thực kiên định cự tuyệt điền lộ thỉnh cầu, điền tuấn vội vàng đối thê tử tay động điểm tán. Tức phụ nhi, chuyện này ngươi làm tốt lắm, điền lộ kia nha đầu à, từ nhỏ liền đặc biệt không đáng tin cậy, luôn thích sang bậy, nghĩ đến cái gì nói cái gì, may mắn ngươi không đáp ứng, bằng không nàng cha mẹ còn phải đoán chúng ta đâu, nói chúng ta hủy hoại nàng thanh danh. Kia dù sao cũng là cái cô nương ra, ngươi ngày mai cùng nàng lời nói, ôn nhu điểm nhi, đừng đem người doa khóc. Hắc hắc, ngươi yên tâm đi, Kia nha đầu là gan rất lớn, một chút không sợ ta. Chương 64 mạch não không bình thường. Ngươi như vậy hung, nàng còn không sợ ngươi. Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, Phó Ngu có chút kỳ quái nhìn hắn, lẽ ra hắn thanh danh như vậy, hẳn là không có không sợ hắn đi. Chính mình nếu không phải hiện đại lớn lên, liền nhìn gương mặt này đều cảm thấy có chút sợ hãi đâu. Đúng vậy, nói cũng kỳ quái, nàng nhưng lại không sợ ta. Điền tuấn gật gật đầu, điền lộ kia nha đầu, thật đúng là chính là không sợ hắn đâu. Cô nương này nhưng thật ra rất có ý tứ, bất quá nàng nhìn chính là cái gan lớn. Nghĩ đến điền lộ bình thường lợi nói việc làm, phó ngu tán đồng gật đầu. Cái này nha đầu xác thật thực gan lớn, hơn nữa thường xuyên ngữ ra kinh người, bất quá nàng lời nói hơn phân nửa là không thể nghe, cho nên nha đầu này nói muốn nhận chúng ta nhi tử làm con nuôi chuyện này. ngươi nghe một chút liền tính, không cần lý nàng. Ta sẽ cùng nàng nói. Hảo! Phó ngu gật đầu, nghĩ thầm chuyện này liền tính như vậy thu phục. Làm phó ngu không nghĩ tới chính là, ngay hôm sau, điền lộ lại đây tìm nàng, vẻ mặt không cao hứng, nhìn thấy nàng liền vẻ mặt chất vấn, ngu tỉ tỉ, ngươi có phải hay không ở tuấn ca ca trước mặt nói ta nói bậy? Không có a. Phó ngu nhất thời không có phản ứng lại đây, có chút không thể hiểu được nhìn nàng. kia hắn vì cái gì không đồng ý ta nhận Điền Dư làm nhí tử. Nhất định là bởi vì ngươi không đồng ý mới có thể như vậy. Điền lộ hốc mắt lập tức liền đỏ, ngươi đều đoạt đi rồi Tuấn ca ca, chẳng lẽ liền con hắn cũng không cho ta thân cận sao? Lời này hàm nghĩa quá nhiều, phó ngu lập tức liền nghe ra trong đó ý tứ, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Điền lộ, cô nương này thích Điền Tuấn. Không phải nói, không có người thích hắn sao? Nếu thích hắn nói... vì cái gì phía trước không gả cho hắn đâu ta thích tuấn ca ca nhưng là là mội mội đối ca ca thích ngươi không cần loạn tưởng nghe được điền lộ nói phó ngu mới phát hiện chính mình không cẩn thận đem nghi vấn cấp hỏi ra tới bất quá nghe được điền lộ sau khi trả lời nàng càng cảm thấy đến kỳ quái nếu chỉ là mội mội đối ca ca thích kia này thái độ có phải hay không ái mọi điểm nhi tuấn ca ca đáp ứng quá ta hắn nói về sau cho ta tìm tổ tử Nhất định phải trước trải qua ta tán thành, chính là ta đi ra ngoài tỉnh một chuyến thân trở về, hắn chẳng những đón, đón dâu, thậm chí còn phải làm cha, hắn lừa ta, chính là ta đều không có sinh khí, ta còn thích ngươi, chính là ngươi vì cái gì không thích ta, còn không cho ta thân cận Tuấn ca ca nhi tử. Phó Ngu phát hiện, cô nương này mạch não có chút không bình thường. Tiểu lộ, có chuyện nhi ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Đầu tiên, ngươi Tuấn ca ca nhi tử. cũng là ta nhi tử, hắn là ta hoài thai 10 tháng, sau đó từ ta trong bụng sinh ra tới, tiếp theo, ta không có ngăn đón ngươi thân cận ta nhi tử, ta chỉ là cảm thấy, ngươi một cái cô nương ra nhận một cái nhi tử, đối với ngươi thanh danh không tốt lắm, cho nên mới sẽ cự tuyệt làm ngươi nhận điển dư làm nhi tử, ngươi có thể đau hắn, ta thật cao hứng, ta không rõ ta vì ngươi hảo, vì cái gì ngươi phản, ứng sẽ lớn như vậy, cuối cùng, Về ngươi tuấn ca ca lừa gạt ngươi sự tình, ta tưởng ngươi không cần phải ở chỗ này chỉ trích ta, ngươi hẳn là đi hỏi một chút ngươi tuấn ca ca, vì cái gì không có trải qua ngươi đồng ý liền cưới ta. Phó Ngu tự nhận chính mình tính tình thực hảo, nhưng là điền lộ chỉ trích, làm nàng cảm thấy thực không cao hứng, đồng thời có chút phẫn nộ, bởi vì nàng có một loại bị lừa gạt cảm giác, giống như phía trước điền lộ đối chính mình sở biểu đạt ra tới thiện ý, đều là bởi vì điền tuấn quan hệ. Cái này làm cho Phó Ngu cảm thấy chính mình giống cái ngốc tử giống nhau bị người lừa. Chương 65 Tâm Đại Từ tiếp xúc bắt đầu, Phó Ngu chính là một bộ cười tủng tìm thực dễ nói chuyện bộ dáng Bởi vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Phó Ngu như vậy mạnh mẽ đáp lại, Điền Lộ tỏ vẻ chính mình sợ ngây người. Phản ứng lại đây sau, Điền Lộ cảm thấy chính mình bị khi dễ, vì thế càng thêm bị khuất, chứng mắt Phó Ngu hô một tiếng ngươi là người xấu, liền hầm hừ chạy mất. Trong phòng động tĩnh, tự nhiên là dấu không được điển Thúy Nhi. Nàng ôm tôn tử từ chính mình phòng ra tới, vừa lúc nhìn đến điển lộ từ con dâu phòng chạy đi ra ngoài, nghi hoặc đi vào con dâu phòng, phát hiện con dâu sắc mặt cũng không tốt lắm. Từ phó ngu sinh hạ cái đại béo tiểu tử sau, nàng ở Điền gia địa vị, đã đứng hàng đệ nhị, đệ nhất từ điển dư tiểu bằng hưu chiếm lĩnh. Tiểu ngu A, tiểu lộ đó là làm sao vậy? Các ngươi cãi nhau. Nhìn đến con dâu sắc mặt không tốt, Điền Thúy Nhi thật cẩn thận hỏi. Ai biết được, nàng một hai phải nhận Điền Dư làm nhi tử, ta nghĩ nàng một cái cô nưng ra, nếu là nhận đứa con trai, không biết sẽ đối nàng thanh danh cũng có điều hiểu lầm, lúc này mới cự tuyệt, cũng mặc kệ ta nói như thế nào, nàng chính là không nghe, ta đem chuyện này cấp Điền Tuấn nói, Điền Tuấn nói chuyện này Nhi sắc thật không được, cũng không biết hắn cùng Điền Lộ nói gì đó, Điền Lộ liền chạy tới chĩa vào ta cái môi mắng. Nói ta ở điển tuân trước mặt nói nàng nói bậy, còn mắng ta là người xấu. Mặc kệ là ai, bị người chỉ vào cái mũi mắng người xấu, kia tâm tình đều sẽ không quá hảo. Phó ngu từ mang thai bắt đầu đã bị cả nhà phủng ở trong tay, lập tức chịu này hủy khuất, hốc mắt đều đỏ. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện nhi đâu, nàng một cô nương ra nàng nhận cái gì nhi tử a, nàng nguyện ý nhận, ta còn không cho nàng nhận đâu. Ta xem đều là nàng cha mẹ đem nàng cấp xuống hư, một chút quy củ đều không có, tiểu ngu ngươi đừng tức giận, cô nương này quá kỳ cục, quay đầu lại ta tự mình nói nàng đi. Thấy con dâu đỏ hốc mắt, Điền Thúy Nhi vội vàng đem tôn tử đưa đến con dâu trong lòng ngực. Tới, nhìn xem nhà của chúng ta tiểu bảo bối nhi, ca cao ái, ngươi xem đứa nhỏ này lớn lên cùng ngươi cũng thật giống, trưởng thành A, nhất định là cái đại tuấn tiểu tử. Tiểu gia hỏa một ngày so với một ngày gián chắc, đều là nương mang đến hảo. Nương, vất vả ngươi. Hài tử trong ngực, phó ngu tâm lập tức liền mềm, cũng bất chấp hủy khuất. Không vất vả, nương hiện tại thân thể gián chắc, có thể giúp ngươi mang hài tử. Muốn y liền nương nói, ngươi liền thừa dịp tuổi trẻ, cùng tuấn lại cấp nương sinh cái cháu gái. Nương cả đời này à, cũng coi như là viên mãn. Điền Thúy Nhi vui sướng nói, nay cũng không phải là tưởng sinh cái gì liền sinh gì đó. Ngươi nhìn đại tỷ đều sinh năm cái Nam Hải này về sau trưởng thành, nhưng có đến nàng nội. Nhân ra tưởng sinh nhi tử một cái đều sinh không được, nàng khét ngược, muốn nữ nhi đi, phi sinh không ra nữ nhi tới. Nhắc tới đại nữ nhi, Điền Thúy Nhi cũng là dở khóc dở cười. Giữa trưa Điền Tuấn Tử trong rừng cây trở về ăn cơm, Điền Thúy Nhi liền đem nhi tử kéo đến một bên, đem Điền Lộ lại đây mắng phó ngu sự tình nói một lần, sau đó hỏi nhi tử nói. Ngươi lại như thế nào cùng kia nha đầu nói, nàng như thế nào hiểu lầm là tiểu ngu ở ngươi trước mặt nói nàng nói bậy, ta cùng tiểu ngu ở chung lâu như vậy, nàng là cái dạng gì người ta có biết, cô nương này là cái tâm đại, chưa bao giờ sẽ nói nhân ra dài ngắn, mới sẽ không giống tiểu lộ nói như vậy đâu. Tiểu ngu như thế nào sẽ nói tiểu lộ nói bậy đâu, nàng còn khen nàng đâu. Còn không phải là tiểu lộ muốn nhận Điền dư làm nhi tử chuyện này ta không đồng ý sau đó đi theo nàng nói một chút sao, nàng như thế nào như vậy không hiểu chuyện nhi còn quái tiểu ngu đâu. Chương 66 ta chỉ sợ ta tức phụ nhi thương tâm. Vừa nghe nói phó ngu bị điền lộ cấp mắng, điền tuấn sắc mặt lập tức liền thay đổi, xoay người liền phải đi tìm điền lộ nói nói, kết quả bị điền thúy nhi cấp kéo lại. Được rồi, ngươi đừng đi, ngươi nhìn ngươi như vậy nhi là muốn diễn ai à. Ta nếu không phải ngươi nương, ta đều đến làm ngươi này mặt cấp sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, điền lộ chỗ đó ta đi theo nàng nói, cô nương này là cái gì lễ đều không nhận, một cái cô nương ra, nhận cái gì nhi tử A. Cần thiết đến làm nàng cùng ta tức phụ nhi xin lỗi. Điền tuấn tức giận nói, tưởng tượng đến chính mình tức phụ nhi làm người mắng, hắn liền cả người khó chịu. Ta biết ngươi thương ngươi tức phụ nhi, ta cũng đau con dâu của ta. Nhưng điền lộ rốt cuộc không phải chúng ta ra hải tử, nàng làm sai, còn có nàng cha mẹ che chở, nàng nếu là nhận thức không đến chính mình sai lầm, không muốn xin lỗi, chúng ta cũng không thể nói cái gì à, đây đều là hàng xóm. Chẳng lẽ khiến cho ta tức phụ nhi chịu nàng ủy khuất, dựa vào cái gì à, ấn tuổi, nàng nên kêu ta tức phụ nhi một tiếng tỉ, ấn chúng ta hai nhà quan hệ, nàng đem ta đương ca ca, nên kêu ta tức phụ nhi một tiếng tẩu tử, ta mặc kệ. nàng nếu là không xin lỗi về sau ta không bao giờ lý nàng, ta coi như không quen biết nàng, ta cần phải không dậy nổi lớn như vậy tính tình mỗi muội, ta tức phụ nhi chị chồng cũng chưa cho nàng khí chịu, dựa vào cái gì nàng một cái ngụy cô em chồng dám cho nàng khí chịu a? người đây là đem người tức phụ nhi yên tâm tiêm thượng a, nhìn nhi tử vẻ mặt hoành hình dáng, Điền Thúy Nhi có chút ghen tuông hỏi, nhưng không được yên tâm tiêm thượng a, người cho ta sinh hài từ đâu? Phải cho ta quá cả đời đâu, đời này bồi ta giải nhất người chính là nàng, ta không được đem nàng yên tâm tiêm thượng, ta đem ai yên tâm tiêm thượng a. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định làm Điền Lộ kia nha đầu cấp con dâu nói lời xin lỗi. Nghe Nhi tử lời này, Điền Thúy Nhi liền biết chuyện này không thể tránh né, trừ phi thật sự cùng cách vách hàng xóm không lui tới, nếu không, Điền Lộ kia nha đầu vẫn là đến cấp con dâu xin lỗi mới được. Nương Ngươi đến làm điền lộ kia nha đầu chân chính nhận thức đến chính mình sai lầm, ta nhưng không nghĩ nàng hoành cổ tới xin lỗi, đừng làm cho ta tức phụ nhi nhìn khó chịu. Được rồi, đã biết, nhìn ngươi như vậy nhì, ngươi đi xem con dâu đi. Điền Thúy Nhi tức giận nói, ta trước tẩy cái tay. Điền Tuấn xoay người đi rửa tay, hắn ở trong rừng cây xoay ban ngày, trên người đều làm dơ, tẩy xong rồi tay, thuận tiện đem áo ngoài cấp khởi. Đem trên người cũng lau một chút mới đi vào trong phòng đi. Tức Phụ Nhi. Đã trở lại a Nhìn Điền Tuấn, Phó Ngu gật đầu. Tức Phụ Nhi, thực xin lỗi. Điền Tuấn vừa thấy đến Phó Ngu, lập tức xin lỗi. Nói cái gì thực xin lỗi đâu. Phó Ngu thẩu Điền Tuấn liếc mắt một cái. Là ta không có đem sự tình làm tốt. Điền Lộ kia nha đầu chuyện này. Ta đã nghe Nương nói. Ngươi yên tâm tức Phụ Nhi. Ta đã làm Nương nói đi. Tuyệt đối muốn kia nha đầu tự mình lại đây cho ngươi xin lỗi, bằng không chuyện này không để yên. Nàng nếu là không muốn, ngươi tính toán như thế nào không để yên đâu. Phó Ngu có chút buồn cười nhìn Điền Tuấn. Kia về sau ta coi như không nhận biết nàng. Ngươi không sợ nàng càng đoán ta. a Nàng muốn đoán cũng nên đoán ta, đoán ngươi làm gì. Không nói đạo lý. Điền Tuấn hư lạnh một tiếng, đối với Điền Lộ, biểu hiện ra phi thường rõ ràng bất mãn. nhân ra một cái tiểu cô nương ngươi như vậy đối nhân ra không sợ người ra thương tâm a ta chỉ sợ ta tức phụ nhi thương tâm điền tuấn vẻ mặt nghiêm túc nhìn phó ngu chương 67 xin lỗi cũng không biết điền thúy nhi đến điền lộ ra đi nói gì đó phó ngu nghỉ chưa lên sau điền lộ ngẫu thân tự mình mang theo điền lộ lại đây cùng phó ngu xin lỗi nói tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi hy vọng nàng có thể tha thứ chúng ta hai nhà là hàng xóm khi còn nhỏ a Điền Tuấn ca cao ái, nhà của chúng ta tiểu lộ, yêu nhất đi theo nàng Tuấn ca ca phía sau chạy, liền tính là sau lại, Điền Tuấn dung mạo phá, người khác đều sợ hai hán, chỉ có nhà của chúng ta tiểu lộ không sợ hán, còn giống như trước giống nhau thích hán, nàng a, là thiệt tình đem Điền Tuấn làm như nhà mình ca ca, tuấn thành thân thời điểm, nàng không có thể trở về, cho nên này trong lòng là có chút buồn bực đâu, bất quá đúng là bởi vì cùng tuấn cảm. Tinh Hảo cho nên mới sẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về, thích Tuấn Hải tử, muốn nhận Tuấn Hải tử làm nhi tử, bất quá đâu, đứa nhỏ này chuyện này làm được xác thật không ổn, nàng một cái cô nương ra nhận cái gì nhi tử à, chuyện này ta đã nói qua nàng, nàng cũng biết sai rồi, không nên bởi vì ngươi hảo ý mà hóa ngươi, tiểu lộ, chạy nhanh cùng tẩu tử xin lỗi, về sau không được làm loại này không đáng tin cậy chuyện này, thực xin lỗi, ngu tỉ tỉ, điên lộ cúi đầu, Làm người thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng ngữ khí nghe tới, nhưng thật ra rất chân thành. Gọi là gì ngu tỉ tỉ, hẳn là kêu tẩu tử. Điên lộ nương tức giận trừng liếc mắt một cái nữ nhi. Ngu tỉ tỉ điên lộ kiên trì, nàng cũng không biết vì cái gì. Tẩu tử hai chữ, đối với phó ngu chính là kêu không được. Kêu tẩu tử. Điên lộ nương có chút tức giận nhìn nữ nhi, lặng lẽ ở nàng bên hông khác một phen. Tẩu tử. Ở nhà mình nương uy hiếm hạ. điền lộ không tình nguyện kêu một tiếng tẩu tử tiểu ngu a ngươi xem nhà của chúng ta điền lộ đã xin lỗi ngươi có thể hay không tha thứ nàng a điền lộ nương mỉm cười nhìn phó ngu ngũ thẩm đều tự mình mang theo tiểu lộ lại đây ta nói cái gì nữa chẳng phải là có vẻ ta keo kiệt tiểu lộ có thể biết được ta không phải ở hại nàng là được trước mặt người như vậy chân thành phó ngu cũng hồi lấy chân thành kỳ thật ta hiện tại ở ở cứ Bà bà nói là chịu không nổi khí, ta cũng không nghĩ làm chính mình sinh khí, càng không nghĩ chọc người khác sinh khí, bởi vì chọc người khác sinh khí với ta mà nói cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, cho nên tự nhiên sẽ không làm như vậy chuyện này, Ngũ thầm nói, ta nói rất đúng sao? Đúng vậy, đối đều là hàng xóm, về sau còn muốn lẫn nhau giúp đỡ mới là, phía trước chuyện này liền thôi bỏ đi. Tiểu ngu thật là đại nhân có đại lượng a. Tiểu Lộ Nương Tiểu lộ, chúng ta đi ra ngoài ngồi đi, làm tiểu ngu an tĩnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Thấy hai bên thái độ hữu hảo, Điền Thúy Nhi đúng lúc đứng ra giảng hòa. Ai, hảo, kia tiểu ngu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai thẩm lại đến xem ngươi. Điền lộ nương nghe vậy vội vàng đối tiểu ngu nói. Hảo, phó ngu gật gật đầu. Tuấn ca ca, điền lộ bị mẫu thân lôi kéo muốn ra khỏi phòng. Lại ngẩng đầu đáng thương vô cùng nhìn bên cạnh nay giờ không nói gì Điển Tuấn, đây là đang giận nàng, cho nên sắc mặt mới có thể như vậy mà xem sao. Tuấn ca ca, ngươi còn giận ta sao? Tiểu lộ, ngươi Tuấn ca ca không tức giận, hắn một đại nam nhân, sẽ không theo ngươi một tiểu cô nương so đo. Lúc này còn kêu Điển Tuấn, Điển lộ nương tỏ vẻ không rất cao hứng, nếu là Điển Tuấn thật là nàng nhi tử lời này khác nói, nhưng Điển Tuấn không phải a này nếu là làm người đã biết. chẳng phải là sẽ có nhàn nôn toái ngữ. Điền lộ nương cảm thấy, quay đầu lại hẳn là cùng nữ nhi hảo hảo nói nói. Chương 68 một cái xấu nam một cái lười nữ. Tuấn ca ca, ngươi còn giận ta sao? Không có được đến điền Tuấn chính miệng trả lời, điền lộ không muốn cứ như vậy rời đi. Ngươi lại không coi cho ta, ta xin ngươi cái gì khí, chỉ cần ngươi tẩu tử không tức giận, ta liền vừa lòng, tiểu lộ, ngươi nếu luôn mồm nói đem ta làm như ca ca. Như vậy tiểu ngu chính là ngươi tẩu tử, ta hy vọng ngươi về sau đối tẩu tử có thể khách khí chút, nói cách khác, liền chớ có trách ta không khách khí, như vậy điêu ngoa muội muội, ta cũng không dám mướn. Thấy Điền Lộ khăng khăng muốn chính mình một đáp án, Điền Tuấn không thế nào khách khí mở miệng. Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, Điền Lộ lộ ra không thể tin tưởng biểu tình tới, không nghĩ tới Điền Tuấn sẽ vì một nữ nhân như vậy không cho chính mình mặt mũi, khiếm sợ rất nhiều, nhịn không được tưởng. Có phải hay không Phó Ngu ở Điển Tuấn trước mặt nói chính mình nói vậy Như vậy tưởng tượng, Điển Lộ theo bản năng dùng bất thiện ánh mắt nhìn về phía Phó Ngu, rồi lại ở tiếp thu đến Điển Tuấn muốn ăn thịt người dường như ánh mắt khi, sợ tới mức một cái run run, có chút không tình nguyện gật đầu. Ta đã biết. Vốn dĩ Điển Tuấn bộ dáng thoạt nhìn liền rất hung, hắn cô ý muốn hung ai thời điểm, liền cái đại nam nhân nhìn đều cảm thấy thâm đến hoảng, càng đừng nói Điển Lộ một cái chưa hiểu việc đời tiểu cô nương. chẳng sợ nàng bình thường không thế nào sợ hắn nhưng thực chất thượng cũng là nửa điểm nhi không dám chọc hắn cứ việc điền lộ trả lời đến có chút không tình nguyện nhưng nàng cuối cùng là trả lời điền tuấn xua xua tay ý bảo điền lộ có thể rời đi thấy thế, thế điền lộ nương vội vàng lôi kéo nữ nhi rời đi đừng nói nữ nhi nhìn đến điền tuấn ánh mắt cảm thấy sợ hãi liền điền lộ nương ở điền tuấn tức giận thời điểm cũng không dám la lối khóc lóc đâu về đến nhà điền lộ nương đem cửa phòng một quan Lôi kéo nữ nhi vào phòng, lập tức giao hơn nói, về sau không có việc gì không được hướng cách vất chạy. Vì cái gì? Điên lộ tỏ vẻ không thể tiếp thu nàng nương độc đoán. Ngươi cho rằng hắn thật là ngươi ca à, hắn không phải ngươi ca, ngươi một cái cô nương ra lào hướng cái nam nhân ra chạy tính cái gì? Trước kia ngươi không có cặp kê, ta tính ngươi không hiểu, ta mặc kệ ngươi, nhưng là hiện tại ngươi cặp kê, về sau này hành vi đều cho ngươi chú ý điểm nhi. Ta đã làm ơn người khác giúp ngươi tìm nhà chồng, ở định ra tới phía trước, ngươi cho ta an phận điểm. Cái gì? Tìm nhà chồng. Nương, ta không cần gả chồng. Ngươi không cần gả chồng ngươi muốn làm gì a? đương ni cô đi a. Điên lộ nương tức giận nói. Điên lộ cũng không biết chính mình trong lòng nghĩ muốn cái gì, dù sao nghe được nàng nương nói phải cho chính mình tìm nhà chồng, nàng liền cảm thấy đặc biệt khó chịu. Ta, ta mặc kệ, nương. Ta đừng rời khỏi ngươi. Ngươi choáng váng a ngươi, cái nào cô nương trưởng thành không gả chồng, liền phó ngu cái kia thanh danh không tốt lười nữ đều gả đi ra ngoài, ngươi như thế nào có thể không gả. Nhắc tới phó ngu thời điểm, điền lộ nương trong mắt hiện lên một kia khinh miệt, không có người thích lười người. Nếu phó ngu thanh danh như vậy không tốt, kia tuấn ca ca vì cái gì còn muốn cưới nàng, có phải hay không bị buộc. Chính mình rời đi bất quá non nửa năm thời gian, điền tuấn liền thành thân. Cứ như vậy cấp, Điền Lộ càng nghĩ càng cảm thấy này trong đó có vấn đề, lập tức liền muốn đi tìm Điền Tuấn. Không được, ta muốn đi tìm Tuấn ca ca hỏi cái rõ ràng, xem hắn có phải hay không bị buộc, hắn nếu như bị bức, ta phải vì hắn đòi lại cái công đạo. Đứng lại, ngươi cho ta trở về, ngươi cho ta thảo cái gì công đạo a ngươi dùng cái gì thân phận đi lấy lại công đạo a Điền Lộ nương hận sắt không thành thép giữ chặt nữ nhi. Bọn họ một cái xấu nam một cái lười nữ, vừa lúc là tuyệt phối. Chương 69 trận tướng. Nương, ta không được ngươi nói như vậy Tuấn ca ca. Làm gì, ngươi muốn tạo phản A, ta nói sai rồi sao? Bọn họ chính là một cái xấu nam một cái lười nữ, tuyệt phối. Điền Tuấn đối kia lười nữ là cái gì thái độ ngươi nhìn không tới sao? Hắn nhưng bảo bối đâu? ngươi xem hắn giống ủy khuất bộ dáng A, ngươi không cần như vậy không hiểu chuyện nhi khiến người chán ghét. Không đúng. Tuấn ca ca mới không phải người như vậy, hắn nhất định có chính mình ý khuất, hắn khẳng định bởi vì cưới cái kia lười nữ mới bất đắc dĩ đối nàng tốt. Nương, ngươi không cần một ngụm một cái xấu nam cũng có được không, Tuấn ca ca hắn thực tốt. Hảo, hắn chỗ nào hảo, ta không thấy, hắn chính là cái xấu nam, đây là sự thở. Hắn không phải xấu nam, hắn khi còn nhỏ thật đẹp ngươi lại không phải không biết, hắn là chúng ta thôn cùng tuổi giữa đẹp nhất. Kia thì thế nào? hiện tại hắn chính là cái xấu nam hắn không phải hắn chỉ là quát bị thương mặt cũng không phải thật sự xấu điên lộ gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống nếu không phải bởi vì ta tuấn ca ca sao có thể biến thành như vậy nương làm người không thể không có lương tâm ngươi lợi chút cái gì kêu nếu không phải bởi vì ngươi điên lộ nương giật mình nhìn nữ nhi nương nam đó nam đó kỳ thật không phải tuấn ca ca nghịch ngậm quát bị thương mặt mà là mà là bởi vì ta nghịch lợm, Tuấn ca ca vì cứu ta mới có thể quát thương mặt, nếu không phải Tuấn ca ca, ta nói không chừng đều đã chết. Để ở trong lòng bí mật rốt cuộc nói ra, Điền Lộ Hỏng mất khóc lớn lên. Từ từ nghe được Nữ Nhi nói, Điền Lộ Nương đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức liền che lại Nữ Nhi miệng, ý bảo Nữ Nhi không cần nói chuyện. Nô Điền Lộ Nước mắt che phủ nhìn chính mình Nương. Hư Điền Lộ Nương cẩn thận buông ra Nữ Nhi miệng, sau đó mở ra cửa phòng nhìn thoáng qua xác định bên ngoài không có nghe lén lín giả mới trở lại phòng vẻ mặt khiếp sợ nhìn nữ nhi tiểu lộ ngươi vừa mới nói nói chính là thật vậy chăng ân điền lộ minh bạch mẫu thân hỏi chính là cái gì gật đầu ngươi nói điền tuấn là vì cứu ngươi mới có thể lộng thương chính mình mặt ân kia năm đó các ngươi như thế nào không có nói ta nhìn đến tuấn ca ca mặt bị thương đổ máu rất sợ hãi khóc lớn lên tuấn ca ca an ủi ta nói không cần lo lắng liền cùng người khác nói là chính hắn nghịch ngậm quát đến mặt như vậy liền không cần lo lắng cho ta bị các ngươi đánh sau đó sau đó ta liền đối với các ngươi nói dối điền lộ che lại chính mình mặt thương tâm khóc lên bí mật này để ở điền lộ trong lòng rất nhiều năm vừa mới bắt đầu thời điểm nàng còn muốn thừa nhận tới nhưng là đương nàng biết điền tuấn pha tướng từ đây đều hảo không được sau nàng phi thường sợ hãi không dám lại nói ra trần tướng, nguyên bản còn lo lắng Điển Tuấn sẽ nhịn không được nói ra, nhưng không nghĩ tới hắn là cái như vậy có đảm đương người, nói không trách nàng, liền thật sự không có trách hắn. Bộ dáng của hắn bởi vì kia đạo thương xẻo trở nên thập phần đáng sợ, trong thôn người đều sợ hãi, cùng tuổi các bạn nhỏ thậm chí cũng không dám cùng hắn chơi, chỉ có nàng dám, không phải bởi vì nàng lá gan đại, mà là bởi vì nàng ấy nấy. Nhìn đến nữ nhi ấy nấy bộ dáng, Điền lộ nương trầm mặc, cho tới nay, đối với nữ nhi hòa Điển Tuấn thân cận, nàng trong lòng vẫn luôn là phản đối, cho nên chẳng sợ nhận thấy được nữ nhi đối Điển Tuấn bất đồng, nàng cũng chưa từng có chỉ điểm quá nữ nhi, chính là không hy vọng nữ nhi minh bạch chính mình tâm ý, lúc trước Điển Tuấn hôn tin định ra tới khi, nàng còn âm thầm cao hứng hồi lâu. chương 70 quên chân tướng. Điền lộ nương như thế nào đều không có nghĩ đến, làm nàng như vậy khinh thường Điển Tuấn. Kỳ thật cùng nữ nhi còn có như vậy bí mật. Nếu, nếu bí mật này nói ra, Điên lộ nương đánh một cái lạnh run, Đến lúc đó, nữ nhi thanh danh, Đã có thể toàn hủy hoại. Vì nữ nhi, tiểu lộ, Ngươi nói cho nương, Chuyện này nhi, trừ bỏ ngươi hòa điển tuấn ở ngoài, Còn có hay không người thứ ba biết? Có. Ai? Điên lộ nương cảm thấy tâm can đều run rẩy. Nương ngươi a. Điền lộ có chút nghi hoặc nhìn chính mình nương, cảm thấy nương phản ứng có phải hay không quá lớn điểm nhi. Nương không tính, trừ bỏ nương ở ngoài, còn có người biết việc này sao. Nghe được nữ nhi nói như vậy, điền lộ nương dẫn theo tâm, tạm thời thả xuống dưới. Không có. Điền lộ lắc đầu. Hảo, ngươi cho ta nhớ kỹ, chuyện này, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, điền tuấn, chính là bởi vì chính mình nghịch lợm mới có thể quát bị thương mặt. minh bạch sao? Điền lộ nương nghiêm túc dặn dò nữ nhi. Vì cái gì? Đây là muốn chính mình nói dối sao? Điền lộ có chút khó hiểu nhìn chính mình mẫu thân. Không có vì cái gì, nương tóm lại là sẽ không hại ngươi. Ngươi ngẫm lại, liền tính điền tuấn không sinh ngươi khí. Chính là, nếu là hắn cha mẹ đã biết năm đó chân tướng, như vậy, bọn họ nhất định hận không thể giết ngươi. Bởi vì ngươi hủy hoại bọn họ thương yêu nhất nhi tử. Đến lúc đó, chúng ta hai nhà nhiều năm tình phân. cũng muốn đi đến cuối, điền tuấn bởi vì suy xét đến cha mẹ cảm thụ, cũng sẽ không lại lý ngươi, còn có cái kia phó ngu, liền tính nữ nhân không yêu Mỹ, nhưng là, làm nàng cả. Ngay đối với một cái lớn lên như vậy hung nam nhân, nàng trong lòng khó tránh khỏi không có ý tưởng, nếu là nàng biết này hết thảy đều là ngươi tạo thành, ngươi nói, nàng còn sẽ đối với ngươi cười sao. Nương, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nghe được mẫu thân nói như vậy, điền lộ quả nhiên lộ ra sợ hãi thần sắc không ngừng là điền ra người sẽ đối với ngươi tràn ngập ác ý trong thôn người ngươi những cái đó bằng hữu không bao giờ sẽ lý ngươi bởi vì bọn họ sẽ cảm thấy ngươi là cái đáng sợ người ta không phải nương biết ngươi không phải cố ý năm đó chuyện này ngươi không phải không nghĩ nói là điền tuấn không cho ngươi nói nhưng là sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy nhắc lại ra tới cũng không thay đổi được sự thật cho nên chuyện này nhi Chúng ta tuyệt đối không thể lại làm đệ tứ người biết, ngươi biết không? Điền lộ tuy rằng không lớn, nhưng cũng minh bạch nhân ngôn đáng sợ đạo lý, nghĩ đến nàng nương theo như lời nói, tưởng tượng một chút chính mình có một ngày bốn bề thụ địch bộ dáng, điền lộ liền nhịn không được đánh một cái dùng mình, vội vàng gật đầu. Nương, ta đã biết. Hảo, đem chuyện này quên mất, về sau, không cần lại đi thân cận Điền ra người, tận lực, cách bọn họ xa một chút. Vạn nhất ngày nào đó bị bọn họ nhìn ra manh mối, đến lúc đó, nương cũng không giữ được ngươi. Chính là, nghe được nương nói như vậy, điên lộ mơ hồ cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại nói không nên lời. Như vậy đi, quá hai ngày, nương mang theo ngươi, lại đi ngươi bà ngoại ra một chuyến. Lại đi bà ngoại ra. Nương, ngươi lại tưởng ở nhà bà ngoại ăn tết sao, chúng ta không phải đi năm mới ở nhà bà ngoại ăn tết sao. Điên lộ có chút khó hiểu nhìn mẫu thân. Trước đó vài ngày, nương thu được ngươi bà ngoại gửi thư, ngươi khi còn nhỏ, cũng thực thích năm biểu ca, đến bà ngoại ra đi bái phỏng, nghe nói muốn ở nơi đó ăn Tết. Nương nghe nói ngươi biểu ca lớn lên tuấn tú lịch sự, nhiều năm như vậy không gặp, cũng nên đi gặp. mươi 71 giống cái gì sinh cái gì? Nếu là có thể nói, hai nhà lại thân càng thêm thân tốt nhất. Nguyên bản, điên lộ nương là muốn đem nữ nhi lưu tại trong thôn. Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy có chút không yên tâm, vẫn là đem nữ nhi gả đi ra ngoài tương đối hảo. Lời này, điền lộ nương không có nói, bởi vì hiểu biết nữ nhi so nàng chính mình còn muốn hiểu biết chính mình điền lộ nương cho rằng, chính mình nếu là đem thốt ra lời này ra tới, nữ nhi nhất định sẽ cự tuyệt. Không bằng trước làm nữ nhi đi theo nàng biểu ca trước ở chung, nếu là có hảo cảm, nhắc lại chuyện sau đó nhi, liền phải hảo đến nhiều. Hai mẹ con trong phòng lời nói, tự nhiên không có làm người thứ ba biết, chỉ là không quá hai ngày, điền lộ mẹ con thu thập đồ vật, đi thân sự tình, ở trong thôn truyền mở ra. Điền lộ mẹ con đi ngày đó, vừa lúc cũng là phó ngu ngồi đầy ở cử nhật tử. Nơi này quy định, ở cử muốn ngồi đầy 40 thiên. Tuy rằng bị nhà chồng người chiếu cô đến cẩn thận tỉ mỉ, nhưng là không thể gội đầu không thể tắm rửa chờ quy đoạn, vẫn là làm phó ngu nếu không nói nổi. may mắn nàng là tại hạ nửa năm sinh hài tử cũng không có ở một năm chung nhất nhiệt nhật tử ở cứ nói cách khác nàng cảm thấy chính mình sẽ trước bị buộc điên cứ việc mỗi ngày đều buộc điền tuấn thiêu nước gấm cho chính mình lau thân mình nhưng là bốn mươi thiên không ra cửa phòng phó ngu vẫn là cảm thấy chính mình cả người đều có mùi thúi ở cứ xong chuyện thứ nhất nhi chính là thống thống khoái khoái tắm rửa một cái vì thế phó ngu làm điền tuấn cho chính mình thiêu hai đại nội thủy thậm chí còn còn dùng rất nửa khối điển tuấn dùng giá cao tiền mua trở về xà phòng thơm. Tuy rằng bà bà chưa nói cái gì, nhưng là phó ngu cũng có thể cảm giác được nàng đau lòng. Đối này, phó ngu chỉ có thể làm bộ không hiểu bộ dáng, ai làm bà bà một hai phải nàng thủ những cái đó nhàm chán quy củ đâu. Ra ở cứ phó ngu, liền giống bị thả bay diều một chút, mỗi ngày đều phải ôm nhi tử ra cửa căng gió, nếu không đi điển Mỹ ra, nếu không đi nhà mẹ đẻ. Ngẫu nhiên bị các thôn dân gọi lại, cũng sẽ ở nhà người khác cửa ngồi trong chốc lát, tâm sự thiên linh tinh. Nơi này phong tục, đối với hài tử trăng tròn cũng không coi trọng, coi trọng là hài tử trăm ngày yến, một tuổi. Sau đó chính là cấp kê, thành thân linh tinh nhật tử. Điền dư trăm ngày yến, ly an tết, chỉ có nửa tháng nhật tử. Lúc này, vừa lúc cũng là các thôn dân rảnh rỗi chuẩn bị ăn tết nhật tử, bởi vậy mọi người đều rất có nhàn rỗi. Dung ba ba nói tới nói, chính là nhà mình tôn tử sẽ chọn nhật tử, biết chọn cái mọi người đều có rảnh nhật tử, sau đó làm đại gia náo nhiệt một phen. Tôn tử trăm ngày hiến, cha mẹ chồng đều phi thường coi trọng, sớm liền chuẩn bị lên, làm hai tử nàng nương, phó ngu trước sau như một nhàn nhã, hết thảy đều giao cho đại gia, nàng chính mình chỉ cần mang mang hài tử, chuyện khác liền không có. Điền Mỹ thứ năm tử trăm ngày hiến thời điểm, phó ngu vừa vặn ở ở cữ trung. Người nhà đều đi thăm ra, chỉ có nàng không có đi, bất quá này cũng không ảnh hưởng hai người chi gian hữu nghị. Điền Dư trăm ngày đến thời điểm, Điền Mỹ sớm liền ôm chính mình ngũ tử lại đây. Điền Mỹ ngũ tử, là cái diện mạo phi thường tuấn tú hoa nhi, đặc biệt là bị dưỡng mấy tháng lúc sau, ngũ quan nảy nở không ít, thoạt nhìn càng thêm làm cho người ta thích. Bất quá đáng tiếc chính là hoa nhi giới tính không đúng, có chút không thảo con mẹ nó thích, quang từ Điền Mỹ một cái điền nằm tên. liền có thể nhìn ra tới nàng có bao nhiêu buồn bực bất quá điền năm vẫn là thực vui sướng một ngày một ngày lớn lên mọi người đều nói phía trước cái hải tử giống cái gì phía dưới cái hải tử liền sẽ là cái gì chương 72 mươi ngươi càng ngày càng mật mà trong phòng chỉ có hai người cùng hai cái cái gì cũng đều không hiểu hải tử điền mỹ cùng phó ngu nói vốn riêng lời nói đệ muội ngươi xem nhà ta tiểu ngũ giống không giống nữ hải giống mọi người đều nói giống phía trước ta sinh thời mặt bốn cái thời điểm mỗi cái hài tử đều là đứng đắn nam hải chỉ có này tiểu ngũ mi thanh mục tú một không cẩn thận liền nhìn lầm rồi tưởng nữ hải ta đoán ta nếu là sinh thứ sáu cái xác định vững chắc là nữ hải điền mỹ nghiêm trang nói ta đã chuẩn bị tốt hoài sáu thai ngươi đâu gì thời điểm tính toán sinh nhị thai cái này thuận theo tự nhiên đi bởi vì đệ nhất thai quá dễ dàng cho nên đối với đệ nhị thai phó ngu cũng không phản đối đặc biệt là nơi này cũng không có gì kế hoạch hóa gia đình linh tinh ta cảm thấy vẫn là sớm một chút nhì sinh hảo sinh xong rồi liền có thể an tâm dưỡng hài tử ngươi nhìn ta sinh năm cái hiện tại tuổi cũng không lớn sao nếu là ta sinh đến vãn hiện tại ngăn không chừng đều già rồi đâu điền mỹ đắc ý nói lời này có đạo lý phó ngu nghe vậy tán đồng gật đầu làm năm cái hài tử mẹ Lớn nhất hài tử đã 9 tuổi, lập tức liền phải 10 tuổi Điền Mỹ, năm nay mới 27 tuổi, sắc thật rất tuổi trẻ, này muốn phóng hiện đại đi, nhân ra đều cho rằng nàng không có kết hôn đâu, nói không chừng người theo đuổi rất nhiều đâu. Ai, ngươi sinh xong lúc sau, cùng ta đệ cái kia không có. Nhìn sắc mặt hồng nhuận Phó Ngu, Điền Mỹ tò mò tới gần nàng, bắt quái hỏi. Cái nào? Phó Ngu nhất thời không có phản ứng lại đây, thuận miệng hỏi. hai tử đều làm trăm ngày yến, ngươi như thế nào còn như vậy ngây thơ đâu? Điền Mỹ vô ngữ nhìn Phó Ngu, bất quá cũng là, ngươi cùng ta đệ thành thân một tháng liền có, sau đó vẫn luôn không cái kia, ngươi thuần khiết là hẳn là. Đại tỷ phản ứng lại đây Phó Ngu, có chút bất đắc dĩ nhìn Điền Mỹ, như thế nào hảo hảo lại nói lên trong phòng việc. Ngươi hiện tại đều sinh quá một cái hài tử, này trong phòng sự tình, hẳn là sẽ không thẹn thùng đi. ta đệ có phải hay không không được a như thế nào còn không có đem ngươi cấp dạy dỗ hảo a điền mỹ ái mội nhìn phó ngu muốn hay không ta làm ta tướng công giáo dạy ta đệ a thôi đi không cần phiền toái tỷ phu phó ngu tức giận lắc đầu ngươi thật là quá thẹn thùng bộ dáng này quả thực không thể tin được ngươi đã là một cái hài tử nương ta lúc trước mới vừa thành thân thời điểm cũng như vậy nhưng không đến một tháng ta liền thất bại ta cùng ngươi nói a Này nam nhân A, đặc biệt là không thể nghẹn, nghẹn đến mức nhiều sẽ nghẹn hư. Ngươi nói ngươi mang thai thời điểm, ngươi béo, ngươi sợ ra vấn đề, không cùng ta đệ ở bên nhau. Hiện tại ngươi sinh, đứa nhỏ này đều trăm ngày yến, ngươi như thế nào còn không cùng ta đệ ở bên. Nhau đâu, ta cũng là rất bội phục ta đệ, này đều có thể nhẫn, quả thực là cao thủ A. Ta cảm thấy hẳn là làm ta tướng công cùng ta đệ học một chút mới là, bất quá, đệ muội A. Ngươi này đã trăm ngày yến, có thể cùng phòng, đừng lại nghẹn ta đệ. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta thật lớn tỉ. Phó Ngu cảm thấy chính mình đối với Điền Mỹ đã không lời nào để nói. Không cần khách khí. Tuy rằng Phó Ngu cái gì đều không có nói, nhưng là Điền Mỹ thực xác định nàng cùng chính mình đệ đệ có hay không cùng phòng. Hiện tại nghe nàng nói như vậy, lập tức liền khẳng định chính mình suy đoán, nhìn Phó Ngu mượt mà bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Đệ muội à! Ngươi sinh song hài từ sau, chính là dày thật nhiều a, ngươi như bây giờ nhi, so vừa mới bắt đầu thời điểm cần phải xinh đẹp đến nhiều, ta sợ ta đệ nghẹn lâu rồi, đến lúc đó đem ngươi nhưng kính lăn lộn, hắn như vậy cường tráng, ngươi chịu được sao? Chương 73 đại tỷ quan tâm. Ta không muốn nhiều lời, ngươi ngược lại là càng ham say, có phải hay không tỷ phu lăn lộn đến không đủ, cho nên ngươi mới như vậy hái lăn lộn a. Muốn hay không ta nói cho tỷ phu đi? Nói ngươi đối hắn bất mãn a Đừng tưởng tượng đến trượng phu kia kính nhi. Điền Mỹ liền vẻ mặt thẹn thùng. Cứ như vậy nàng đều mau chịu không nổi. Lại đến, nàng thật sẽ chết. Đừng. Ta cho rằng ngươi ước gì đâu. Đừng khách khi a Ta không có phương tiện nói. Ta còn có thể kêu Điền Tuấn nói đi a Phó ngu dối tay cào Điền Mỹ ngứa thịt. Ha ha ha ha. Hảo đệ muội, tỷ tỉ, tỉ biết sai rồi. tỷ tỉ, tỉ không nên nói nhiều. Ngươi đừng cào ta ngứa. Tuy nói Phó Ngu hiện tại gầy hơn phân nửa, nhưng là sức lực lại không có thu nhỏ, liền tính là Điển Tuấn đôi khi đều không nhất định có nàng sức lực đại, càng đừng nói nũng nịu Điển Mỹ. Phó Ngu có tâm muốn giáo huấn một chút Điển Mỹ, cười không ngừng đến nàng sắp nghỉ xả hơi mới buông tha nàng, lần sau còn muốn hay không tò mò như vậy. Không được không được. Không nghĩ tới đệ mội bình thường thời điểm không phản kháng, một phản kháng liền hơi kém bản thảo chết chính mình, Điển Mỹ hưu khi vô lực lắc đầu. Không biết có phải hay không phó ngu uy hiếp thật sự hữu dụng, lúc sau Điển Mị không còn có nhắc tới không nên để chuyện này. Cái này trăm ngày hiến, ở náo nhiệt trung vượt qua. Ban đêm tiến đến, bà bà Điển Thúy Nhi đem Điền Dư ôm trao ngu, làm nàng trước đem tiểu hài tử nại uy, chờ tiểu hài tử ăn no sau, liền vẻ mặt tái mội nhìn con dâu nói. Ta mang theo tôn tử trước đi ngủ, nửa đêm muốn uống mãi thời điểm ta lại cho ngươi ôm lại đây, ngươi sớm một chút nhi ngủ đi, yên tâm. Khi khác, chúng ta sẽ không tới quấy rời ngươi. Nói xong lời này, bà bà liền mang theo tôn tử trở về phòng, chỉ chốc lát sau, còn đem điển tuấn cấp đẩy tiến vào. Nghe cách vách trọng lực tiếng đóng cửa, phó ngu có chút vô ngữ, như thế nào này một cái hai cái đều quan tâm khởi nàng chuyện phòng the tới. Này thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn a. đương nữ nhi như vậy bắt quái, đương nương cũng không nhiều lắm làm. Tức phụ nhi... Hôm nay ban ngày ngươi cùng đại tỷ ở trong phòng nói cái gì đâu, ta nghe nàng cười đến như vậy lợi hại. Vào phòng, Điền Tuấn ngồi vào phó ngu bên cạnh, sau đó tự nhiên đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Đại tỷ ai nhìn thấy Điền Tuấn vẻ mặt nghiêm túc tò mò bộ dáng, phó ngu cũng đột nhiên co trêu đùa hắn ý tưởng, nàng ở quan tâm nàng đệ đệ đâu. Nàng đệ đệ, còn không phải là ta sao, nàng quan tâm ta cái gì? Điền Tuấn tò mò hỏi. Quan tâm ta có hay không hầu hạ hảo nàng đệ đệ a đặc biệt là trong phòng chuyện này, đứa nhỏ này đều trăm ngày hiến, đại tỷ đặc biệt hưu nghị nhắc nhở ta, có thể chuẩn bị muốn nhị thai. Đại, đại tỷ thật sự quan tâm chúng ta trong phòng việc nhi. Điền Tuấn nghe vậy, mặt lập tức đỏ, ngữ khí cũng trở nên lắp bắp lên. Đúng vậy. Nhìn Điền Tuấn phản ứng, Phó Ngu cảm thấy thật cao hứng, này cổ nhân đôi khi thật sự rất kỳ quái, giống chỉ có bọn họ hai người thời điểm. Điền Tuấn phóng đến tương đương khai, bất quá ở lời nói phương diện lại thập phần bảo thủ, liền cung nàng ở bên nhau đều sẽ không nói cái gì lời nói thô tục, càng đừng nói nói đến ai khác ra lời nói thô tục hoặc là để cho người khác nói chính mình lời nói thô tục. Hắn kia trên mặt đỏ hửng, một nửa là xấu hổ, một nửa là khí. Nhìn dáng vẻ đại tỷ gần nhất có chút nhàn, nghe nương nói nàng đã chuẩn bị tốt sinh sáu thai, ta xem là tỷ phu không nỗ lực, quay đầu lại ta nói nói tỷ phu đi. Liên tính là thân tỷ đệ, Điền Tuấn cũng không có khả năng đi theo Điền Mỹ nói điểm nhi cái gì, vì thế đem chủ ý đánh tới đều là nam nhân tỷ phu trên người. mươi 74 về nhà mẹ đẻ. Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, Phó Ngu cơ hồ thấy được Điền Mỹ chịu khổ bộ dáng, không phúc hổ cười cười, ta cũng như vậy cảm thấy. Bất quá, nhà chúng ta Điền Dư đều trăm ngày hiến, ta có phải hay không có thể? Tức Phụ Nhi. Điền Tuấn đảo mắt liền cười tủm tỉm nhìn Phó Ngu. Trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Phó Ngu mang thai chi sơ, không nên hành phòng, Điển Tuấn chịu đựng, nhưng sau lại thằng lớn, Phó Ngu bởi vì tương đối béo, thân thể có chút ăn không tiêu, xuất hiện không ít thai phụ phản ứng, tuy rằng ở Đại Phu xem ra đây là bình thường, nhưng là Điển Tuấn lại thập phần lo lắng, mỗi ngày đem nàng làm như bảo giống nhau đau, nơi nào bỏ được động nàng, lại khó chịu, cũng là chính hắn chịu đựng. Sinh hạ hài từ sau. điền tuấn cũng là khẩn đinh lời dặn của bác sĩ không dám nháo phó ngu thậm chí ở đại phu cấp ra ngày tới cũng tự động kéo dài thời gian liền muốn trao ngu càng nhiều thời giờ tới khắc phục hiện tại hai tử đều trăm ngày yến điền tuấn cảm thấy nhật tử không sai biệt lắm lại nhịn xuống đi hắn đều phải nhận hỏng rồi Liên tính là đại tỷ cùng mẫu thân không quan tâm hắn trong phòng việc nhi chính hắn cũng sẽ xử lý nói thực ra điền tuấn có thể nhẫn lâu như vậy Phó Ngu chính mình đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. nàng mỗi ngày cùng hắn ngủ ở một khối, như thế nào sẽ không cảm giác được hắn khác thường, nhưng hắn chính là không rên một tiếng nhịn xuống tới. Không nói đây là cái đại nam tử chủ nghĩa bay đầy trời thế giới, đó là ở hiện đại, tiêu gọi nam nữ bình đẳng thế giới, chỉ sợ những cái đó nam nhân đều không thể làm được Điền Tuấn như vậy. Cảm động đồng thời, cũng thay Điền Tuấn đau lòng. Kỳ thật Phó Ngu đã sớm chuẩn bị tốt, Nàng chỉ là đang đợi Điển Tuấn mở miệng mà thôi. Thật không có nghĩ đến Điển Tuấn so trong tưởng tượng còn có thể nhẫn, cho nên Điển Tuấn mở miệng lúc sau, phó ngu cơ hồ là không có bất luận cái gì phản kháng gật đầu, có thể. Ta đây không khách khi à, ngươi hiện tại như vậy gầy, nếu là ta không cẩn thận làm đau ngươi, ngươi cùng ta nói, ta nhẹ điểm nhi. Được tức phụ nhi cho phép, Điền Tuấn một bên là kích động, một bên lại có chút lo lắng. Tức phụ nhi eo so mới vừa thành thân thời điểm rụt gần một nửa, này quá thế, lại gây một ít, chỉ sợ hắn một cái bàn tay đều có thể cầm, như vậy thì eo, ở Điền Tuấn xem ra, thật là quá không có tồn tại cảm, hắn thật sợ chính mình cậu thả một không cẩn thận, đem phó ngu eo cấp vạn gãy. Biết hắn lo lắng, phó ngu chỉ có thể bất đắc dĩ đá hắn một chân, ta không có như vậy yêu ớt Cứ việc phó ngu nói như vậy, nhưng toàn bộ quá trình, Điền Tuấn vẫn là thật cẩn thận. miễn cho chính mình một cái không cẩn thận liền tạo thành khó có thể vãn hồi sai lầm. Bất quá hai người lâu như vậy không có ở bên nhau, khó tránh khỏi kích động, cứ việc lần nữa khắc chế, nhưng cuối cùng vẫn là ra một thân đổ mồ hôi. Mà hai người không biết chính là, ngay bọn họ trong phòng động tính, Điền Thúy Nhi phi thường vừa lòng đối nằm bên người nam nhân nói, nhìn dáng vẻ, chúng ta thực mau sẽ có cái thứ hai tôn tử hoặc cháu gái. Đối này, Điền Đại Tráng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. theo lý thường hẳn là ngày hôm sau phó ngu lại lên chậm bất quá nàng ở cái này ra thường xuyên khởi vãn cho nên từ ban đầu ngượng ngủng đến bây giờ tự nhiên phó ngu tâm thái chuyển biến đến cũng tương đương tự nhiên cùng bà bà chào hỏi qua ăn qua cơm sáng lúc sau phó ngu tựa như thường lui tới giống nhau mang theo nhi tử đi ra ngoài căng gió phơi nắng dọc theo đường đi đụng tới trong thôn người theo chân bọn họ chào hỏi qua lúc sau phó ngu qua kiểu Trở về nhà mẹ đẻ. Nương, ta đã trở về. Tiểu Dư Nhi mươi 75 đệ đệ tin tức Nghe được phó ngu thanh âm, điền hình thực vui vẻ từ trong nhà đón ra tới, bất quá lại không phải vì nên chính mình nữ nhi, mà là vì nên chính mình cháu ngoại. Nương, ngày này cũng quá bất công đi. Mỗi lần nhìn nàng nương trong mắt chỉ có nàng nhi tử không có nàng bộ dáng, phó ngu liền nhịn không được ghen. Ta đau ngươi nhiều năm như vậy. ngươi cũng nên thỏa mãn đi huống chi ngươi hiện tại gả chồng ở bà bà gia có người một nhà đau còn sợ nhiều ta một cái không thành vẫn là ta tiểu cháu ngoại đáng yêu một ít làm ta nhiều đau đau hắn điền hinh mỉm cười từ nữ nhi trong lòng ngực tiếp nhận cháu ngoại một bên trêu chọc nữ nhi một bên đối với cháu ngoại hôn vài hạ biểu đạt chính mình yêu thích chi ý nhân gia nói con gái gả chồng như nước đổ đi ngài này thủy có phải hay không bắt đến quá tiêu sai à? phó ngu đồng dạng trêu chọc đáp lại nàng nương nàng đảo sẽ không bởi vì nàng nương thích nàng nhi tử nhiều quá nàng mà thật sự sinh khí bất quá cùng nhi tử tranh sủng cảm giác vẫn là tương đương không tồi cho nên nàng cũng không để ý chính mình hành vi hay không sẽ giông cái hài tử nàng cha mẹ quá sủng nàng chẳng sợ nàng đã xuất giá nhưng mỗi lần ở bọn họ trước mặt đều làm nàng có một loại chính mình là cái rất nhỏ yêu cầu bảo hộ hài tử cảm giác cho nên ở bọn họ trước mặt Nàng thường xuyên tính sẽ không tự giác làm nũng. Hai mẹ con nói trong chốc lát vui đùa lời nói, phó ngu liền hỏi nổi lên phó trúc tình huống, này lập tức liền phải ăn tết, phó trúc thư viện hẳn là muốn nghỉ, không biết hắn ăn tết hay không phải về tới. Tiểu trúc đã viết quá tin đã trở lại, bọn họ tiên sinh thực thích hắn, giới thiệu hắn ở thư viện tàng thư các quét tước, gần nhất có thể để một ít học phí, thứ hai đâu, hắn còn có thể tùy ý quan khán tàng thư các thư. Đây là hắn tiên sinh nhìn chúng hắn mới có thể cho hắn giới thiệu công tác, hắn quyết định ăn tết liền ngốc tại thư viện, không trở lại. Nhắc tới nhi tử, Điền huynh đồng dạng là đầy mặt ý cười. Đệ đệ có tiền đồ, lại hiểu được tiến tới, ta xem à, về sau sẽ có đại tiền đồ, các ngươi về sau, cũng sẽ hưởng phúc, chỉ là, thư viện nghỉ, hắn ở tại trong thư viện hay không phương tiện, này thức ăn nhưng làm sao bây giờ? Ngươi đệ đệ ở tin đều viết, này nghỉ trong lúc. Thư viện không cung cấp học sinh học sinh học sinh học sinh học sinh đồ ăn, bất quá, hắn tiên sinh liền ở tại thư viện bên cạnh, hắn mỗi ngày liền đến tiên sinh nơi đó đi dùng cơm là được. Nay tiên sinh thật tốt, chỉ là, cứ như vậy có thể hay không cấp tiên sinh tạo thành phiền toái, nhưng có cấp tiên sinh hỏa thực phí. Hắn cho, nhưng tiên sinh không cần, lại còn có tức giận, nói hắn nếu là như vậy khách khí nói, liền không cần ngốc tại thư viện, hắn liền đem tiền bạc thu trở về. Tiên sinh đây là sợ hắn có tâm lý gánh nặng mới có thể nói như vậy, đây là một cái hảo tiên sinh. Tuy rằng còn không có gặp qua vị kia tiên sinh, nhưng đối với đệ đệ tiên sinh, phó ngu đã có hảo cảm. Ta cũng là như vậy tưởng, Ngươi đệ đệ là cái thông minh hải tử, tin tưởng hắn cũng sẽ minh bạch tiên sinh một phen hảo ý. Ta đã hồi âm giao đãi, đãi ngày sau, nếu là ngươi đệ đệ có rất tốt tiền đồ, cũng không thể đã quên tiên sinh hôm nay tri ân. Đệ đệ không phải vong ân phụ nghĩa người, ta tin tưởng liền tính nương ngươi không nói, hắn cũng sẽ nhớ kỹ. Phó ngu rất là vui mừng gật đầu, đệ đệ có tiền đồ, chẳng những cha mẹ ngày sau có thể hưởng phúc, nàng cái này đường tỉ tỉ, cũng là có vinh cùng nhau nào. Ta nguyên bản còn lo lắng hắn một người ở thư viện sẽ không thói quen, nhưng hiện tại xem ra, hắn lại là thực thói quen, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn cũng không làm ta và người cha thao cái gì tâm. Thật đúng là chính là một cái hảo hài tử. Chương 76 bà ngoại. Mọi người đều nói hài tử là cha mẹ nợ, ngươi cùng cha ước chừng đời trước chỉ thiếu ta nợ, cho nên đều trả lại cho ta. Nghe được mẫu thân nói như vậy, phó ngu che miệng cười nói. Nếu thật là như thế, ta đây cùng cha đời trước, cũng không biết nói thiếu ngươi này đòi nợ quỷ nhiều ít nợ đâu. Điền hình ngay vậy, buồn cười nhìn nữ nhi, nghĩ đến nữ nhi từ nhỏ đến lớn. chính mình cùng trượng phu việc làm nàng thao quá tâm kia cũng thật chính là hơi kém đem tâm đều cấp thao nát nương ngài yên tâm liền tính nữ nhi xuất giá nhưng vĩnh viễn là ngài nữ nhi chờ ngài cùng cha già rồi nếu là luôn được với nữ nhi nói nữ nhi cũng tuyệt không hai lời nhất định sẽ cho ngài cùng cha dưỡng lão ta và ngươi cha cũng không dám trông cậy vào ngươi chỉ ngóng trông ngươi hảo hảo quá chính mình nhận tử là được cũng là có ta như vậy một cái thông minh lại hiếu thuận đệ đệ Nghĩ đến, ngày sau cũng là không tới phiên ta. Ba hoa. Ha ha. Nói cái gì đâu, hai mẹ con như vậy cao hứng. Phó ngu chính ba hoa đâu, nàng bà ngoại lại đây, người còn không có nhìn thấy ảnh nhi, thanh âm nhưng thật ra trước chuyển đến. Bà ngoại. Ta thượng nhà ngươi không gặp ngươi, liền biết ngươi khẳng định về nhà mẹ đẻ tới. Phó ngu bà ngoại là cái thực tinh thần lao thái, trong thôn cùng tuổi lao thái bà, không nàng tinh thần, cũng không nàng đẹp. ban đầu bà ngoại là không thích phó ngu đứa cháu ngoại gái này tuy nói nàng trọng nam khinh nữ tư tưởng không bằng người khác chính là phó ngu đánh tiểu liền thẹn thùng sẽ không thảo trưởng bối thích lại là bệnh tật ốm yếu lại là ra như vậy thanh danh liên quan làm nhi tử nữ nhi có thao không sống tâm bà ngoại đau lòng chính mình nữ nhi thời điểm đối ngoại cháu gái khó tránh khỏi liền có chút ý kiến phó ngu ở nguyên chủ trong trí nhớ không có phát hiện nguyên chủ đối ngoại bà có bao nhiêu hảo tự nhiên cũng sẽ không mắt trông mong đi lấy lòng bà ngoại, tuy rằng bọn họ liền ở tại một cái trong thôn. Cũng chính là ngày hội thời điểm, không thể không đi lại thời điểm mới có thể tới cửa một chút. Chờ phó ngu sinh hạ điền dư sau, bà ngoại nhìn tiểu bảo bối nhi như vậy đáng yêu, lão nhân ra thích hải tử, gần nhất mới cùng phó ngu đi lại lên, bình thường không có việc gì thời điểm sẽ đi phó ngu ra nhìn xem chính mình từng cháu ngoại. Cũng là như thế này, phó ngu bà ngoại mới phát hiện, Chính mình ngoại tôn nữ gả cho người lúc sau, rộng rãi không ít, cũng thảo hỉ không ít, vì thế càng nguyện ý cùng ngoại tôn nữ tiếp xúc. Nay không, mới vừa nói thượng một câu, bà ngoại liền bắt đầu giống như trách cứ đối phó ngu nói, đều là xuất gia cô nương, còn cả ngày hướng nhà mẹ để chạy giống cái gì, nhà ta ly ngươi nhà mẹ để càng gần đi, ngươi như thế nào không đem hải tử ôm đến nhà ta đi ngồi ngồi đi, mỗi lần đều đến ta tưởng hải tử thượng nhà ngươi đi, như thế nào. Nhà ta là có bao nhiêu không thảo ngươi thích, ngươi liền như vậy chán ghét đi sao. Lời này đặt ở trước kia, bà ngoại là chưa bao giờ sẽ dùng như vậy ngự khí cùng Phó Ngu nói, hơn nữa nếu là nguyên chủ nghe được lời như vậy, khẳng định sẽ sợ tới mức mấy ngày ngủ không hào giác. Nhưng là Phó Ngu xuất thân ở hiện đại xã hội, tuy rằng trong lòng là tôn trọng hiếu thuận trưởng bối, lại sẽ không sợ hai trưởng bối, cũng biết cái gì là vui đùa, cái gì là nói thật. tuy rằng bà ngoại là ở trách cứ chính mình nhưng ngự khí cùng biểu tình cũng cũng không có trách cứ ý tứ cái này làm cho phó ngu minh bạch bà ngoại chỉ là nói nói cũng không có thật sự ở trách cứ chính mình bởi vậy phó ngu chủ động đi qua đi đỡ bà ngoại cánh tay thảo hỉ nói này không phải sợ tiểu hài tử xảo đến ngài sao ngài không phải chính mình nói qua sao thích thanh tĩnh ta chỗ nào dám đi xảo ngài a? chương bảy hai cái mợ ngươi lừa dối ai đâu Nhà ngươi cái này cả ngày an an tĩnh tĩnh không biết nhiều ngoan, nơi nào xảo, ta xem ngươi chính là không muốn đi. Bà ngoại, ngài lời này nói ta nhưng không thuận theo a, ta cũng không phải không mang nhà ta tiểu dư đi xem ngài, kia không phải ta mỗi lần đi ngài đều vội đông nội tây, ta không phải sợ mệt ngài sao. Nói nữa, ngài đem cái gì thứ tốt đều cho ta, mợ đều phải đau lòng muốn chết. Phó Ngu khẽ cười nói. Nhắc tới con dâu, bà ngoại sắc mặt liền phai nhạt. Đó chính là cái thích chiếm tiểu tiện nghi Thượng không được mặt bản Không cần lý nàng Phó ngu mợ cũng là ngoại thôn người Nghe nói ở vào cửa trước Phó ngu bà ngoại liền bất đồng ý hôn sự này nhi Nhưng là quật bất quá nhi tử thích Nguyên bản nghĩ là nhi tử thích Đó là chính mình không thích cũng muốn hảo hảo tiếp thu Nhưng con dâu này vào nhà nàng môn Còn luôn muốn nhà mẹ đẻ người Chỉ đem mẹ ruột đương đương Không đem nàng này bà bà đương đương Liền tính bên ngoài thượng không nói Nhưng kia hành vi thượng lại là phi thường rõ ràng, dần già, phó ngu bà ngoại cũng liền. lười đến lấy lòng con dâu, hiện tại cùng con dâu hai người là duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Lời tuy như thế, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc phó ngu cảm thấy, nàng này bà ngoại cũng là một cái lợi hại lao thái thái, hiện tại là xem ở nhi tử phân thượng không cùng con dâu kế hoạch, nếu là ngày nào đó thật sự kế hoạch lên, kia con dâu à. chính là nửa điểm nhi tiện nghi đều thảo không. Đối với chính mình mợ, phó ngu cũng là có chút vô ngữ, ngắn ngủi tiếp xúc khiến cho nàng hiểu biết, đó là một cái giáp mặt một bộ, mặt trái một bộ nữ nhân, hơn nữa làm được thập phần rõ ràng, có hành vi, nàng cũng không biết nên nói như thế nào, cố tình nàng chính mình nửa điểm nhi tự giác đều không có. Bất quá chính mình cùng kia mợ ở chung sẽ không quá nhiều, cũng không cần từ nàng trong tay thảo cái gì hảo. Nhưng thật ra không cần nhìn cái gì sắc mặt. Thông qua mẫu thân, Phó Ngu biết bà ngoại cùng chính mình con dâu cảm tình cũng không tốt, nàng cùng chính mình bà ngoại hợp ý, khó tránh khỏi liền sẽ đứng bên ngoài bà bên này. Đương nhiên, còn có cái nguyên nhân là Phó Ngu không muốn cùng chính mình mợ quá nhiều tiếp xúc, đó chính là cái này mợ so nàng chỉ đại tam tuổi mà thôi, nàng cứu cứu trước đó đã cưới quá một cái thê tử, này thê tử chính là thân thể nhược nhiều bệnh, chỉ là cùng cứu cứu thanh mai chút mã. Cứu cứu trọng cảm tình, không ngại nàng thân thể không tốt, nhưng không nghĩ tới thành thân mới một năm, nàng liền đã qua đời, vì thế, nàng cứu cứu trầm luân gần bảy năm mới từ tang thê chi đau chung đi ra. Cũng vào lúc này, hắn gặp cùng vợ trước có vài phần tương tự hiện thê, sau đó không màng người nhà phản đối cưới trở về. Nếu không phải lo lắng nhi tử lại đắm chìm ở qua đi đi không ra, phó ngu bà ngoại nói cái gì cũng không đồng ý việc hôn nhân này. Mà bởi vì cùng vợ trước tương tự quan hệ, phó ngu cứu cứu đối lập chính mình nhỏ 10 tuổi thê tử, tương đương săn sóc ôn nhu. Có phó ngu bà ngoại ở phía trước nhường nhịn, kia toàn ra, bên ngoài thượng quá, cũng coi như là hạnh phúc. Mấy thứ này, đều là phó ngu gần nhất mới hiểu biết, nguyên chủ đối với bà ngoại một nhà đều không thân cận, tự nhiên sẽ không đi chủ động hiểu biết này đó, mà nàng nương cũng không có khả năng chủ động nói, bởi vậy, cũng không biết những việc này nhi. Mà làm một cái người ngoài cuộc tới nói, Phó Ngu cảm thấy, nàng cứu tuy rằng trên danh nghĩa đánh ái vợ trước danh hào, cưới cái cùng vợ trước tương tự nữ nhân trở về, dường như ở hồi ước vợ trước, nhưng nàng lại cảm thấy, nếu hắn vợ trước ở Thiên có Linh, hẳn là sẽ không hy vọng trưởng phu cưới như vậy cái nữ nhân về nhà đi. mươi 78 ấm lại. làm một nữ nhân, mặc kệ là đưa người khác thay thế phẩm, vẫn là bị người khác bắt trước, này đều không phải một kiện làm người cao hứng chuyện này. lại nói nàng hiền mợ trong thôn người chúng khẩu tạm nàng không tin nàng sẽ không biết chính mình cùng nàng cứu vợ trước có bao nhiêu giống chẳng lẽ nàng trong lòng liền nửa điểm nhi ý tưởng đều không có chỉ cần là làm một nữ nhân bình thường đều không thể cái gì ý tưởng đều không có nàng không đem nhà chồng đương ra chỉ sợ này trong đó cũng có chút nguyên nhân đi mà nay trong đó nguyên bản hẳn là duy trì một cái gia hòa bình nàng cứu lại trang điếc làm đốc chỉ một mặt ủy khuất chính mình lắm mẫu Phó Ngu cảm thấy, như vậy cứu, nàng là không dám quá mức thân cận. Đến nỗi nàng tiểu cứu mụ, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy nàng đều là cười tủm tịm, nhưng là nàng cũng không phải ngốc tử, nàng bà ngoại chiêu đãi nàng thời điểm, nàng ở bên cạnh một câu đều không nói, có thể thấy được trong lòng là không mớn. Nàng cũng không thiếu kia một ngụm ăn, ha tất làm tiểu cứu mụ cùng bà ngoại lại phát sinh mâu thuẫn đâu. Xem bà ngoại nhắc tới con dâu sắc mặt liền phai nhạt. Phó ngu vội vàng nói sang chuyện khác, bà ngoại, ta vừa mới mới cùng nương nhắc tới tiểu trúc đâu. Phải không? Nhắc tới cháu ngoại, bà ngoại sắc mặt lại ấm lại, tuy rằng đã từng ngoại tôn nữ không quá hiểu chuyện nhi nhưng hiện tại khá tốt, nàng thích, mà cái kia cháu ngoại, càng là từ nhỏ liền bắt đầu phi thường hiểu chuyện, làm người hận không thể đau đến trong lòng bà bối. Hiện tại lại thi đậu thịnh kinh thanh sơn thư viện, này tuyệt đối là một kiện quang tông diệu tổ chuyện này. Tuy rằng nói cháu ngoại họ phó, nhưng là, nàng cũng cảm thấy phi thường vinh hạnh. Điền Hinh cũng biết nương cùng nhà mình đệ mọi quan hệ không tốt lắm chuyện này, thấy phó ngu nói sang chuyện khác đậu mẫu thân vui vẻ, nơi nào có không phối hợp, lập tức liền đem nhi tử gửi thư trọng nói một lần, còn nói phó trúc ở trong lòng cũng không có quên thăm hỏi đại gia. Tuy rằng cháu ngoại gửi thư làm bà ngoại phi thường cao hứng, nhưng là suy xét đến cháu ngoại là đi đọc sách, Đọc sách vẫn là phải có một cái an tinh hoàn cảnh, bà ngoại lại thực lý trí khuyên nữ nhi bình thường trong nhà có chuyện gì nhi thiếu cấp nhi tử viết thư đi nói, miễn cho quấy rầy hắn thanh tĩnh. Yên tâm đi, ta đó là viết, cũng là viết chuyện tốt nhi, sẽ không làm hắn lo lắng, nếu là ta cái gì đều không nói, hắn ngược lại sẽ cho rằng trong nhà ra chuyện gì, trong lòng tưởng đông tưởng tây đâu. Đứa nhỏ này vẫn luôn là cái có tâm, ta có thể lý giải. Nhắc tới cháu ngoại. Bà ngoại trên mặt tươi cười là như thế nào đều che giấu không được. Bởi vì là năm thứ nhất, Tiểu Trúc thật sự không muốn từ bỏ có thể đọc đại lượng thư tịch cơ hội, nhưng là tỷ tỷ sinh sản hắn cũng không thể trở về, hắn trong lòng cũng là không dễ chịu. Nói đến lời này thời điểm, Điền Hinh nhìn về phía nữ nhi. Ta hết thể đều hảo hảo, không cần hắn cố ý trở về xem ta, chỉ cần hắn hảo hảo đọc sách là được, ngày sau nếu là thi đậu công danh, đừng quên trong nhà thân nhân là được. Thấy mẫu thân nhìn về phía chính mình, Phó Ngu cười nói, ta cũng là như vậy hồi hắn. Điền hình bởi vì nữ nhi nơi trốn cùng chính mình tưởng tương đồng tâm tình cảm giác được thập phần sung sướng. Bà ngoại nói trong chốc lát lời nói liền phải trở về làm việc nhi, Phó Ngu cũng ôm nhi tử cùng nàng nương nói tái kiến. Tuy rằng nàng nương muốn lưu nàng ở nhà ăn cơm trưa, nhưng là nàng biết trong nhà bà bà khẳng định sẽ làm tốt, cho nên liền không tính toán như vậy lâm thời ở nhà mẹ để ăn cơm. Miễn cho lãng phí bà bà một phen hảo ý, tuy rằng bà bà sẽ không trách tội, nhưng nàng nếu thường xuyên nói như vậy, lâu rồi lúc sau, bà bà khẳng định sẽ có ý kiến. chương 79 Điển Tuấn bị thương. Phó Ngu đi theo bà ngoại cùng Qua Tiểu, lúc sau chia làm hai đường, nàng về nhà, phát hiện Điển Tuấn thế nhưng trước tiên đã trở lại. Người không phải đi trong rừng cây săn thú sao, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Bình thường thời điểm. điền tuấn đều là dẫm lên giờ cơm trở về đôi khi còn sẽ muộn hôm nay sớm như vậy phó ngu cảm thấy có chút kỳ quái không có gì điền tuấn lắc đầu trên mặt thoạt nhìn có chút mất tự nhiên muốn hay không ôm hải tử a phó ngu cởi nhớ nhớ trong lòng ngược hải tử không cần tha dơ điền tuấn nhìn hải tử trong mắt hiện lên một tia chờ mong nhưng trung quy không có rôi tay người tay vẫn luôn đặt ở mặt sau làm gì người này Bình thường trở về không phải chuyện thứ nhất nhi chính là rửa sạch sẽ chính mình tới thân hải từ sao. Khi nào còn mang lên cái giá? Không. Bắt tay vươn tiến đến. Phó ngu trực giác có việc nhi, hướng về phía Điển Tuấn nhướng mày. Tức phụ nhi nói là cần thiết đến nghe. Điền Tuấn một bên chậm rãi đem bàn tay vươn tới, một bên giải thích, không cẩn thận cắt một lỗ hổng. Nhưng kỳ thật không có gì chuyện này, tức phụ nhi, ta là sợ làm sợ ngươi. không có gì chuyện này khẩu tử ngươi sợ cái gì làm sợ ta. Thiên A, như thế nào nhiều như vậy huyết ta? Nhìn thấy Điền Tuấn vương tới hữu trường tâm, Phó Ngu hoảng sợ. Hôm nay đại ý, ta cũng không nghĩ tới kia nhánh cây như vậy lợi hại, ta liền như vậy một quăng ngã, tay hướng lên trên một tạch cứ như vậy, ta đã hơi chút băng bó, ta nương đi ra ngoài cho ta tìm dược thảo đi, tức phụ nhi, ngươi về phòng đi. Thấy Phó Ngu vẻ mặt giật mình, sợ nàng sợ hãi. Điền Tuấn vội vàng đem bàn tay lại giấu đi, đuổi nàng trở về phòng. Ta trước đem nhi tử thả lại phòng. Phó ngu đi nhanh trở về phòng, đem nhi tử đặt ở trên giường, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, bảo bối ngoan a, cha bị thương, nương đi xem, Ngươi liền ngoan ngoan ngốc tại trong phòng ác. Hơn ba tháng hải tử liền biểu tình đều sẽ không quá nhiều, cũng không gì thanh âm, bình thường thời điểm ngoan vô cùng, nghe xong nương nói sau, cũng không biết hắn nghe hiểu không. dù sao hắn an tĩnh không có bất luận cái gì thanh âm phó ngu coi như hắn là nghe hiểu xác định nhi tử sẽ không ngã xuống giường tới liền vội vội vàng vội ra khỏi phòng tức phụ nhi ta thật không có việc gì chính là vết thương nhẹ vết thương nhẹ có thể nhiều như vậy huyết ít nói nhảm lại đây đem ngươi trên tay bố cởi bỏ trước đem miệng vết thương xúc rửa sạch sẽ miễn cho cảm nhiễm đúng rồi trong nhà có rượu đi rượu có a Cha mẹ trong phòng có, rượu có thể tiêu phí, bất quá chính là có chút đau, trong chốc lát người nhẫn một chút ta. Phó ngu lôi kéo điển tuấn tay, đem nước trong rửa sạch qua đi, mới phát hiện điển tuấn miệng vết thương so tưởng tượng muốn đại muốn thâm. Một cái miệng vết thương, cơ hồ là hoành lòng bàn tay quá, hơn nữa phi thường thâm, khó trách kia bố đều bị huyết cấp làm ước, làm phó ngu như vậy một làm, nguyên bản không xuất huyết địa phương, lại bắt đầu xuất huyết. Bất quá. Phó Ngu tạm thời cũng không thể quản nó, bởi vì nàng phát hiện miệng vết thương bên trong còn có một ít tiểu nhân đồ vật, đến đem vài thứ kia lấy ra tới mới được, ta đem ngươi đem bên trong dơ đồ vật cấp làm ra tới, ngươi tiểu tâm một ít. Hảo, bị tức phụ nhi để ý, Điền Tuấn tỏ vẻ phi thường vui vẻ, nơi nào còn quản có đau hay không à, hắn lần đầu tiên bị tức phụ nhi như vậy quan tâm, đó là lại muốn hắn bị thương trọng chút, cũng không có quan hệ. Phó Ngu cẩn thận đem Điền Tuấn miệng vết thương dơ đồ vật cấp trọn ra tới. Này trung gian, khó tránh khỏi lộng tới hắn miệng vết thương, làm huyết lưu đến càng nhiều. Xem đến nàng có chút đau lòng, không tự giác liền đối với miệng vết thương nhẹ nhàng thổi khí. Giống như như vậy sẽ giảm bất Điền Tuấn đau đớn giống nhau. chương 80 Điền Tuấn bị thương nhị. Điền Tuấn một cái đại lao ra nhi. Khi nào bị một nữ nhân như vậy ôn nhu đối đãi quá, đó là hắn nương đối với hắn cũng không có như vậy ôn nhu. Chủ yếu là này nông ra các nữ nhân, hơn phân nửa cũng đều là muốn xuống đất làm việc nhi, kia tính cách liền có chút thô quạng, cùng hiện đại tới phó ngu, vẫn là có bản chất bất đồng, cho nên, cảm nhận được phó ngu ô ngu, Điền Tuấn phát hiện, chính mình trái tim vẫn là không quy luật nhảy lên. Tuy rằng hai người đã sinh hạ một cái hài tử, nhưng là hiện tại, hắn thế nhưng có một loại, mối tình đầu cảm giác. Điền Thúy Nhi vội vội vàng vàng đi bên ngoài tìm dược thảo trở về. liền nhìn đến nàng kia không tiền đồ nhi tử đầy mặt đỏ bừng vẻ mặt tình đậu sơ khai bộ dáng nhìn nhà mình tức phụ nhi đều là hài tử hắn cha còn muốn như vậy ngây thơ thật sự hảo sao khu điền thúy nhi đi vào sân thời điểm đúng lúc ho khan một tiếng nhắc nhở một chút hai người chính mình tồn tại nương ngươi đã trở lại à ta mới vừa đem phu quân miệng vết thương rửa sạch một chút bên trong đồ vật cũng cấp lấy ra tới thấy bà bà đã trở lại phó ngu vội vàng mở miệng trong nhà không có rượu thuốc đi dùng rượu trắng tiêu độc cũng là giống nhau ngài cho ta lấy khẩu rượu lại đây phun ở phu quân miệng vết thương này thượng miễn cho nhiễm trùng rượu trắng tiêu độc nguyên bản liền không phải cái gì bí mật nghe được con dâu nói như vậy điền thúy nhi gật đầu ta lập tức đi cũng không cần dọn vò rượu lại đây điền thúy nhi trực tiếp hàm một ngụm rượu ra tới lúc sau trực tiếp hướng nhi tử lòng bàn tay một phun Ti. Chẳng sợ Điền Tuấn một đại lao ra nhi, thình linh bị cồn như vậy một kích thích, cũng đau đến hắn đảo hốt khẩu khí. Đừng lộn xộn Phó Ngu bắt lấy Điền Tuấn thủ đoạn không cho hắn động, đều lớn như vậy người còn như vậy không cẩn thận, đau cũng là ngươi xứng đáng, bình thường không phải rất ra dày thịt thô sao, hôm nay như thế nào cùng cái cô nương dường như ra như vậy mỏng đâu Tuy rằng Phó Ngu đang mắng người, nhưng trong mắt quan tâm chi ý lại là che giấu không được. Tức Phụ Nhi. Ta sai rồi, đều do ta quá không cẩn thận. Điền Tuấn Thành thành thật thật từ phó ngu giáo hấn. Đây là cái giao hấn, về sau nhưng đến nhớ kỹ, trong nhà có lao có tiểu nhân yêu cầu người chiếu cô đâu, chính ngươi không cẩn thận một ít sao được, lần này may mắn thương chính là bàn tay, nếu là địa phương khác, có ngươi khóc, đến lúc đó nhưng không thuốc hối hận cho ngươi. Điền Thúy Nhi tuy rằng đau lòng Nhi tử bị thương, nhưng cũng biết con dâu mắng đến có đạo lý. Cho nên nàng cũng đi theo giáo huấn nhi tử một hồi. Nương, ta biết sai rồi. Ở nhà hai nữ nhân trước mặt, người khổng lồ dường như Điền Tuấn, chỉ có xúc cổ ra vẻ đáng thương phần. Dùng côn tiêu độc sau, Điền Thúy Nhi đem chính mình mang về tới dược thảo rửa sạch sẽ, mài nhỏ cấp nhi tử đắp thượng, sau đó dùng khăn lông bao lên. Đối với chính mình không quen biết dược thảo, phó ngu có chút không yên tâm, nhưng là nghe bà bà nói này dược thảo đối ngoại thương rất có hiệu quả. Cũng liền không nói, rốt cuộc nàng tại đây phương diện không có nghiên cứu, nàng cũng biết, này đó lớp người già nhóm kinh nghiệm so nàng muốn phong phú rất nhiều, nếu bà bà nói đây là phi thường hữu dụng dược thảo, nghĩ đến là hữu dụng, bà bà tổng sẽ không hại chính mình như tử. Bình thường Điền Tuấn săn thú thời điểm, cũng là yêu cầu lòng bàn tay dùng sức, hiện tại lòng bàn tay bị thương, phó ngu liền không được hắn lại đi săn thú, trước tiên ở trong nhà đem miệng vết thương dưỡng hảo lại nói. Điền Tuấn vài lần muốn mở miệng đều bị phó ngu cường ngạnh chừng mắt nhìn trở về, tuy rằng một đại nam nhân bị quản được gắt gao nói ra đi giống như không có gì mặt mũi, nhưng là làm đương sự Điền Tuấn tỏ vẻ, cảm giác phi thường hạnh phúc, cho nên, hắn vẫn là nguyện ý nghe chính mình tức phụ nhi. chương 81 Châu Rừng Trong thôn có cái gì bí mật là tàng không được, Điền Tuấn bị thương chuyện này, thực mau liền chuyển tới Điền Hình cùng phó cường hai người trong hai, cơm chưa qua đi. Hai người liền tới đây dò hỏi Điển Tuấn là như thế nào bị thương, bị thương hay không nghiêm trọng. Chỉ là bị thương ngoài ra, không cẩn thận làm nhánh cây cấp cắt điều khẩu tử, tức phụ nhi đau lòng ta, không được ta lại đi ra ngoài, làm ta hảo hảo dưỡng đâu, đã không có việc gì, cảm ơn cha mẹ quan tâm. Điền Tuấn cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng. Bởi vì miệng vết thương là băng bó tốt, nhìn không tới chân thật tình huống, nghe được hắn nói như vậy, lại có Điển Thúy Nhi ở bên cạnh nói không nghiêm trọng. Điền Hinh cùng Phó Cường liền yên lòng. Nông ra người sao, chỗ nào có như vậy nông chiều từ bé, một năm bị thương cái vài lần, mới là bình thường. Nếu đều tới, Điền Hinh tự nhiên là muốn đậu một chút cháu ngoại, chẳng sợ nàng buổi sáng mới xem qua cháu ngoại, nhưng là nhà mình hài tử là thấy thế nào đều xem không đủ. Thừa dịp các nữ nhân lực chú ý không ở chính mình trên người, Điền Tuấn hướng về phía nhạc phụ đại nhân xử cái thân sắc, sau đó mang theo nhạc phụ đại nhân đi đến trong viện nói nhỏ. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Phó cường kỳ quái nhìn con rể, liền hắn cha đều không gọi, đã kêu chính mình một người ra tới, bộ dáng này là có cái gì bí mật sao? Cha, ta hôm nay à, kỳ thật là gặp được một đầu đói khát châu rừng, ở chạy thời điểm không cẩn thận té ngã mới có thể bị thương. Điên tuấn thần bí hề hề đối với nhạc phụ đại nhân mở miệng. Ngươi cũng biết ta bình thường đều là đi săn tiểu động vật, trên người đồ vật tự nhiên không phải đặc biệt lợi hại. Kia châu rừng đều sắp có ta cao, phi thường cường tráng, ta phỏng trường phía trước là ở rừng cây chỗ sâu trong hoạt động, chỉ là không biết vì cái gì hôm nay sẽ chạy ra làm ta cấp độ phải. Như vậy đại châu rừng, ta một người cũng không dám đối nó động thủ, ta phỏng trường không có hơn 1.000 cân cũng có tám 800 cân, tuy rằng nó bị ta mang theo hướng trong rừng cây tâm. Chạy, nhưng nó hôm nay nếu chạy ra, ngày sau ngăn không chừng còn sẽ chạy ra, chúng ta trong thôn người. Thường xuyên có người đi vào đánh một ít tiểu động vật, lộng điểm nhi giao dại hoặc là chém điểm nhi xài gì đó, vạn nhất để cho người khác đụng tới, này chẳng phải là phi thường nguy hiểm. Không có hơn 1.000 cũng có 780 cân. Ngươi xác định có lớn như vậy châu rừng sao? Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, Phó Cường giật mình. Ta xác định, này châu rừng nếu là làm chúng ta cấp đánh hạ tới, bắt được chấn trên đi bán, chỉ sợ đến bán thượng mấy trăm lượng bắt đâu. Đến lúc đó chúng ta hai nhà một phân, tiểu trúc mấy năm học phí cũng đủ rồi, nhà của chúng ta lớn nhỏ ngu cùng nho nhỏ dư sinh hoạt cũng tạm thời có thể quá đến không tội, ngài nói đi. Chính là lớn như vậy ra thú, ta cũng không đánh quá. a Cho nên chúng ta đến chuẩn bị một chút, lại kêu lên cha ta, đến lúc đó hắn ở bên ngoài thủ, không cho người đi vào, chúng ta hai cái là chủ lực, cha, hai cái trong thôn, này săn thú kỹ thuật tốt nhất chính là ta và ngươi Nếu là chúng ta hai cái đều không được nói, người khác chỉ sợ cũng không được. Hơn nữa, chúng ta hai cái nếu là không động đậy kia ra thú, người khác cũng không cần tưởng động. Đó là nhiều kêu lên vài người qua đi, đến lúc đó nếu là phản ứng không đủ, bị thương, ngược lại là... phiền toái. Điên Tuấn vẻ mặt nghiêm túc phân tích, hắn lá gan từ nhỏ liền đại, đang xem đến kia châu rừng thời điểm. Hắn trong lòng cũng đã có chủ ý, lớn như vậy châu rừng... Ở hắn trong mắt liền giống bầu trời rơi xuống bánh có nhân, hắn một người ăn không vô đi, khá vậy không thể rơi xuống người ngoài trong tay, nghĩ nghĩ, nhạc phụ tự nhiên là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Chương 82 siêu cấp thu vào. Kia chuyện này nhưng đến bàn bạc kỹ hơn. Phó cường quả nhiên động tâm, này châu rừng nếu là một bán, đó là hắn cùng con rể một phần, chính mình cũng có thể phân đến thượng trăm lượng bạc, đến lúc đó, nhi tử mấy năm học phí là giải quyết. này cũng có thể cho hắn giảm bớt không ít gánh nặng. Ngươi lòng bàn tay thương hẳn là sẽ ảnh hưởng ngươi động tác. Mấy ngày nay, ngươi chức dưỡng, kia châu rừng không phải người bình thường năng động. Người khác nếu là nhìn đến trốn đều không kịp, sẽ không muốn đi động nó. Cái này chúng ta đến hảo hảo thương nghị một chút. Đúng rồi, mấy ngày nay, ta đi theo ngươi cùng nhau tiến rừng cây đi. Gần nhất, quan sát một chút châu rừng. Thứ hai, nếu là có người tiến trong rừng cây, cũng trở ngại một chút. Tốt nhất đừng làm người khác nhìn thấy. Nếu không đến lúc đó chuyện này truyền ra, ai gặp thì có phần gì đó, mọi người đều là một cái trong thôn, cũng không tốt lắm nói. Điền Tuấn lý giải gật đầu, chuyện này ta liền cùng ngài nói, liền ta tức phụ nhi cùng ta nương cũng chưa nói, liền sợ các nàng lo lắng. Chuyện này, ngươi làm tốt lắm. Phó Cường hướng về phía Điền Tuấn gật gật đầu. Hai cha vợ con rể thương lượng hảo, lại lôi kéo Điền Đại Tráng nhập bọn. Bởi vì ba nam nhân là cùng nhau hành động, tuy rằng cảm thấy bọn họ hành vi có chút cổ quái, nhưng là trong nhà mấy người phụ nhân cũng không có hỏi nhiều. Thẳng đến ba ngày sau ban đêm, Điền Tuấn đột nhiên đem một trăm lượng bạc giao cho Phó Ngu trong tay, làm Phó Ngu lắp bắp kinh hãi, người đi đánh cướp. Đúng vậy, đánh cướp một đầu châu rừng. Điền Tuấn cười hì hì nhìn Phó Ngu, ta, cha ta, còn có nhạc phụ, chúng ta ba người đi. Châu rừng tổng cộng bán 262, mượn tỷ phu ra xe bò, cho hắn 10 lượng mượn tiền xe, dư lại 250 lượng, nhạc phụ cầm 100 lượng, ta cùng cha ta cầm 152, vốn là muốn chia đều, nhưng nhạc phụ không đồng ý, nói có rất nhiều cấp cháu ngoại, cha ta làm ta cho người 100 lượng thu, hắn lấy 50 lượng cho ta nương, như vậy phân phối có thể chứ tức phụ nhi. Đều là người trong nhà, lấy nhiều chút lấy thiếu chút là không có quan hệ, Phó Ngu lắc đầu, nàng để ý không phải phân bao nhiêu tiền, mà là kia châu rừng bán nhiều như vậy tiền, đến có bao nhiêu đại. Đến trên đường quá qua sưng, ước chừng có 888 cân đâu, bởi vì là vừa giết chết châu rừng, hơn nữa là chỉnh đầu bán, lúc này mới quý, kia ra châu đều còn hữu dụng đâu. Gần 900 cân, kia đến bao lớn A. Phó Ngu thử tưởng tượng một chút, không sai biệt lắm co ta cao. chúng ta ba người phế đi thật lớn sức lực mới đem nó lộng đi, may mắn ta sức lực đại, một người là có thể dọn năm sáu cân đồ vật. Nói cách khác chúng ta ba người cũng chưa biện pháp đem châu rừng lộng tới trong thị trấn đi. Các ngươi ở trên đường không đụng tới người khác, đúng phải. Bất quá chúng ta có đem châu rừng ẩn nấp rồi, người khác cũng không biết. Đi bán thời điểm cũng là rất cẩn thận. Trở về thời điểm còn xoay lộ, dù sao sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lớn như vậy châu rừng. Các ngươi là như thế nào giết chết? Chủ yếu là nhạc phụ đại nhân công lao, hán quá lợi hại. Ta xem ngươi cũng rất lợi hại a, lớn như vậy châu rừng cũng dám ba người đi. Cảm ơn tức phụ nhi khích lệ. Ta chẳng những muốn khích lệ ngươi, ta còn muốn hảo hảo khen thưởng ngươi đâu. Trong đầu có một cái đại khái hình ảnh lúc sau, phó ngu tức giận nhảy dựng lên véo điền tuấn. Người này lá gan có phải hay không quá lớn, đây là may mắn đem châu rừng giết chết, nếu là không có giết chết. Đến lúc đó chính mình bị thương làm sao bây giờ? Tức Phụ Nhi chương 83 ăn ý Không nghĩ tới chính mình lấy nhiều như vậy tiền trở về, Phó Ngu phản ứng không phải cao hứng, mà lại như vậy sinh khí, Điền Tuấn có chút ủy khuất, lại không dám phản kháng tức Phụ Nhi độc thủ, chỉ có thể đáng thương vô cùng nhìn nhà mình tức Phụ Nhi. ngươi không muốn sống nữa à, Ngươi này một phen láo xương cốt còn dám đi làm như vậy nguy hiểm chuyện này, Nhi tử không hiểu chuyện Nhi. Ngươi cũng không hiểu sự sao, như vậy nguy hiểm chuyện này ngươi đều không cho ta nói, ngươi thành thật công đạo, ngươi có phải hay không còn có khác sự tình gạt ta. Tức Phụ Nhi đã không có. Liên ở Phó Ngu véo Điền Tuấn thời điểm, Điền Thúy Nhi hòa Điền Đại Tráng Thanh Âm truyền đến. Nguyên lai like hắn cha cũng bị hắn nương mắng a. Nháy mắt, Điền Tuấn đã bị chữa khỏi, cảm thấy liền hắn cha lớn như vậy số tuổi đều phải ai tức Phụ Nhi mắng, chính mình ai tức Phụ Nhi mắng cũng là hẳn là. Bất quá, Điền Tuấn hiển nhiên là nghĩ đến thật tốt quá. Điền ra mẹ chồng nàng dâu hai người phát hiện lẫn nhau nghĩ đến một khối sau, quyết định cấp trong nhà hai cái không biết trời cao đất dày nam nhân một cái giao hấn, xem bọn họ về sau còn dám không dám đi làm như vậy nguy hiểm chuyện này. Hai mẹ chồng nàng dâu thương lượng hảo sau quyết định hôm nay buổi tối, mẹ chồng nàng dâu hai người ngủ một khối, làm cho bọn họ phụ tử chính mình ngủ. Tức phụ nhi. Cái này trừng phạt đối với Điền Tuấn phụ tử tới nói, so trực tiếp đánh bọn họ một đốn còn muốn khó chịu rất nhiều, hai người đáng thương vô cùng nhìn chính mình tức phụ nhi, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Khách trong phòng, bị đuổi ra tới Điền Tuấn ý thức được hôm nay buổi tối hắn nương thật sự muốn bá chiếm hắn tức phụ nhi cùng nhi tử, không khỏi trách cứ nhìn cha hắn, cha, ngươi như thế nào quản không được chính mình tức phụ nhi đâu, như thế nào có thể cùng nhân ra tức phụ nhi ngủ cùng nhau. Ta còn không có trách ngươi đâu, ngươi có bản lĩnh, đừng liền phòng còn không thể nào vào được a. Kia không phải ngươi tức phụ nhi sai a? Hai phụ tử đấu miệng, đồng thời nghĩ đến, bọn họ đều như vậy, không biết phó cường bên kia thế nào. Mọi người đều là hảo bổn hữu, không đạo lý bọn họ chịu khổ, hắn một người hưởng phúc a. Bất quá hiển nhiên, bọn họ phải thất vọng, bởi vì điển hình đối với chính mình trưởng phu bản lĩnh thập phần tín nhiệm, cho nên ở bắt được nhiều như vậy bạc sau Điền hình đối trượng phu là trăm phần trăm ca ngợi cùng cổ vũ. Không nói hai người lúc sau biết Phó Cường chẳng những không bị tức phụ Nhi trừng phạt ngược lại được khen thưởng là cỡ nào tâm tắc. Chỉ nói Phó Ngu Hòa Điền Thúy Nhi trở lại phòng, đóng lại cửa phòng sau, Phó Ngu liền cùng bà bà thương lượng lớn như vậy một số tiền muốn dùng như thế nào. Là một cái đã từng tài chính nhân viên, Phó Ngu quản lý tài sản năng lực là không cần phải nói. Tuy rằng nàng đối nơi này không quá thủ. Nhưng là trên tay có tiền lúc sau, nàng phản ứng đầu tiên, lại lạ như thế nào đem này số tiền lớn nhất hóa. Điền Thúy Nhi tuy rằng là cái nông thôn phụ nữ, nhưng là điểm này Nhi ý thức vẫn phải có. Nghe được con dâu nói như vậy, tức khắc cười nói, chúng ta nương hai Nhi tưởng một khối đi, ta cũng là nghĩ, này số tiền nhất định phải hảo hảo dùng, không thể lãng phí. Nói xong, lại mỉm cười nhìn phó ngu, tiểu ngu à, ngươi nói. Chúng ta nương hai nhi như thế nào cái gì đều có thể nghĩ đến một khối đi đâu, này thật đúng là có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn A, làm cho ta đều hối hận ngựa như thế nào không phải nữ nhi của ta. Ta nếu là ngài nữ nhi, liền không thể là ngài tức phụ nhi, lớn như vậy tuổi, cũng nên xuất giá. Phó Ngu cười nói, tuy rằng nói nữ nhi là ngài nuôi lớn, nhưng gả sau khi rời khỏi đây cũng là nhà người khác người. Liên tính nhà chồng cùng nhà mẹ để ai một hối, nhưng cũng là có khác nhau à? ngươi lời này nhưng thật ra. mươi 84 Tính Toán Đối với phó ngu lời này, Điền Thúy Nhi thập phần tán đồng, nàng vốn dĩ chính là có nữ nhi người, tuy rằng nữ nhi gả đến cùng thôn, cũng quá đến thập phần hạnh phúc, cũng thường xuyên về nhà, nhưng là, này xuất ra nữ nhi, trung quy không bằng ngốc tại chính mình ra thời điểm như vậy phương tiện. Như vậy nghĩ, Điền Thúy Nhi liền bình thường trở lại. Tuy rằng nói ngươi không phải ta sinh hạ tới, nhưng là ngươi vào nhà ta môn, chính là nhà ta người, ngày này sau a, chúng ta nhưng đến ở chung cả đời đâu, lại nói tiếp, con dâu này vào cửa, nhưng thật ra so nữ nhi ngốc tại trong nhà thời gian muốn nhiều đâu. Cho nên nói a, chúng ta người một nhà phải hảo hảo sinh hoạt, rốt cuộc chúng ta mới là làm bạn lẫn nhau dài nhất thời gian người. Ngươi nói rất đúng. Điền Thúy Nhi gật đầu, tiểu ngu a, ta có một cái kiến nghị. Ngươi nghe một chút cảm thấy thế nào? Bởi vì phó ngu chủ động đưa ra muốn đem này số tiền hợp lý lợi dụng, cho nên Điền Thúy Nhi cảm thấy phó ngu không phải cái loại này không phóng khoáng người. Hơn nữa xuất phát từ đối Điền Hinh Hảo tỷ muội tín nhiệm, Điền Thúy Nhi cũng tin tưởng, nàng dạy ra nữ nhi không phải ánh mắt thiện cận người. Tuy rằng nói này số tiền đối bọn họ tới nói là một bút vốn to, nhưng nếu chỉ nghĩ muốn thủ này số tiền quá sinh hoạt nói, sớm hay muộn là phải dùng xong. cùng với như vậy không bằng thừa dịp có tiền nơi tay thời điểm hảo hảo tưởng cái đường ra làm một cái nông phụ điền thúy nhi tư tưởng trung quy là có hạn chế nông ra người nhất để ý chính là cái gì đó chính là thổ địa. điền ra thôn điều kiện còn xem như không tồi mỗi người có thể miễn phí phân đến 5 mẫu đất nhà bọn họ hiện tại có 5 khẩu người tổng cộng có 25 mẫu đất trừ ra không xuống đất phó ngu cùng mới sinh ra điền dư hai mẫu đất không nói nàng Đó là chỉ làm điển Tuấn Phụ tử đi làm, cũng là nhẹ nhàng thu phục Cho nên, Điền Thúy Nhi ý kiến là, đem này dư thừa bạc lấy ra một bộ phận tới mua đất, sau đó nhiều loại một ít lương thực gì đó, làm trong nhà điều kiện nâng cao một bước. Trông trọt nhiều người ta. So với Điền Thúy Nhi, Phó Ngu tưởng liền càng nhiều, tuy rằng chính mình trồng trọt có thể đem ích lợi lớn nhất hóa, nhưng là ở hiện đại xã hội lớn lên nàng, lại cho rằng, sức lao động mới là đáng giá nhất. Mà nơi này, sức lao động lại là phi thường tiện nghi, này trong đó khác biệt, đó là có thể lợi dụng địa phương. Lương, chúng ta có thể mua nhiều một ít mà trở về, sau đó đem địa tô cho nhân ra, mỗi năm chỉ cần ở nhà thu thuê thì tốt rồi, như vậy đâu, nhà chúng ta lương thực đồng dạng sẽ nhiều. Đương nhiên, cùng chính mình đi loại tới nói, tự nhiên là muốn thiếu một ít, chính là, chúng ta người nhàn dối xuống dưới, người này rảnh dối. Liền có thể đi làm khác chuyện này, mặc kệ là chuyện gì Nhi đều hảo, tổng so cả ngày ngốc tại trong đất, muốn hảo à, nói không chừng ngày nào đó, chúng ta liền sẽ phát. Hiện càng kiếm tiền chuyện này đâu, ngài nói đi. Ý của ngươi là, chúng ta giống địa chủ như vậy, đương địa chủ. Phó Ngu đề nghị, làm Điền Thúy Nhi phi thường tâm động. Đúng vậy, tuy rằng bộ dáng này xem ra trong khoảng thời gian ngăn chúng ta có thể tới tay hích lợi giống như không lớn như vậy. nhưng là trường kỳ xung dưới chúng ta người sẽ không vất vả như vậy đối chúng ta thân thể cũng sẽ có chỗ lợi phải biết rằng thiên kim khó lấy lòng thân thể a thiếu ngu a không nghĩ tới người như vậy thông minh a nghe xong phó ngu nói điền thúy nhi cao hứng cái này đề nghị đó là tương đương hảo a chúng ta đây cứ như vậy định rồi đi chúng ta trong thôn có hay không người thuê nhà người khác mà tới loại a phó ngu hỏi có a Trong thôn công cộng đồng ruộng, mỗi năm đều là muốn thuê. Điền Thúy Nhi gật đầu. Trường 85 mua đất. Kia nhà chúng ta, như thế nào không có đất cho thuê đâu? Nghe được bà bà nói như vậy, phó ngu tò mò hỏi, theo lý thuyết, Điền ra sức lao động như vậy sung túc, hẳn là lại loại một ít ta. Đây là bởi vì Điền Tuấn có rảnh thời điểm liền sẽ đi trong rừng cây săn thú, đôi khi chém nửa chút xài đi trong thị trấn bán, này trong đất Việt A. Chủ yếu vẫn là ta cùng hắn cha ở làm, Điền Tuấn lại không bằng lòng làm chúng ta quá mệt mỏi, cho nên phía trước a, chúng ta mới không có đi đất cho thuê tới làm, bất quá ngày mùa thời điểm chúng ta sẽ đi giúp nhà người khác vội, cũng sẽ có tiền công. Điền Thúy Nhi giải thích, nhà bọn họ điều kiện tuy rằng không thể nói thật tốt, nhưng là bởi vì mấy năm gần đây đều mưa thuận gió hòa, hơn nữa trong nhà cũng không có gì đại chi tiêu, cho nên người một nhà hợp lực, đảo cũng là tổn hạ chút tiền. nhật tử quá đến vẫn là tương đương không tồi. Nghe xong bà bà nói lúc sau, phó ngu minh bạch, bất quá, đối với mua đất chuyện này, nàng xác thật không thân. Cái này, nhưng thật ra không làm khó được Điền Thúy Nhi, trong thôn có cô nương gả sau khi rời khỏi đây, kia cô nương mà liền sẽ thu hồi tới, nếu là không có người gả tiến vào, hoặc là có tân trẻ con sinh ra, như vậy này mà liền tạm thời vô chủ, từ trong thôn cán bộ, cũng chính là thôn trưởng tiến hành bảo quản. Vô chủ đồng ruộng, có thể thuê, thu điểm nhi tiền thuê, tiền thuê cuối cùng sẽ lấy ra tới lợi dân, hoặc là trực tiếp phân phối cho đại gia. Trừ cái này ra, trong thôn có thổ địa các thôn dân, nếu là trong nhà điều kiện có chút kém, sau đó cũng có thể đem chính mình thổ địa bàn đứng. Tuy rằng thổ địa đối nông ra người tới nói phi thường chân quý, nhưng nếu có đặc biệt khó khăn, đem thổ địa bán đi, đối đại gia tới nói, cũng là một loại phương thức. dù sao không có thổ địa lúc sau, còn có thể đi cho nhân ra làm nữa ở, hoặc là đất cho thuê tới làm. Nông gia người lao động tương đối hảo, hơn phân nửa làm phiền lực lại không có dư thừa đồng ruộng người, đều sẽ tìm mọi cách nhiều thuê một ít mà tới gieo trồng Phó Ngu Hòa Điền Thúy Nhi thương lượng hảo sau ngày hôm sau buổi sáng lên liền đem chuyện này nói cho Điền Tuấn Phụ Tử. Đối với hai nữ nhân chủ ý, Điền Tuấn Phụ Tử nghe nói lúc sau, cũng là cử đôi tay tán thành. thổ địa cũng là phân tốt xấu, trình tự bất đồng mà, giá cả bất đồng, thu hoạch bất đồng, tiền thuê tự nhiên cũng là bất đồng. Điền Đại Tráng đi hỏi thăm lúc sau, trở về đối gia nhân nói: Ta hỏi qua, thượng đẳng thổ địa 10 lượng một mẫu, trung đẳng thổ địa 8 lượng một mẫu, hạ đẳng thổ địa 5 lượng một mẫu. Tiền thuê nói: thượng đẳng mà là chia đôi, trung đẳng mà là phân, xuống đất trở là bảy ba phần, cái gọi là mấy vài phần, tức thượng đẳng mà. thuê nông cần phó năm thành thu hoạch cấp địa chủ, trung đẳng mà, thuê nông phó 4 thành, mà xuống trở mà, thuê nông chỉ cần phó 3 thành. Cứ việc thoạt nhìn ba cái con số kém không lớn, nhưng là nếu có điều kiện nói, người thuê nhóm đều tình nguyện thuê thượng đẳng mà, bởi vì một mẫu thượng đẳng mà năm thành thu hoạch, so trung đẳng mà 6 thành cùng hạ đẳng mà 7 thành thu hoạch còn muốn nhiều. Này xem như một cái hai bên đôi bên cùng có lợi quá trình, đương nhiên, điền đại tráng hỏi thăm trở về, Là đại chúng giá cả, thực chất thượng, địa chủ cùng thuê nông chi gian là có thể lẫn nhau hiệp thương. Giống thượng đằng mà, bởi vì địa chất hảo, không cần trả giá quá nhiều tinh lực là có thể được đến không ít thu hoạch, hơn phân nửa địa chủ đều sẽ đề cao tiền thuê, giống nhau phân, bảy ba phần đều có. Bởi vì mà hảo, cho nên số lượng thượng cũng là tương đối thiếu. Giống trong thôn, hiện tại vô chủ thượng chờ mà, từ thôn trưởng tạm thời thay bảo quản, chỉ có năm mẫu. mà thôn dân trong tay, toàn bộ thôn thượng đẳng mà thêm lên, cũng chính là hai mươi mấy mẫu mà thôi. Chương 86 kinh tế quyền to rời đi. Nếu thượng đẳng mà tốt như vậy, kia chúng ta liền đem thượng đẳng mà toàn mua lại đây bãi. Nghe xong công công hỏi thăm trở về tin tức sau, phó ngu liền có chủ ý. Trong thôn vô chủ thượng chờ mà, từ thôn trưởng nơi đó toàn mua lại đây. Sau đó chúng ta thả ra tin tức, trong thôn có thượng đẳng mà các thôn dân nếu là muốn bán nói. có thể bán cho chúng ta, sau đó dư lại bạc, lại mua chung đằng mà, đến nội hạ đằng mà, chúng ta liền không cần mua. Hành, chuyện này liền giao cho ta đi làm đi. Điên đại tráng gật đầu, mặc kệ ở nhà địa vị thế nào, ít nhất ở bên ngoài, hắn là một nhà chi chủ, loại sự tình này, hẳn là từ hắn tới làm. Trong thôn công cộng thổ địa mua so phương tiện, có tiền là được, hơn nữa thôn trưởng là nhà mình thông ra, còn có thể tới điểm nhi ưu đãi. Điền đại tráng đi đem 5 mẫu hảo mà toàn mua lại đây, thanh toán 50 lượng bạc sau, thôn trưởng còn tặng một mẫu trung đẳng mà khế đất cho hắn. Đem mua đất tin tức thả ra đi sau, đến trạng vạng thời điểm, quả nhiên có mấy nhà người đến điền ra tới báo cho, bọn họ muốn bán trong nhà thượng đẳng mà. Hai ngày thời gian, phó gia liền mua vào 8 mẫu thượng đẳng mà, 5 mẫu trung đẳng mà, tổng cộng hoa 122, hơn nữa thôn trưởng hữu nghị đưa một mẫu trung đẳng mà. Điền ra tổng cộng tăng thêm 8 mẫu thượng đẳng mà, 6 mẫu trung đằng mà. Thuê nông đất cho thuê, mỗi năm đầu năm sẽ cùng địa chủ giám định tân hợp đồng, hiện tại vừa lúc là ăn Tết trước, trong thôn phía trước công cộng mà đều là thuê, hiện tại hợp đồng cũng tới rồi, phó ngu đám người mua đất thời cơ, có thể nói vời vạn. Bắt được tân khế đất lúc sau, Điền đại tráng liền thả ra muốn đem địa tô đi ra ngoài tin tức. Phía trước đất cho thuê thuê nông, nguyên bản cũng là Điền gia thôn thôn dân Nghe được tin tức sau, lập tức liền tìm tới cửa tới, đều là một cái thôn, điền đại tráng cũng không chứng thuê, vẫn là ấn chia đôi thành cùng người ký kết hợp đồng. Đến nỗi từ thôn dân trong tay mua tới tam mẫu thượng đẳng mà, lại bị thôn dân cấp thuê đi trở về, rốt cuộc nhà mình mà đã sớm loại thói quen, đổi mẫu đất thật đúng là lo lắng không thói quen đâu. Như vậy lan năm 150 lượng bạc, còn dư lại 30 lượng bạc. Này 30 lượng bạc, Là Phó ngu kiến nghị lưu lại để người vấp nhất, rốt cuộc tới gần An Tết, dùng bạc địa phương cũng tương đối nhiều. Đối này, điền ra người không có bất luận cái gì ý kiến, đều cảm thấy nàng an bại không tồi. 30 lượng bạc, một phân thành hai, Phó ngu lấy ra 15 lượng cấp điền thúy nhi bảo quản. Ta bên này còn có một ít bạc, tạm thời cũng không cần phải, cái này ai bảo quản đều là giống nhau, chính ngươi bảo quản đi. Tuy rằng Phó ngu hành vi làm điền thúy nhi thật cao hứng, Nhưng nàng vẫn là đem tiền cấp đẩy trở về, lúc này đây chuyện này, làm Điền Thúy Nhi cảm thấy con dâu là cái có chủ kiến, có ý tưởng, có mắt thấy người, cho nên trong nhà kinh tế bách khoa toàn thư từ nàng nắm, nàng không gì ý kiến. Kia nương về sau ngài nếu là yêu cầu bạc liền trực tiếp cùng ta nói. Nghe được Điền Thúy Nhi nói như vậy, phó ngu hơi chút chối từ một chút, liền đem tiền cấp thu trở về. Cha mẹ chồng kiếm tiền, phó ngu sẽ không chủ động muốn Nhưng Điền Tuấn kiếm tiền, là trực tiếp cho nàng. Mà Tân mua vài mẫu đất, về sau tiền thuê, nếu là muốn thuê nông dùng lương thực bằng nhau bạc nộp lên, như vậy này tiền cũng là phóng tới Phó Ngu trên tay. Cho nên bất chi bất giác, Điền ra Kinh tế Bách Khoa Toàn Thư liền tiến hành rồi rời đi. Bất quá, Phó Ngu cùng bà bà cảm Tình Hảo, nàng cũng không phải cái loại này méo tiền sẽ không chịu lại lấy ra tới, một văn hận không thể đương mười văn hoa người, cho nên... Điền Thúy Nhi cũng sẽ không có ý kiến. Chương 87 Tìm Đại Gia Tâm Sự Thiên Điền Thúy Nhi không có ý kiến, Điền Đại Tráng Liền sẽ không có ý kiến. Đến nỗi Điền Tuấn, kia khẳng định là hướng về chính mình tức Phụ Nhi, cho nên, cả nhà đều không có ý kiến. Ở nhà khác thoạt nhìn thập phần chuyện quan trọng, ở Điền Gia, cứ như vậy khinh phiêu phiêu xử lý. Trong thôn không có gì bí mật, Điền Gia lập tức vào tay nhiều như vậy mẫu đất, tuyệt đối danh tác. vì thế mấy ngày nay điền ra khách nhân liền nhiều lên những cái đó tam cô lục thẩm liền lôi kéo phó ngu hòa điền thúy nhi hỏi thăm là có cái gì kiếm tiền phương thức các nam nhân tắc lôi kéo điền đại tráng hòa điền tuấn hỏi thăm chuyện này hiện tại đã không có dấu trụ tất yếu cho nên có người hỏi điền thúy nhi hòa điền đại tráng liền sẽ nói cho đại gia bọn họ xác thật là kiếm lời cho nên mới sẽ vào tay nhiều như vậy mà bất quá châu dừng bán chân thật giá cả Điền Thúy Nhi lại là nhiều cái tâm nhãn, đầu tiên Phó Cường không có mua đất, cho nên hắn kia một bộ phận liền có thể làm bộ không tồn tại, sau đó dư lại 30 lượng, cũng có thể làm như không tồn tại. Tuy rằng mua mà đại gia có thể tính đến bao nhiêu tiền, nhưng là Điền Thúy Nhi nói trong đó một bộ phận là mượn, một bộ phận là trong nhà tích tụ. Bởi vậy, nói ra đi giá cả, cũng liền ở 90 lượng. Cứ việc như thế, cái này giá cả, vẫn là làm không ít người đỏ mắt lên. vì thế phó ngu phát hiện bắt đầu có tam cô lục thẩm ở nàng trước mặt nói xấu ý ngoài lời chính là một bên hâm mộ nhà bọn họ có lớn như vậy một bút thu vào một bên lại bắn lén điền tuấn phụ tử không phúc hậu có tốt như vậy chuyện này cũng không nói cho đại gia làm đại gia chia sẻ một chút thậm chí có người đưa ra làm điền gia mời khách tóm lại chính là muốn làm điền gia tôn chút nhi tiền ra tới mới cam tâm đều là quê nhà hương thân đại gia hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ Tuy rằng Điền Thúy Nhi đã ý thức được chuyện này vừa nói đi ra ngoài, khẳng định sẽ có người nói nhàn thoại, nhưng là đại gia nhàn thoại vẫn là ra ngoài nàng dự kiến, làm nàng cảm thấy có chút khó chịu. Rõ ràng trong nhà có chuyện tốt nhi, nhưng trong nhà không khí, lại trở nên có chút chấm thấp. Hôm nay, Điền Đại Tráng đi ra ngoài xuống đất, trên đường liền cầm công cụ hầm hừ đã trở lại. Cha, người làm sao vậy? Phó Ngu nhìn Điền Đại Tráng vẻ mặt tức giận ngồi ở dưới mái hiên không nói lời nào, rõ ràng sinh hờn dỗi. vì thế ôm nhi tử qua đi hỏi. Điền Đại Tráng ngẩng đầu xem một cái con dâu, khẽ thở dài, lắc đầu, không có gì. Có phải hay không lại có người nói nhàn thoại? Phó Ngu đôi mắt chớp chớp, nghĩ đến trong thôn gần nhất lời đồn đãi, hỏi. Điền Đại Tráng không nói gì, nét nhưng là nhẹ nhàng gật đầu. Những người này thật là thật quá đáng. Điền Thúy Nhi đi tới. nhìn đến trượng phu trầm thấp mặt có chút tức giận nói làm ta đi ra ngoài sẽ sẽ bọn họ phó ngu khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh ốm nhi tử liền đi ra ngoài thiếu ngu ngươi muốn làm gì a đều là quê nhà hương thân nhưng đừng cãi nhau a nhìn thấy phó ngu hùng hổ đi ra ngoài điền thúy nhi hòa điền đại tráng có chút lo lắng mở miệng tuy rằng bọn họ bị ủy khuất nhưng là này quê nhà hương thân cũng không thể đắc tội đại gia a cha nương Các ngươi yên tâm đi, bọn họ không phải thích nói chuyện phiếm sao, ta liền đi theo bọn họ tâm sự thiên. Phó ngu cười khẽ, nàng tuy rằng không yêu nói người dài ngắn, nhưng là trong thôn lắm miệng nữ nhân nhiều như vậy, nàng nhưng thật ra nghe xong không ít bí mật đâu, hiện tại chỉ là muốn tìm cá nhân chia sẻ chia sẻ mà thôi, tin tưởng ai bắt quái các nàng, sẽ thích chính mình bắt quái. Này được không? Chương 88 đều khen hắn tức phụ nhi. Nhìn phó ngu ôm tiểu hải tử liền ra cửa, Điền Thúy Nhi hòa Điền Đại Tráng có chút lo lắng lẫn nhau nhìn xem. Tiểu ngu là tiểu bối, liền tính nói chuyện đắc tội với ai, cũng là có thể tha thứ, nhưng cái đó tam cô lục thẩm. Cả ngày đối với chúng ta nói những cái đó khó nghe nói, làm tiểu ngu đi mắng mắng cũng hảo, cũng làm cho bọn họ biết, nhà của chúng ta không phải tốt như vậy khi dễ. Nhìn nhau trong chốc lát, Điền Thúy Nhi có chút tự sang ngã nói. Nghe được tức phụ nhi nói như vậy, điền đại tráng cũng chỉ hảo gật đầu, dù sao tiểu ngu là tiểu bối, lệ tiết gian đôi khi khó tránh khỏi có sơ sẩy, nàng ra mặt, sắc thật so với chúng ta hảo. Hai người liếc nhau, nghĩ đến phó ngu bình thường ở nhà kia lanh lợi bộ dáng, không khỏi có chút khinh đái, thậm chí hy vọng phó ngu có thể đại chiến tư phương, đem đại gia nhuệ khí đều cấp chèn ép đi xuống. Phó ngu ở bên ngoài chuyển động ước chừng một canh giờ. đem ở nhà chờ tin tức điền thúy nhi hòa điền đại tráng cấp vội muốn chết nhưng là lại không có nghe được bên ngoài cãi nhau thanh âm cũng không thể chạy ra đi hỗ trợ miễn cho phá hủy phó ngu kế hoạch chờ phó ngu ôm điền dư trở về điền thúy nhi hòa điền đại tráng vội vàng đón đi lên tiểu ngu thế nào hai người ý đồ từ phó ngu trên mặt nhìn ra cái gì tới nhưng phó ngu sắc mặt thập phần bình tĩnh làm cho bọn họ nhìn không ra tới đúng là bởi vì như vậy mới làm cho bọn họ xuất ruột. Thiếu ngu, ngươi nói ngươi có phải hay không chịu ủy khuất? Ngươi nếu là chịu ủy khuất ngươi nói, liền tính là liều mạng nương cái mặt già này, nương cũng phải đi cho ngươi lấy lại công đạo. Nương, không có việc gì. Nghe được bà bà nói như vậy, phó ngu lộ ra một nụ cười rặng rỡ, đã thu phục, yên tâm đi, về sau sẽ không có người lại tùy tiện nói những cái đó toàn không lưu thu nói. a nghe được phó ngu nói như vậy, Điền Thúy Nhi hai vợ chồng tựa tin phi tin. Chờ xem. Phó Ngu hướng về phía hai người lộ ra một cái thần bí tơi cười, liền ôm hải tử độ tiểu toái bộ về phòng của mình. Hai vợ chồng già lẫn nhau nhìn nhìn, nghĩ đến Phó Ngu tự tin bộ dáng, quyết định trước tin tưởng nàng. Hôm nay trong thôn người là chuyện như thế nào? Điền Tuấn hôm nay vận khí không tốt lắm, từ biết hắn ở trong rừng săn giết đến một đầu trâu rừng bán gần 100 lượng lúc sau, trong thôn các nam nhân. Liền thích đến trong rừng cây đi thử thời vận. Liền tính chính mình không có năng lực săn giết, nhưng nếu là chính mình phát hiện, đến lúc đó đó là làm đại gia cùng nhau lại đây, ít nhất chính mình cũng có thể phân đến giờ chỗ tốt ta. Mang theo ý nghĩ như vậy, chỉ cần có không, trong thôn các nam nhân liền sẽ hướng trong rừng cây đi. Quá sâu địa phương, hàng năm không người đặt chân, đó là kết bạn mà đi, bình thường các thôn dân cũng không dám tùy ý đặt chân. Mà rừng cây bên cạnh, Giống Điền Tuấn lần trước như vậy đụng tới một con lạc đơn đại hình dã thú, thật là sát xuất phi thường tiểu nhân một sự kiện nhi. Cho nên, đại gia tiến vào rừng cây, cũng không có lại phát hiện lạc đơn đại hình dã thú, ngược lại là nháo đến rừng cây bên cạnh tiểu động vật nhóm phi thường bất an. Cứ như vậy, Điền Tuấn thu hoạch tự nhiên đại đại giảm bớt, hôm nay càng là một con da cầm đều không có bắt được. Bất quá, đương hắn từ trong rừng cây trở về, lại phát hiện, đụng tới hắn các thôn dân. Đều sẽ lôi kéo hắn nói nói mấy câu, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tưởng rằng bọn họ lại muốn toan không lưu thu nói những cái đó hỏng rồi, nhưng cẩn thận vừa nghe, Điền Tuấn sắc mặt liền trở nên có chút xuất sắc. Như thế nào mọi người đều không hề nói những cái đó toan không lưu thu nói? Như thế nào đại gia trong ngoài đều khen hắn tức phụ nhi, đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình? chương 89 Cắt Tường Bảo Vật Nghe được nhi tử nói như vậy, điền thúy nhi liền đem phía trước phát sinh sự tình nói cho nhi tử biết sự tình trước sau nguyên nhân gây ra điền tuấn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng vội vàng đi hỏi hắn tức phụ nhi tức phụ nhi ngươi cùng trong thôn người đều nói gì đó như thế nào mọi người đều dùng sức khen ngươi cũng không hề nói những cái đó toan không lưu thu nói muốn biết ta phó ngu mỉm cười nhìn điền tuấn ân vậy ngươi muốn trả giá điểm cái gì đâu phó ngu mỉm cười đánh giá điền tuấn muốn biết cái gì dù sao cũng phải trả giá điểm nhi đại giới đi thân một chút được không? Điền Tuấn cười hắc hắc, rũi đầu liền cho hắn tức phụ nhi một ngụm. Đi đi đi, trở về có hay không rửa tay, có hay không rửa mặt, có hay không đem trên người cho bụi lộng sạch sẽ. Ta suốt ngày đều phải ôm hài tử, ngươi nhưng đừng đem dơ đồ vật chuyển cho ta. Nếu là làm nhi tử sinh bệnh, ta cùng ngươi không để yên. Phó Ngu tức giận đẩy Điền Tuấn. Ta đã rửa tay xong. rửa mặt, phát quá hôi đây là ta mỗi lần về nhà trước hết làm chuyện này. Điền Tuấn biết Phó Ngu Phi thường chú trọng nhi tử vệ sinh, như thế nào sẽ không phối hợp. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ái sạch sẽ quan hệ, con của hắn sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn khỏe mạnh, không có sinh bệnh quá, giống hắn đại tỷ đều sinh như vậy nhiều thai, nhưng hài tử ở trăm ngày đến trước, khẳng định sẽ sinh một lần tiểu bệnh, mà nhà khác hài tử, số lần khả năng càng nhiều, thậm chí có hải tử. Trực tiếp dưỡng không sống đều có. Nhìn nhà mình hài tử dưỡng đến so nhà khắc hảo, Điền Tuấn tự nhiên muốn càng thêm chú trọng khởi tự thân vệ sinh tới. Nghe được Điền Tuấn nói rõ tẩy qua, phó ngu lúc này mới không lại đẩy hắn, lại một lần ở bên thai hắn cường điệu cá nhân vệ sinh là tương đương quan trọng. Ta đã biết, tức phụ nhi, ngươi lời nói, ta đều nhớ kỹ đâu, tức phụ nhi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi cùng trong thôn người đều nói gì đó. vì cái gì đại gia lập tức thay đổi nhiều như vậy à điền tuấn tò mò nhìn phó ngu cũng không có gì à phó ngu cười đại gia không phải thích nói chuyện phiếm sao ta cũng đi theo bọn họ nói chuyện phiếm sao ta cả ngày ở trong thôn hoàng thích nhất nghe người khác nói chuyện phiếm ai ái liêu nhà của chúng ta chuyện này ta liền cùng hắn liêu nhà hắn chuyện này nếu hắn không liêu nhà ta chuyện này ta liền không liêu nhà hắn chuyện này à đầu năm nay Nhà ai không cái không thể ngôn nói bí mật. Phó ngu cả ngày ở trong thôn nhàn hoảng, cũng không phải là bệnh hoảng, tuy rằng nàng không yêu nói người dài ngắn, nhưng là muốn nói đến trong thôn bắt quái, nàng có thể so người khác biết đến đều phải nhiều. Những cái đó bảy cô tám thẩm, thích nói đến ai khác ra bắt quái, cũng tuyệt đối không hy vọng chính mình trở thành đại gia bắt quái đối tượng, đặc biệt là đại gia ở bắt quái trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ phát biểu một ít ảnh hưởng cảm tình ngôn luận. Này đó ngôn luận chỉ có thể ở sau lưng nói nói, nếu là bị xả tới rồi đương sự nơi đó đi, sẽ thập phần khó coi. Không khéo chính là, phó ngu thính hay nghe được không ít loại này chỉ thích hợp ở sau lưng lời nói, vì thế hơi chút để một chút, những người đó liền sợ tới mức không dám lại nói nhà mình nhàn thoại. Điền Tuấn không nghĩ tới này trong đó quan hệ là cái dạng này, nghe được phó ngu sau khi giải thích, nửa ngày mới hướng về phía phó ngu tay động điểm tán, tức phụ nhi. Ngươi thật là quá lợi hại. Lần đầu tiên, Điền Tuấn phát hiện, đối với trong thôn lời đồn đãi, còn có thể như vậy làm, như vậy tưởng tượng, tức khác cảm thấy nhà mình tức phụ nhi thật sự là quá lợi hại. Tức phụ nhi, ta cảm thấy ngươi chính là nhà của chúng ta cắt tường bảo vật. Chương 90 lại là một năm. Phó ngu không khách khí nhận lấy Điền Tuấn ca ngợi, nàng chính sách tương đương hữu dụng, không đến một ngày thời gian. Trong thôn không còn có người cố ý vô tình làm cho nhà bọn họ người mặt Nhi nói những cái đó không xuôi thai nói. Đối này, Điền Thúy Nhi Hòa Điền Đại Tráng đối phó ngu đội phục vô cùng, không nghĩ tới nhà bọn họ con dâu không ra tay liền tính, vừa ra tay liền nhất mình kinh nhân. Việc này Nhi giải quyết viên mãn, cũng làm phó cường Hòa Điền Hình nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, chuyện này theo chân bọn họ cũng có quan hệ, mà bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió chỉ có thông ra ra. Bọn họ một bên may mắn, một bên lại cảm thấy lo lắng. Đang nghe nói chuyện này, Nhi bị Phó Ngu nói mấy câu liền giải quyết sau, Phó Cường Hòa Điển Hình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, tỏ vẻ bọn họ không thể xác định chính mình sinh ra như vậy sắc bén nữ nhi. Nhưng là tưởng tượng đến bọn họ thông minh nhi tử, lại cảm thấy nhà bọn họ gen vốn dĩ liền không tồi, bọn họ nữ nhi trước kia không có gì xung ra, đó là nàng không biểu hiện, hiện tại nàng biểu hiện ra ngoài mới có thể nhất minh kinh nhân. Tóm lại, là bọn họ ghen hảo là được rồi. Như vậy tưởng tượng, Phó Cường Hòa Điển Hình hai người liền tâm đại không hề truy cứu nữ nhi như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, mà là lòng tràn đầy vui mừng, lấy Phó Ngu vì vinh, nhìn, bọn họ nữ nhi có thể độc chắn một mặt đâu. Cha mẹ tuy tiện cũng làm Phó Ngu nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ bọn họ truy nguyên đâu. Đến nỗi nàng lấy độc trị độc chính sách. Tuy rằng sẽ làm các thôn dân đối nàng có điều ý tưởng nhưng là điểm này nhi ý tưởng phó ngu còn không xem ở trong mắt rốt cuộc nàng cũng là từ lời đồn đãi chung đi tới so với đã từng chịu quá lời đồn đãi hãm hại hiện tại người khác chỉ dám ở nàng phía sau nói điểm nhi nàng không phải nàng cá nhân cảm thấy này hoàn toàn không phải chuyện này lời đồn đãi sự tình thu phục đại niên cũng tới năm trước ăn Tết thời điểm phó ngu đang ở dưỡng thai Cho nên cũng không có như thế nào tham gia trong thôn hoạt động, bao gồm náo nhiệt gánh hát cũng chỉ đi qua một lần. Năm nay, trong thôn có khác hoạt động. Phó gia thôn hòa điền ra thôn hai cái thôn luôn luôn giao hảo, bởi vậy, hai cái thôn thôn trưởng thương lượng qua đi, quyết định năm nay đại niền 30 thời điểm, hai cái thôn cùng nhau ăn cơm tất nhiên. 300 nhiều hào người, một bàn ngồi 8, đến bại 40 bàn, mới có thể ngồi xuống mọi người. 40 bàn Bãi ở hai cái thôn khẩu đại đại đất trống, mỗi nhà ra tam đại chén đồ ăn, nét một hơn nhị tố, tùy tiện ra cái gì. Mọi người đều biết năm nay Điền ra phát tài, bởi vậy, Điền Thúy Nhi cũng không có keo kiện, làm Điền Tuấn đi thị trấn mua một khối to thịt heo trở về, sau đó làm cái thơm ngào ngạt thịt kho tàu. Thịt kho tàu làm ra tới sau, trang tứ lại chén, Điền Thúy Nhi đem Điền Tuấn cùng phó ngu hai người đều gọi vào phòng bếp, làm Điền Tuấn cấp Điền Mỹ đoan một chén đi. Lại làm phó ngu cấp nhà mẹ để đưa một chén đi. Ta đã cầm chén khẩu cái đi lên, trang ở trong rổ, lại dùng đồ vật che một chút, các ngươi đưa quá khứ thời điểm, tiểu tâm đừng làm cho nhân ra thấy được. Điền Thúy Nhi cẩn thận dặn dò hai đứa nhỏ. Dân quê đối thịt heo chính là tương đương bà bối, một năm cũng ăn không hết như vậy một hai lần, giống ăn Tết loại này quốc gia đại sự ngày, khả năng mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ mua như vậy một chút. nhưng cũng sẽ không giống Điền Thúy Nhi như vậy lập tức làm tứ lại chén. Đây cũng là Điền Tuấn năm nay vận khí quá hảo, lập tức lấy về nhiều như vậy bạn, Điền Thúy Nhi cao hứng mới có thể làm Nhi tử hào phóng như vậy. Bất quá, nếu nhà khác biết nhà bọn họ mua thịt heo, nhất định sẽ nghĩ tới tới ăn hai khẩu. Điền Thúy Nhi tuy rằng không keo kiệt, nhưng nếu là mọi người đều tới lời nói, rất có thể bọn họ người một nhà một ngụm không ăn khiến cho người phân, cho nên vẫn là phải cẩn thận một ít. Mươi 91 đưa thịt, ta đã biết, nương. Phó Ngu gật đầu, một tay ôm nhi tử, một tay dẫn theo bà bà chuẩn bị rổ, liền hướng nhà mẹ đẻ đi, mà điền tuấn, tắt đi tỉ tỉ ra. Không ra dự kiến, Phó Ngu ly nhà mẹ đẻ tuy gần, nhưng là về nhà trên đường, vẫn là đụng phải không ít người. Nay tất nhất, không có người xuống đất làm việc nhi, có chút người liền thích ở trong thôn mặt chuyển động, nhìn đến Phó Ngu, không tránh khỏi muốn lên tiếng kêu gọi. mà có chút thông minh nhìn phó ngu trong tay dẫn theo rổ che đến như vậy kín mít, trong lòng liền có ý tưởng. Thiếu ngu, ngươi này trong rổ trang chính là cái gì a Ta lần đầu tiên làm đồ ăn, muốn cấp cha mẹ nếm thử. Đối với người khác hỏi chuyện, phó ngu giống nhau lộ ra ngượng ngùng tươi cười ứng đối, bởi vì bán tương không tốt lắm, cho nên mới che đến kín mít điểm nhi. Nàng lười nữ thanh danh, cũng không có bởi vì nàng thành thân mà tiêu tán. Rốt cuộc nàng thành thân sau cũng không làm việc nhi sự tình, ở trong thôn không phải bí mật, bởi vậy, nghe được nàng nói lần đầu tiên xuống bếp, cũng không có con tin nghi, nào có người lần đầu tiên xuống bếp liền làm ra bữa tiệc lớn tới, cho nên đại gia đối với nàng trong rổ đồ vật liền không hề cảm thấy hứng thú. Dựa vào bình tĩnh nói dối, Phó Ngu thực thành công về tới ra. Cha, Nương, ta đã trở về. Nghe được nữ nhi thanh âm, điền hình tử trong phòng đón ra tới. nhìn thấy nữ nhi còn cầm đồ vật, lập tức liền đón đi lên, tới, bà ngoại ôm một cái tiểu cháu ngoại, phó ngu dở khóc dở cười đem nhi tử đưa cho mẫu thân, nương, ngươi như thế nào không tiếp ta cầm trên tay đồ vật đâu? ngươi cầm trên tay cái gì có thể có ngươi nhi tử trọng sao? ta này không phải cho ngươi giảm bớt gánh nặng sao? ngươi liền nói ngươi thích cháu ngoại hảo. Tiểu ngu trong tay lấy cái gì? tới, trà cho ngươi lấy. phó cường tử trong phòng ra tới. Nghe được nữ nhi nói như vậy, lập tức rối tay tiếp nữ nhi trên tay rổ. Vẫn là cha hảo. Phó Ngu hướng về phía Điền Hinh làm cái mặt quỷ. Là là là, cái gì đều là cha ngươi hảo. Điền Hinh tức giận chừng liếc mắt một cái nữ nhi, sau đó ôm cháu ngoại vui dạo rực vào phòng. Phó Ngu đi theo vào phòng mới mở miệng nói, đây là bà bà làm thịt, làm ta cho các ngươi đưa một chén lại đây. Nha, lớn như vậy một chén A. Phó cường nghe vậy mở ra vừa thấy, cùng thê tử cùng nhau kinh ngạc một chút. Trở về thay ta cảm ơn ngươi bà bà, đưa lớn như vậy một chén thịt lại đây, trong nhà liền chúng ta hai cái, cũng quá lãng phí, đúng rồi, có hay không cho ngươi đại tỷ bọn họ đưa qua đi à? Điền hình hỏi. Vô Càn sủ. tạng, Điền Tuấn đi đưa. Xem ra các ngươi mua không ít thịt ta, Liền lớn như vậy chén, làm tứ đại chén đâu, đưa ra tới hai chén. Trong nhà lưu một chén, một chén buổi tối cơm tất nhiên ăn. Cũng là, năm nay trong thôn người đều biết các ngươi kiếm lời đồng tiền lớn, nếu là không làm đại hơn ra tới, người khác sẽ nói nhàn thoại. Điền huynh gật gật đầu. Ân, đúng rồi, cha mẹ, các ngươi món ăn mặn là cái gì a? Phó Ngu tò mò nhìn cha mẹ, cha phân đến bạc bởi vì muốn tồn xuống dưới cấp đệ đệ đọc sách, cho nên nhưng không có nói cho trong thôn người. Cha ngươi bắt chỉ thực phí rất lớn con thỏ. Ta liền làm cái nấm hương con thỏ canh, làm ra tới lúc sau thịnh một đại buồn. Điền hình cười trả lời. Cái này lấy ra đi, cũng là tương đối lớn khí. Phó Ngu gật đầu. Nói trong chốc lát lời nói, Điền hình làm phó cường đem phó Ngu lấy tới thịt kho tàu một phân thành hai. Sau đó đối phó Ngu nói, trong chốc lát ta cho ngươi bà ngoại đưa qua đi một ít. mươi 92 thần quê nữ. Nghe được Điền hình nói như vậy, phó Ngu trên mặt tươi cười phai nhạt đạm. Làm gì cấp bà ngoại đưa qua đi, nhà nàng dưỡng hai cái bạch nhãn lang, đưa qua đi, còn không phải tiện nghi bọn họ, không bằng trực tiếp thỉnh bà ngoại lại đây ăn còn hảo. Liên ở phía trước thiên, bà ngoại cùng nhà nàng con dâu đại xảo một lần, tức giận đến bà ngoại tâm can đau, nguyên bản rất tinh thần lão nhân ra, hai ngày này thoạt nhìn phi thường không có tinh thần, cũng bởi vậy, làm phó ngu đối cái kia tiện nghi mợ tương đường khó chịu. Người không biết sao, hôm nay sáng sớm. Ngươi mợ cùng ngươi cứu mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ đi. Nhắc tới chính mình đệ đệ đệ muội ội, điền hình thần sắc cũng phai nhạt một ít. Tiếp nhất về nhà mẹ đẻ. Mấy năm trước bọn họ không phải cũng là về nhà mẹ đẻ quá năm sao, không phải nói năm nay muốn ở nhà quá sao, như thế nào lại đi trở về đâu. Nghe được nương nói như vậy, phó ngu phản ứng đầu tiên là cảm thấy phẫn nộ, này cổ nhân trong hiếu, đối với một ít quy củ cũng là tương đương để ý. Nàng là một cái hiện đại người, cảm thấy ăn tết ở nhà chồng quá vẫn là ở thê gia quá là không có gì, chỉ cần hai phu thê thương lượng hảo, các trưởng bối đồng ý là được, nhưng là tại đây cổ đại nhưng bất đồng a nói như vậy, ăn tết đều đến ở nhà chồng quá, quá xong năm sau mới có thể đi nhà mẹ để chúc tết. Nhưng nàng này mợ khen ngược, từ vào cửa bắt đầu, mỗi năm đều về nhà mẹ để qua đi, nàng kêu cứu bởi vì tưởng nghiệm vợ trước, đối vợ sau cũng là cái gì đều theo. Nàng bà ngoại suy xét đến nhi tử tâm tình, không nghĩ làm nhi tử khó xử, mỗi năm đều không có nói cái gì. Năm nay, là nàng cứu cùng nàng mợ thành thân năm cái năm đầu, vốn dĩ nói tốt là ở nhà chồng quá, nàng có biết, nàng bà ngoại ngoài miệng chưa nói, nhưng tâm lý cao hứng thật sự. Hôm nay đều đại niên 30, nàng mợ dịu già dắt trẻ đi rồi, liền bởi vì hôm trước cãi nhau. Cứ như vậy, nàng bà ngoại đến nhiều khó chịu a. Nay thật sự đầy hứa hẹn lão nhân suy xét quá một chút sao. Ở phó ngu trong mắt, nàng bà ngoại là cái thực đáng yêu lao thái thái, nàng thực thích, cho nên đối với làm này lao thái thái chịu ủy khuất người, nàng là càng thêm chứng mắt. Ngươi lại không phải không biết, ngươi cứu người nọ, cái gì đều theo chính mình tức phụ nhi, hắn nương trước kia nơi trốn nhường, hắn hiện tại ngược lại là thói quen, nửa điểm nhi không vì chính mình nương suy xét. Yếu đuối. Phó ngu hiện tại cũng chán ghét chính mình cứu cứu, nghĩ nghĩ đứng dậy, ta đi xem bà ngoại. Ta cùng ngươi cùng đi. Đừng, nương, làm ta một người đi, ta phải cho bọn họ điểm nhi lợi hại nhìn một cái. Phó ngu khỏe miệng gợi lên một tia tà ác tươi cười, nàng thật lâu không có giáo huấn người tâm tư. Tiểu ngu, ngươi bà ngoại vẫn là hy vọng ra hòa vạn sự hưng, ngươi cũng không nên đi chọc bà ngoại không cao hưng a. Nhìn đến như vậy nữ nhi, điền hình tỏ vẻ. phía sau lưng có chút lạnh. Nương, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm làm bà ngoại khôi phục đến trước kia như vậy nhi. Phó ngu hướng về phía nàng nương cười cười, sau đó quyết đoán ôm nhi tử rời đi. Nàng cha, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta nữ nhi thành thân sau, giống như thay đổi rất nhiều ai nhìn nữ nhi rời đi bóng dáng, điển hình có chút lo lắng nhìn trượng phu, biến hóa lớn như vậy, sẽ không làm cái gì thượng thân đi. Nghe được thê tử nói như vậy, Phó Cường cẩn thận nhìn nhìn Nữ Nhi bong dáng, sau đó khẳng định đối thê tử nói, "Sắc thật thay đổi thật nhiều." Người cũng như vậy cảm thấy. Rất nhiều người đều như vậy cảm thấy a, ngươi không cảm thấy chúng ta Nữ Nhi lại gầy một vòng sao? Hiện tại xem nàng, so trước kia cần phải xinh đẹp đến nhiều, mơ hồ đã có chúng ta bong dáng, đây mới là thân khuê nữ a. Chương 93: Tẩy não. Ông ngoại, bà ngoại. Phó ngu đi đến nhà mình ông ngoại bà ngoại cửa nhà. liền lớn giọng hô lên. Nghe được nàng thanh âm, nàng bà ngoại lập tức từ phòng trong đón ra tới, thấy nàng liền lộ ra một cái tươi cười, "Nha, hai cái tiểu ngu, dư đều tới a." "Đúng vậy." Phó ngu cười gật đầu, "Ta đến xem bà ngoại hôm nay buổi tối đồ ăn chuẩn bị tốt sao?" "Đã chuẩn bị tốt, trưng một con cá, sau đó xào hai cái thức ăn chay." Bà ngoại cười gật đầu, đại ra dựa vào bờ sông, không cần phải nói, nàng đều có thể biết. Hôm nay buổi tối nhà người khác chuẩn bị món ăn mặn, phần lớn sẽ lấy cá là chủ, rốt cuộc, thịt heo như vậy quý, không vài người bỏ được mua, liền tính mua cũng muốn lưu trữ chính mình ăn. Bất quá nghĩ đến mấy ngày hôm trước chuyện này, bà ngoại cũng là cười nhìn phó ngu, nhà các ngươi đâu, chuẩn bị cái gì món ăn mặn, thịt kho tàu thịt heo. Nói lời này thời điểm, phó ngu đã vào cửa, đem nhi tử đưa cho rỗi tay lại đây bà ngoại, một bên hư đỡ nàng đi vào. Ta cấp nương bưng một chén qua đi, nương nói muốn đưa nửa chén lại đây, ta nói không cần đưa, trực tiếp thỉnh ngươi qua đi ăn tương đối hảo, miễn cho tiện nghi người khác. Bà ngoại như thế nào sẽ nghe không ra phó ngu ý ngoài lời, nghe vậy có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, nhìn ngươi đứa nhỏ này nói, cái gì tiện nghi người khác không tiện nghi người khác, ở tại dưới một mái hiên, đó chính là người một nhà. Bà ngoại, ngài đem người đưa người một nhà, người nhưng không đem ngài đưa người một nhà a. Ta cũng không phải là gây sự à, nếu bàn về bối phận, ngài là trưởng bối, này nên có chút tố chất tiểu bối nhi, đều nên hiểu được cái gì kêu tôn kính, ngài vì gia đình hài hòa, không đi khó xử tức phụ, không cho nhi tử khó làm, ngài là đúng, chính là, này nhi tử cùng con dâu không thể quang hưởng thụ ngài trả giá, cũng nên lệ thượng vãng lai mới là, chỉ có lẫn nhau tôn trọng, một gia đình mới có thể. Thật sự hài hòa đi xuống. không nghĩ tới ngươi đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, hiểu được nhưng thật ra rất nhiều, mệnh ta trước kia còn cảm thấy ngươi không hiểu chuyện như đâu. Bà ngoại nghe vậy, có chút vui mừng nhìn ngoại tôn nữ. Ta khi đó không phải niên thiếu vô chi sao, hiện tại chính mình đều đương đương, tự nhiên đến biến thông minh điểm nhi. Bà ngoại, hiện tại quan trọng nhất chính là ngài thái độ, ngài là đương đương, ở một gia đình, ngài có thể không đương ra làm chủ, nhưng là, ngài đến làm người tôn trọng ngài. Đây là nguyên tắc tính vấn đề, không thể lại lui. Phó Ngu nắm chặt thời gian cho nàng bà ngoại tẩy não. Bà ngoại, ta biết ngài làm sở hết thảy đều là vì cứu cứu, chính là hiện tại ngài xem. Liền cứu cứu đều nửa điểm nhi không hề vì ngài suy xét. Nữ nhân kia còn dám trắng trận táo bạo cho ngài nàn kham. Ngài còn như vậy mặc kệ đi xuống. Ta thật sợ nàng ở cứu cứu bên thai thổi bên gối phòng. Về sau à, cứu cứu cũng không biết chính mình là như thế nào sinh ra đâu. Nói không chừng sẽ ghét bỏ ngài cùng ông ngoại, trực tiếp đem ngài đuổi ra đi đâu. Điên An sẽ không, đứa nhỏ này chính là tính cách có chút mềm yếu, khắc con hảo. Nghe Phó Ngu nói như vậy, bà ngoại theo bản năng phản bác. Chính là bởi vì tính cách mềm yếu, hắn mới nửa điểm nhi không hiểu chính mình ở Lão Nương cùng Thê Tử Chi Gian tầm quan trọng, chưa bao giờ sẽ nghĩ như thế nào làm Lão Nương cùng Thê Tử Chi Gian quan hệ trở nên hài hòa, người như vậy. Nếu là gặp được một cái thiện giải nhân y nữ nhân, kia còn hảo, này nếu là gặp được một cái dụng tâm kín đáo người, kia đã có thể thảm. Bà ngoại, ngài nói lời này có lý sao? Tuy nói cứu cứu thành ra, nên lấy chính mình tiểu ra là chủ, nhưng cũng không có hủy khuất chính mình lão nương, nhìn chính mình tức phụ nhi khi dễ chính mình lão nương đạo lý a. Chương 94, ngươi đứa nhỏ này, nhưng thật ra ý tưởng rất nhiều. Phó ngu ý ngoài lời là, còn như vậy đi xuống, nhi tử khả năng không hề là chính mình nhi tử. Vấn đề này, đối với bà ngoại tới nói, đương tương nghiêm trọng, nàng, bị Phó Ngu nói được tâm động, làm ta tự hỏi một chút. Phó Ngu vẫn luôn cảm thấy, nàng bà ngoại, nàng lương kỳ thật đều là đặc biệt có chủ kiến người, tuy rằng thời đại này sẽ hạn chế các nàng một ít phát triển, nhưng là, trong xương cốt, cũng không thay đổi được các nàng dám yêu dám hận thái độ. Hiện giờ thấy bà ngoại đã ý động, nàng tin tưởng, bên ngoài bà thông tuệ khẳng định sẽ nghĩ thông suốt bởi vậy nàng liền không hề xem bà ngoại mà là nhìn ngồi ở một bên ngây ngô cười nhìn bọn họ ông ngoại ông ngoại ông ngoại cười gật gật đầu phó ngu ông ngoại là một cái người cầm sẽ không nói cho nên bình thường rất ít cùng người giao lưu tính cách đảo không phải nội hướng ngược lại thập phần bình thản nhìn thấy ai đều cười tủm tỉm đương nhiên ở phó ngu trong mắt xem ra chính là ngây nô cười Bình thường trừ bỏ xuống đất làm việc nhi, phó ngu ông ngoại cơ bản liền ngốc tại trong nhà, làm điểm nhi thủ công việc gì đó, dù sao sẽ không làm chính mình rảnh rỗi. So với hướng ngoại bà ngoại, hắn quả thực là quá hiền huệ, hai cái phản manh kém người, ở chung lại kỳ dị hài hòa. Ông ngoại, ta cấp nương tặng chén thì đi, ngày mai ngươi cùng bà ngoại đi nương bên kia ăn cơm à, vốn dĩ nương muốn cùng ta cùng nhau tới, nhưng ta không làm, ta phỏng trừng buổi tối nương cũng sẽ cùng các ngươi nói. Nghe ngươi bà ngoại, ông ngoại cười chỉ vào chính mình thế tử, nhìn về phía phó ngu, ý tứ tương đương rõ ràng. Thật là cái nhị thập tứ hiếu hảo lão công a. Phó ngu ở trong lòng cảm thán, sau đó hướng về phía ông ngoại gật đầu, ngươi cùng bà ngoại cùng đi thì tốt rồi. Tuy rằng ông ngoại là người câm, nhưng là phó ngu cùng hắn giao lưu lên cũng không gì khó khăn, chủ yếu là ông ngoại trên cơ bản sẽ không chủ động nói cái gì, giống nhau là phó ngu đang nói. mà hắn chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu, cho nên hai người câu thông lên còn xem như vui sướng. Phó Ngu thậm chí cảm thấy, chính mình nếu là cùng ông ngoại nhiều giao lưu một đoạn thời gian, nói không chừng đều có thể tự học thành tài, tự nghĩ ra ngôn ngữ của người cầm điếc. Cùng ông ngoại hàn huyên trong chốc lát, Phó Ngu nhìn về phía bà ngoại, hỏi nàng suy xét đến thế nào, bà ngoại không có trực tiếp trả lời nàng, nhưng biểu tình gian rõ ràng trống trải không ít, nghĩ đến. trong lòng là có ý nghĩ của chính mình. Ngươi những lời này, nét cũng liền ở ta trước mặt nói nói, về sau không cần ở người khác trước mặt nói, nói cách khác, người khác đương ngươi nào hư nào hư. Ngoại tôn nữ có ý nghĩ của chính mình là chuyện tốt nhi, nhưng có ý tưởng lại không thể tùy tiện nói ra, bằng không, liền tính là vì người khác hảo, người khác khả năng cũng sẽ cảm thấy người này tâm tư đặc biệt nhiều. Ta biết, người khác ta cũng không đi thao kia tâm, ai làm ta thích bà ngoại, Xem không được bà ngoại chịu khi dễ đâu. Phó Ngu cười gật đầu. Liền ngươi nha đầu này có thể nói. Bà ngoại bị Phó Ngu nói mấy câu chọc cười. Thẳng đến có người đến bà ngoại ra tới dọn cái bàn ghế chuẩn bị buổi tối đại liên hoan. Phó Ngu mới ôm nhi tử về nhà. Về đến nhà, Điền Tuấn phụ tử đều không ở. Chỉ có bà bà ở nhà. Phó Ngu hỏi, nương, cha hòa Điền Tuấn đâu? Bọn họ dọn cái bàn ghế đi cửa thôn. Điền Thúy Nhi mỉm cười nhìn con dâu, đồ vật đều cho ngươi cha mẹ đưa đi qua đi, có hay không nhìn thấy à? Đụng tới người, nhân ra hỏi ta, ta liền nói là ta lần đầu tiên làm đồ ăn, bán tương không tốt, cho nên che kín mít điểm, về nhà cấp cha mẹ nếm thử, sau đó đại gia liền không có hứng thú. Phó Ngu cười trả lời, chương 95 Hảo có sức sống, người đứa nhỏ này, đầu chính là thông minh. Điền Thúy Nhi nghe vậy ca ngợi một chút Phó Ngu. Nếu không nói như thế nào không phải người một nhà không tiến một gia môn đâu, đều là bởi vì nương ngại thông minh, ta mới vào gia môn A. Phó ngu cười. Đối với phó ngu mông ngựa, Điền Thúy Nhi thực vui sướng tiếp được, sau đó tự nhiên xem chính mình con dâu càng xem càng thích. Trạng vạng đại liên hoan, thực mau liền tới phút cuối cùng. Hai cái trong thôn người, lẫn nhau chi gian hơn phân nửa đều là hiểu biết, cho nên, chỗ ngồi đều là tùy tiện ngồi. Chỉ là nam nhân cùng nữ nhân tách ra ngồi mà thôi. Phó ngu đảo không phải lần đầu tiên tham gia loại này trường hợp, ở hiện đại, nàng cũng từng đi tham gia hơn người số so nhiều yến hội, như công ty họp thường niên, hôn lễ yến hội, sinh nhật tiến hội chờ. Bất quá đâu, mặc kệ là cái gì tịch, ở hiện đại thời điểm, đại gia ngồi trên bàn, luôn là thường thường muốn nhìn trên tay di động, bằng không giống như cả người không được tự nhiên dường như. Nơi nào giống như bây giờ lẫn nhau chi gian dường như có nói không xong nói giống nhau. Cứ việc ở tịch chung không có gì tiết mục nhưng xem, nhưng không khí lại là từ tịch bắt đầu đến kết thúc, đều phi thường náo nhiệt, đã chịu cảm nhiễm, phó ngu tâm tình, cũng phi dương lên. Nam nhân bên kia không thiếu được muốn uống rượu, điên tuấn phụ tử bình thường là không thế nào uống rượu người, cho nên tiểu lượng không thế nào hảo. Hôm nay cao hứng, hai người uống đến độ có chút hơi say, về nhà lúc sau. Điền Tuấn còn hảo, cùng bình thường thoạt nhìn không gì khác nhau, Điền Đại Tráng thật đúng là làm phó ngu dài quá mắt, bình thường lời nói ít người, trực tiếp biến thành cái làm nhảm, lại còn có biến thành cái dính nhân tinh, Quấn lấy chính mình thê tử, cười đến vẻ mặt xuân. Ý, nay còn chỉ là hơi say, nếu là toàn say, kia đến biến thành cái dạng gì nhi a? Nhìn ba bà, bà khó được thẹn thùng đỡ công công về phòng, phó ngu ôm nhi tử hòa Điền Tuấn cùng nhau trở về phòng. Không còn sớm, chúng ta cũng tẩy tẩy ngủ đi. Hảo! Điền Tuấn còn nhớ rõ đi múc nước tới hầu hạ thê tử. rửa mặt xong, phó ngu đem Nhi tử phóng tới giường lớn tận cùng bên trong. Thân thân hắn khuôn mặt nhỏ, làm hắn ngủ. Tiểu hài Nhi đặc biệt ngoan hướng mâu thân gật gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại, mấy cái hô hấp, gian, cũng đã ngủ rồi. Tức phụ Nhi, Nhi tử ngủ rồi sao? Điền Tuấn khóa kỹ phòng phía sau cửa, cũng đi theo đi ngủ. Ân. tới ôm một cái điền tuấn đem chính mình cánh tay duỗi ra tới phó ngu nhẹ nhàng ngầm đầu làm chính mình gối lên điền tuấn cánh tay thượng đang muốn muốn cùng điền tuấn nói vài câu chi kỷ nói bồi dưỡng một chút phu thê cảm tình kết quả liền nghe được cách vách chuyển đến động tĩnh làm một cái cũng coi như là thần kinh bách chiến nữ nhân phó ngu lập tức liền nghe ra kia động tĩnh sở đại biểu y tứ bởi vì chế tạo này động tĩnh người là nàng cha mẹ chồng cho nên làm nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Hai vị này, tuy rằng nói phu thê chi gian giao lưu là bình thường, nhưng là cách âm kém như vậy, tốt xấu cũng chú ý điểm A. So với phó ngu xấu hổ, đối Điền Tuấn tới nói, này hoàn toàn chính là một cái tín hiệu, tức phụ nhi. Dùng hôn hậu thanh âm nhẹ kêu phó ngu, Điền Tuấn tay trở nên không thành thật lên. Sớm đã quen thuộc phó ngu thân thể hắn, so phó ngu bản nhân còn muốn quen thuộc, ở hắn bàn tay dưới. Phó ngu quân lính tăng hăng dã, Cái này buổi tối, chú định không phải một cái an tĩnh buổi tối. Trong thôn, các nơi hết đợt này đến đợt khác thanh âm, dường như ở thi đấu xem ai kêu đến lợi hại hơn, ai kêu đến càng lâu dường như. Phó ngu mệt đến không động đậy, chuẩn bị ngủ thời điểm, còn mơ hồ có thể nghe được vài câu thanh âm, không khỏi đánh tâm nhãn bội phục này đàn cổ nhân, thật là hảo có sức sống a. Trường 96 chúc Tết Đại niên mùng 1 phó ngu khó được dậy sớm lôi kéo điền tuấn cùng nhau chuẩn bị cả nhà cơm sáng chờ cha mẹ chồng lên thời điểm nàng hòa điền tuấn đã đem cơm sáng cấp chuẩn bị tốt cha nương thân niên hảo nhìn thấy cha mẹ chồng phó ngu liền lôi kéo điền tuấn cùng nhau cùng cha mẹ chồng chúc tết thân niên hảo điền thúy nhi hòa điền đại tráng nghe vậy vội vàng gật đầu đáp lại cơm sáng đã làm tốt các ngươi rửa mặt một chút chuẩn bị ăn cơm sáng đi phó ngu mỉm cười nói vất vả ngươi bình thường phó ngu giống nhau là trong nhà thức dậy nhất vãn cái kia đại niên mùng 1, lại khởi sáng sớm tới chuẩn bị cơm sáng điền thúy nhi mặt không biết cố gắng đỏ đều do trượng phu đêm qua đem nàng cấp lăn lộn đến quá độc ác làm nàng hôm nay buổi sáng khởi không tới nghĩ đến đêm qua chính mình cùng trượng phu động tĩnh điền thúy nhi hậu chi hậu giác xấu hổ lên nói bọn họ đều là đương ra gian mãi mãi người còn như vậy lăn lộn truyền ra đi hảo trộm mặt nói đặc biệt là ở tiểu bối Nhi trước mặt. Thừa dịp Phó Ngu Hòa Điền Tuấn không chú ý, Điền Thúy Nhi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trượng phu, sau đó nỗ lực muốn tìm về chính mình thân là trưởng bối tôn nghiêm tới. Con Hảo, Phó Ngu Hòa Điền Tuấn căn bản liền không tính toán trêu gẹo chính mình cha mẹ, hai người xấu hổ chứng bọn họ đều xem ở trong mắt, lại làm bộ không biết bộ dáng, chờ cha mẹ chồng rửa mặt xong sau, liền đem cơm sáng cấp bưng lên bàn, vẻ mặt tự nhiên. Cha, Nương, Ăn cơm sáng đi. Tôn từ đâu? Nhi tử tức phụ thái độ như thế tự nhiên, Điền Thúy Nhi hai vợ chồng rốt cuộc thả lỏng lại, khôi phục đến bình thường bộ dáng sau đó liền phát hiện thiếu một ngụm từ người. Hiện tại mới nhớ rõ chính mình còn có tôn từ đâu. Phó ngu trong lòng cười thầm, trên mặt lại là vẻ mặt nghiêm túc trả lời, tiểu gia hỏa ở trong phòng đâu, đã tỉnh, chính mình chơi. Nhà ta tôn tử chính là như vậy đáng yêu. Nãi mãi chính là cho hắn chuẩn bị bao lì xì, ta trước đem bao lì xì cho hắn. Điền Thúy Nhi nghe vậy, vui sướng vào phòng đem chính mình bảo bối tôn tử cấp ôm ra tới, sau đó tắt một cái bao lì xì ở tiểu gia hỏa bên trong quần áo. Tân một năm, hy vọng ta bảo bối tôn tử khỏe mạnh trưởng thành, sau đó đâu, giống hắn cứu cứu giống nhau thông minh, cho chúng ta điền ra, quang tông diệu tổ. Tới cấp ông ngoại ôm một cái. Điền Đại Tráng nhìn đáng yêu tôn tử. Cũng là tâm ngứa muốn ôm, thiểu tâm một chút. Bình thường thời điểm, Điền Đại Tráng muốn ôm tôn tử nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là đêm qua người nào đó biểu hiện hảo, hôm nay lại là tân Yên Điền Thúy Nhi không nghĩ quét Điền Đại Tráng mặt mũi chấm nét liền đem tôn tử phóng tới trượng phu trong tay. Ta đương nhiên cẩn thận, đây chính là chúng ta điền gia quan trọng nhất bà bối. Điền Đại Tráng vẻ mặt ngây ngô cười nhìn Điền Dư. Chờ hai người quen cũ gần xong rồi tôn tử. Lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Bởi vì thích, hai lão cũng không chịu đem tôn tử ôm về phòng làm chính hắn nằm trên giường chơi, thế nào cũng phải chính mình tự mình ôm ăn cơm. Con hảo tiểu ra hỏa ngoan vô cùng, nửa điểm nhi không xảo, cấp đại nhân giảm bớt không ít gánh nặng. Ăn cơm xong lúc sau, phó ngu liền ôm hài tử, trước đi theo điển tuấn đến trong thôn đi theo điển ra một ít tương đối thân cận trưởng bối đã bái cái năm, trở về lúc sau, thu được không ít bao lì xì. Tuy rằng bên trong tiền bạc sẽ không quá lớn, đều là mấy văn tiền, nhưng là mấu chốt nhất chính là đại gia tâm ý. Nhà trai thân thích dạo qua một vòng, liền đến giữa trưa. Phó Ngu mang theo Điền Tuấn, ôm nhi tử, trở về nhà mẹ đẻ. Điền Hinh cùng Phó Cường đã sớm ở nhà chờ, cứ việc mỗi ngày thấy nữ nhi một nhà, nhưng hôm nay là tân một năm, ý nghĩa lại là không giống nhau. mươi 97 Hai Thai Năm nay trong nhà có một bút đại thu vào. Điền hình cùng phó tê cứng tiếp phong 20 lượng tiền bạc cho chính mình thân thân cháu ngoại. Nương, này bao lì xì quá nhiều, các ngươi vẫn là lưu trữ một ít, cấp đệ đệ dùng đi, hắn đọc sách phải dùng địa phương nhiều lắm đâu. Nhìn cha mẹ cấp lớn như vậy một cái phong tử, phó ngu đều có chút băn khoăn. Nhi tử là chúng ta, nữ nhi cũng là chúng ta, nữ nhi nhi tử, càng là chúng ta, nếu là liền điểm này nhi bạc đều liên tiếp, về sau à. Chúng ta cũng ngượng ngùng nói chính mình thích cháu ngoại, nói nữa, chúng ta cũng là lượng sức mà đi. Điền Hinh cười tủm tỉm nhìn nữ nhi. Cơm trưa chúng ta đã chuẩn bị tốt, lại đây cùng nhau ăn cơm trưa, ăn xong lúc sau, các ngươi cùng ta cùng đi cùng ông ngoại bà ngoại chúc tết đi. Ông ngoại bà ngoại nơi đó chúng ta đã đi qua. Phó Ngu nghe vậy cười nói, Điền Thúy Nhi nhà mẹ đẻ cùng Phó Ngu nhà mẹ đẻ nguyên bản là hàng xóm, cũng là thân thích. Phó Ngu trước đi theo Điển Tuấn đi nhà trai thân thích, chính mình bà ngoại nguyên bản cũng ở Điển Tuấn kế hoạch trong vòng. Bởi vì hai cái thôn thôn dân quá mức thân cận, sớm đã là ngươi chúng có ta ta chúng có người, cho nên như vậy phức tạp quan hệ, ở trong thôn là phi thường thường thấy. Nghe được Phó Ngu nói như vậy sau, Điền Hinh liền không miễn cưỡng, nói như vậy, các ngươi vẫn là dựa theo chính mình nguyên lai like an bài đi. Ta hiện tại gả cho người, an Tết liền cũng bái một chút nhà mẹ để mà thôi. khác ta liền không đi. Phó ngu lắc đầu, nàng gần nhất đến nơi đây liền gả cho người, đối với nguyên chủ gia thân thích vốn dĩ liền không thân, huống chi nguyên chủ cũng không phải cái ái đi thân thăm bạn người, nàng hiện tại liền càng không cần phải. Điền huynh sớm giải nữ nhi tính tình, nghe nàng nói như vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa bởi vì nữ nhi trước kia tương đối nội hướng quan hệ, cũng là không có thường xuyên cùng thân thích nhóm đi lại, cứ việc nữ nhi hiện tại trở nên rộng rãi một ít, Nhưng là nàng không muốn đi nói, Điền Hinh cũng sẽ không miễn cưỡng. Bởi vậy, nghe được nữ nhi nói như vậy sau, Điền Hinh liền không có nói nhiều, chỉ nói từ Phó Ngu chính mình nhìn làm. Vui vui vẻ vẻ ở nhà mẹ để ăn qua cơm chưa sau, Phó Ngu liền ôm nhi tử mang theo trượng phu hồi chính mình ra. Cứ việc nơi này một năm bốn mùa thời tiết đều là thiên nhiệt, nhưng là ăn tết trong khoảng thời gian này, sớm muộn gì thời tiết vẫn là hơi hơi có chút lạnh leo, chờ đến giữa trưa thời điểm. Thời tiết biến ấm, tắc đặc biệt làm người muốn ngủ. Về đến nhà sau, Nhi Tử đã ở Phó Ngu trong lòng ngực ngủ rồi, đem Nhi Tử phóng tới trên giường, Phó Ngu cũng đi theo nằm đi lên, chuẩn bị ngủ một cái ngủ trưa. Điền Tuấn tự nhiên sẽ không lạc hậu, theo sát thê tử nệ bước. Mà Điền Thúy Nhi Hòa Điền Đại Tráng hai người trải qua tối hôm qua cùng hoan, thật sâu nhận thấy được, bọn họ thân thể đã đi vào tới rồi trung niên, tuy rằng bình thường thoạt nhìn rất chắc định. Nhưng là nào đó vận động một khi qua điểm nhi độ, di chứng liền tương đối rõ ràng. Cho nên, cơm trưa qua đi, bọn họ cũng về phòng ngủ trưa, thả lỏng một chút thân thể. Toàn bộ tháng riêng, đều là nông gia người thả lỏng hưu nhàn nhật tử. Các nam nhân có các nam nhân đề tài, các nữ nhân có các nữ nhân đề tài, mấy cái chơi thân, tụ ở bên nhau tâm sự thiên, tuy rằng không có gì giải trí, nhưng lại không có người cảm thấy nhàm chán, rốt cuộc, đời đời người. Đều lại như thế này lại đây. Bởi vì nhàn rỗi, Điền Thúy Nhi liền thời thời khắc khắc đều nguyện ý ôm chính mình tôn tử đi ra cửa chơi đùa, cứ như vậy, Phó Ngu liền rảnh rỗi. Sinh song Hải tử đến bây giờ, nàng gây đến thập phần rõ ràng, thừa dịp hài tử có người mang, Phó Ngu tính toán dựng một chút chính mình thân hình, miễn cho chính mình thoạt nhìn giống hoài nhị thai dường như. mươi 98 biến Mỹ Phó Ngu phát ngoan Đối chính mình xuống tay chính là nửa điểm nhi không nương tay, mỗi khi bị bọc đến không thở nổi thời điểm, nhất đau lòng không gì hơn Điền Tuấn, năm lần bảy lượt khuyên nàng không cần lại giảm, nói hắn nửa điểm nhi không chê nàng, nàng ở trong lòng hắn vĩnh viễn là xinh đẹp nhất linh tinh nói. Không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn rất chất phác, nói lên lời âu hiệm tới, nhưng thật ra rất nị người a Mỗi khi nghe được Điền Tuấn nói như vậy, Phó Ngu nhịn không được treo kẹo hắn, tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng là... Nàng nhưng cũng không có đỉnh chỉ đối chính mình ngược đái Ở phó ngu đối chính mình phi người ngược đái hạ Hiệu quả cũng là kinh người Tháng riêng kết thúc thời điểm Nàng ăn tết trước mới làm quần áo Đã không hợp thân Bất đắc dĩ Phó ngu đành phải đi tìm chính mình mẹ ruột Làm nàng giúp chính mình sửa quần áo Tiểu ngu A Ngươi hiện tại cái dạng này vừa lúc Cũng không thể lại giảm Cấp nữ nhi lượng xong kích cỡ lúc sau Điền hình có chút kinh ngạc nhìn nữ nhi Một lần cho rằng chính mình lượng sai rồi, rốt cuộc ăn tết trước, nữ nhi kích cỡ cũng không phải là như vậy. Ta cũng cảm thấy chính mình như bây giờ đủ rồi, không giảm. Phó ngu mỉm cười nhìn mẫu thân, nàng nhìn ra một chút chính mình hiện tại thể trọng, phòng trừng không vượt qua 110 cân, nhưng nàng bộ ngực lại thập phần đầy đạn, này xem như nàng làm mập mạp lưu lại tới phúc lợi, chỉ là bộ ngực đều so người khác trọng đến nhiều, cho nên nàng hiện tại dáng người, đã là tương đương hiệu điệu. Ta liền biết ta sinh ra tới nữ nhi, tuyệt đối xinh đẹp. Nhìn ngập nước nữ nhi, điền hình đánh tâm nhãn cảm thấy tự hào, đây chính là nàng sinh ra tới đại mỹ nữ. Ta hiện tại đã là điền gia thôn mới nhậm chức thôn hoa. Nghe được mẫu thân nói như vậy, phó ngu cũng là cao hứng gật đầu, kiếp trước nàng, nhiều nhất xem như ngũ quan đoan chính, đảo không nghĩ tới này thế còn có cơ hội đương đại mỹ nữ đâu, tuy rằng nàng đối chính mình rèn còn xem như có tự tin. Nhưng thật sự không nghĩ tới gầy xuống dưới sẽ vịt con xấu xí biến thiên Nga Trắng, thật là siêu mị thiên Nga Trắng, lấy nàng đời sau ánh mắt tới nói, hơi chút trang điểm một chút, có thể dùng khuynh quốc khuynh thành tới hình dung. Cái này tháng riêng, chúng ta thôn, cùng các ngươi thôn, có vài gia đều truyền ra tin tức tốt, người đầu, hoa Điển Tuấn thế nào à, tính toán khi nào muốn nhị thai à. Ta thật vất vả mới biến Mỹ, như thế nào có thể lập tức lại biến thành thai phụ đâu nghe được nàng nương như vậy hỏi, phó ngu bất nhã trở về nàng nương một cái xem thường. nay sinh hài tử, tự nhiên là muốn xuân tuổi trẻ a. ngươi nếu tính toán tái sinh, làm gì không hề tiếp lại lệ đâu? ta chính là nghe nói, điền tuấn đại tỷ, này thứ sáu thai đã có mang a. nói đến cái này, ta thật đúng là rất bội phục nàng đâu. nhắc tới điền mỹ, phó ngu là đánh tâm nhãn bội phục, này quả thực chính là một cái sinh con máy móc, cố tình nàng chính mình làm không biết mệt. Người xem nàng 30 đều không có, đã là năm cái hải tử nương, lớn nhất đều mau 10 tuổi, đây là sinh ra sớm hải tử chỗ tốt. Biết nữ nhi còn tính toán tái sinh một cái, Điền Hinh hy vọng nữ nhi có thể sớm chút chuẩn bị sẵn sàng. Ta đã cùng Điền tuấn thương lượng hảo, quá mấy năm lại suy xét nhị thai sự, gần nhất, Điền dư còn nhỏ, chiếu cô hắn yêu cầu không ít tinh lực, nếu là hiện tại lại đến một cái, ta sợ chiếu cô không tốt, đến lúc đó hai cái đều sẽ co tiếp nối. Thứ hai, ta hiện tại mới 20 tuổi, tuổi trẻ đâu, chờ 25-26 tuổi thời điểm, lại muốn nhị thai, nay không phải vừa lúc sao? Ngươi nói, cũng có đạo lý. Nghe được nữ nhi nói, điền hình nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy nữ nhi nói không sai. mươi 99 mẫu thân truyền thừa. Cho nên ngài liền không cần lo lắng ta nhị thai vấn đề. Phó ngu mỉm cười nhìn mẫu thân, nguyên bản nàng cũng là tính toán hợp với sinh nhị thai. nhưng là nhìn đến chính mình biến gầy lúc sau, liền đem quyết định này cấp phóng một bên, nàng cảm thấy chính mình vẫn là trước làm mấy năm mỹ nữ rồi nói sau, nếu là hiện tại sinh nhị thai, lập tức lại muốn biến béo, thực phiền thoái. Ngươi nếu đã cùng Điền Tuấn Thương Lượng Hảo, liền không cần ta nói nữa, muốn hay không nương nói cho ngươi một ít tránh thai phương pháp. Nhìn đến nữ nhi mỹ mỹ, Điền Hinh cũng cảm thấy thực vui vẻ, muốn nhiều xem mấy năm, Trong thôn bởi vì sinh sản biến phì biến xấu nữ nhân có rất nhiều, nữ nhi sinh xong một cái hài từ sau, khó được làn da vẫn như cũ bóng loáng, hiện tại gầy xuống dưới lại như vậy Mỹ, thân là mẫu thân, điền hình thiệt tình cao hứng, kỳ thật nữ nhi đấy như vậy béo, nàng cũng có chút lo lắng nữ nhi nhị thai lúc sau sẽ lại béo trở về. Nương có cái gì tránh thai biện pháp? Nghe được nương nói như vậy, phó ngu nhưng thật ra có chút tò mò. Nàng hiện tại dùng đơn giản nhất biện pháp chính là không cho Điền Tuấn đem đồ vật lưu tại chính mình trong cơ thể, tuy rằng phiền toái điểm nhi, nhưng là nàng cảm thấy thực an toàn. Ngươi có biết hay không, nữ nhân mỗi tháng, trừ bỏ nguyệt sự tiến đến mấy ngày nay, cũng không phải nói, ở còn lại thời gian cùng trượng phu ở bên nhau, liền khả năng mang thai, ở dư lại nhật tử, cũng có an toàn kỳ cùng nguy hiểm kỳ, an toàn kỳ thời điểm, liền tính là không làm bất luận cái gì tránh thai kỹ thuật, cũng sẽ không mang thai, mà nguy hiểm kỳ nhật tử, mới đặc biệt dễ dàng mang thai. Ngươi chỉ cần ở nguy hiểm kỳ thời điểm, chú ý tránh thai. Nói như vậy, là rất ít cô ý ngoại, năm đó. Ta sinh xong tiểu trúc lúc sau, cùng cha ngươi liền vẫn luôn có tránh thai. Nhiều năm như vậy, chúng ta mới có các ngươi hai đứa nhỏ, đều là tránh thai công lao. Làm mẫu thân, Điền hình thập phần vui cùng nữ nhi chia sẻ một ít chính mình thành nhân kinh nghiệm. Đặc biệt là ở vì nữ nhi tốt tiền đề hạ, càng là sẽ không tăng tư, chẳng sợ có chút nói ra tới, khả năng có chút thẹn thùng. kia nương ngươi cùng cha dùng chính là cái gì tránh thai phương pháp? Nay cổ đại, thế nhưng còn sẽ có người tính ra an toàn kỳ cùng nguy hiểm kỳ, cũng là một nhân tài, phó ngu làm hiện đại người, tự nhiên cũng là biết cái này, nhưng là, bởi vì cũng không cần, cho nên nàng cũng không biết cụ thể tính toán phương pháp. Đơn giản nhất, chính là đừng làm nam nhân đem đồ vật lưu tại trong cơ thể ngươi điền hình phương pháp cùng phó ngu nhưng thật ra không như mà hợp sau đó còn có thể ăn thuốc tránh thai nhưng là là dược ba phần độc trường kỳ uống thuốc đối thân thể cũng không tốt cho nên dược tốt nhất ăn ít mặt khác còn có một loại phương pháp chính là trực tiếp giải quyết hậu họa, ăn không dục dược ở phương pháp thượng kỳ thật điền hình biện pháp cùng phó ngu biết cũng kém không được mấy cái nghe được điền hình nói như vậy lúc sau Phó Ngu gật đầu, ta đã biết, nương. Ngươi hiện tại cùng Điển Tuấn ở tránh thai sao? Điền Hinh đem an toàn kỳ tính toán phương pháp nói cho Phó Ngu lúc sau, tò mò hỏi nữ nhi. Ân, ở dùng đơn giản nhất biện pháp. Phó Ngu gật đầu, mẫu thân đều cùng nàng chia sẻ nhiều như vậy, nàng cũng không ngại cùng mẫu thân hơi chia sẻ một chút trong phòng việc. Ngươi cũng biết cái này. Điền Hinh nghe vậy có chút tò mò nhìn nữ nhi, nàng này đó phương pháp. Lúc trước chính là nương nói cho chính mình sau mới biết được, đây là đồng lứa truyền đồng lứa. Ta muốn mang thai, dù sao cũng phải cái nam nhân, như vậy rất đơn giản, nếu ta không nghĩ mang thai nói, không cần nam nhân thì tốt rồi à. Phó ngu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn mẫu thân. chương một trăm đùa giỡn, cảm giác chỉ số thông minh đã chịu một vạn điểm thương tổn, điền huy yên lặng nói sang chuyện khác, ta sẽ mau chóng đem ngươi quần áo sửa tốt. Trước đem ta trên người sửa Hảo đi, hiện tại mặc vào tới giống bác gái dường như Hảo. Phó Ngu thành thân thời điểm làm mấy bộ quần áo, thành thân lúc sau, ở Điền ra qua hai cái tân niên, mỗi năm Điển Thúy Nhi đều sẽ cho nàng làm hai bộ bộ đồ mới. Hơn nữa ban đầu, trong ngăn tủ có mười tới bộ quần áo, làm nông ra người, nàng quần áo đã xem như nhiều. Điền huynh động tác thực mau, chẳng được bao lâu liền cấp nữ nhi sửa Hảo một bộ quần áo, một lần nữa mặc vào Hảo. vẫn là kia bộ quần áo nhưng phó ngu lập tức liền từ bác gái biến thành tiểu điệu thuộc nữ tuy rằng quần áo chất lượng giống nhau tiểu dáng giống nhau chính là tinh khí thần tăng lên phó ngu khí chất bay lên mấy cái cấp bậc nhìn rực rỡ hẳn lên nữ nhi điền hình đều mau mê muội nhìn đến người, thật giống như nhìn đến ta tuổi trẻ lúc làm gì phát ra như vậy cảm thán phó ngu nghe vậy mỉm cười nhìn nàng nương nhân ra nói năm tháng là đem lại mỹ nữ nhân Lại xoáy nam nhân, cũng kinh bất quá năm tháng tôi luyện, chính là lời này hiển nhiên không thích hợp ở cha cùng nương trên người, hai ta đi ra ngoài, nhân ra nói không chừng sẽ tưởng tỷ mỗi đâu. Điền hình tuy rằng cùng nữ nhi nói chuyện, nhưng trên tay động tắc nhưng không có nghe, nghe được nữ nhi nói như vậy, tức khắc mặt mày hớn hở lên, một không cẩn thận còn chọc tới rồi chính mình ngón tay, ai nha một tiếng. Làm sao vậy? Không có việc gì, không cẩn thận chọc đến chính mình. Này không phải làm ngươi chọc cho sao? Nào có đậu ngươi, ta này nói không phải lời nói thật sao? Hai mẹ con nói nói cười cười, thập phần vui vẻ, chờ mẫu thân cho chính mình sửa hảo đệ nhị bộ quần áo, phó ngu liền cầm lên, ta trước lấy một bộ trở về, có đến đổi là được, dư lại nương ngươi có dành thời điểm chậm rãi cho ta sửa đi, ta không nóng nảy. Hành, ta đã biết. Điền hình gật đầu. Ta đây đi trở về nương, ra tới lâu như vậy. Điền dư muốn uống mãi. Trong lòng nhớ thương nhi tử, phó ngu tính toán trước về nhà. Tốt. Điền Hinh không có ở lâu nữa nhi. Phó ngu cầm quần áo ra cửa, vừa qua khỏi tiểu, đã bị người cấp ngăn cản. Này không phải Điền tuấn ra sao. Điền nhị cầu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phó ngu, đầy mặt kinh diễm, thật sự không nghĩ tới, trong thôn nhất béo mập mạp, bất quá là đã hơn một năm thời gian, liền gây thành như vậy, nét càng không nghĩ tới chính là. Gây lúc sau, sẽ như vậy xinh đẹp, này khuôn mặt, này dáng người, này sống thoát thoát chính là mới nhậm chức thôn hoa A. Phía trước phó ngu tuy rằng gầy nhưng quần áo không hợp thân, thoát nhìn cũng không phải đặc biệt làm người kinh diễm, chính là hiện tại quần áo hợp lại thân, dáng người vừa ra tới, tức khác làm người xem đến không rời được mắt. Mỗi cái trong thôn, luôn có như vậy một hai cái lưu manh. Điên nhị cầu, bất hạnh, chính là trong thôn nhất hôn cái kia lưu manh. Bình thường không có việc gì thời điểm liền thích ở trong thôn tán loạn, đùa giỡn một chút phụ nữ nhà lành, tuy rằng chỉ là miệng thượng, nhưng cũng cũng đủ làm người chán ghét. Mà phó ngu, bởi vì đại mập mạ quan hệ, may mắn miễn tao điền nhị cầu độc thủ. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay mới đem dáng người cấp lộ ra tới, liền gặp gỡ. Đối với người như vậy, phó ngu chưa từng có sắc mặt tốt, xem đều không xem điền nhị cầu liếc mắt một cái, nhưng người liền hướng bên cạnh đi đến. Ai, Điền tuấn ra, chạy nhanh như vậy làm gì a? Thấy phó ngu phải đi, Điền nhị cẩu không nói hai lời tiến lên ngăn trở, nói dỡn. như vậy cái đại mỹ nữ không đùa giỡn một chút, không phù hợp phong cách của hán. chương một trăm linh một người muốn đánh nhau sao? Phó ngu kiếp trước sống ở Pháp chế xã hội, nàng lại phi thường thủ quý cũ, thật đúng là không đụng tới quá người như vậy, đảo không nghĩ tới tại đây phá địa phương, còn sẽ có như vậy đãi ngộ. Bởi vì Điền Nhị Cẩu động tác, Phó Ngu đầy đặn độ ngực hơi kém đụng phải đi lên. Tuy rằng trong đó có Điền Nhị Cẩu cố ý vì này, nhưng cũng đủ để cho Phó Ngu bực bội. Lui về phía sau một bước, Phó Ngu lãnh đạm nhìn Điền Nhị Cẩu, ta là Điền Tuấn ra, có việc sao? Điền Nhị Cẩu ánh mắt ở Phó Ngu độ ngực lưu luyến một chút, nhìn đến kia sóng gió mãnh liệt địa phương, nhịn không được nuốt một chút nước miếng, trên mặt cũng lộ ra đáng khinh biểu tình. không có việc gì liền không thể trò chuyện sao. Nam nữ có khác? Nhìn đến Điền Nhị Cẩu biểu tình, Phó Ngu biểu tình càng thêm lãnh đạo. Rõ như ban ngày dưới, sợ cái gì, ta và người, lại không có gì nhận không ra người chuyện này. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Điền Nhị Cẩu cười tới gần hướng Phó Ngu đến gần một bước. Như vậy đáng khinh nam nhân. Vẫn là đối với chính mình. Phó Ngu thật sự là không có nhịn xuống, nhấc tay. Sạch sẽ nhanh nhẹn một cái tắt quăng qua đi. Bang! Điền nhị cầu bình thường không làm việc nhà nông, lớn lên liền so người khác nhỏ gầy, không có phòng bị dưới, thình lình bị phó ngu này một cái tát, đánh đến xoay hai vòng, mắt đầy sao sẹt. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi trên mặt có chỉ mũi ổi, ta giúp ngươi đánh. Nhìn đến điền nhị cầu trật vật hình dáng, phó ngu tâm tình lập tức hảo, nàng tuy rằng gầy, nhưng bàn tay lại vẫn như cũ trọng. Vừa mới đánh điền nhị cẩu ma trái, lúc này, hướng hắn ma phải thượng tiếp đón qua đi. Lại tới nữa. Người. Thinh linh, điền nhị cẩu lại bị đánh đến xoay hai vòng. Này mỗi cũng thật rào hoạt, thế nhưng chạy. Nhìn đến điền nhị cẩu mặt sưng phù đi lên, phó ngu tức khắc tâm tình vui sướng lên, làm bộ xin lỗi nhìn điền nhị cẩu. Ngượng ngung a, nguyên bản là muốn hỗ trợ, nhưng là không nghĩ tới này mỗi như vậy rào hoạn, thế nhưng làm hắn trốn thoát. Ta tay có chút trọng, ngươi mặt không đau đi. Không đau. Hắn đều ủ thai, mau nghe không được lời nói hảo sao. Điền nhị cầu hung tận trừng mắt phó ngu, đang muốn phát tác, liền nghe phó ngu lớn tiếng hô, Điền Tuấn. Điền Tuấn tới. Nghĩ đến Điền Tuấn kia hung hình dáng, Điền nhị cầu không tự giác chân mềm. Bởi vì ở trong thôn hư thanh danh, Điền Tuấn bình thường đối Điền nhị cầu cũng là không có gì sắc mặt tốt, hắn gương mặt kia. Đó là cả người tản mát ra ôn hòa hơi thở thời điểm, cũng làm người phát tủng, càng đừng nói, không cho người sắc mặt tốt. Cứ việc Điền Nhị Cẩu là lưu manh, nhưng cũng tận lực không nghĩ đối thượng Điền Tuấn. Tức Phụ Nhi. Điền Tuấn nhanh chóng hướng Phó Ngu chạy tới, một tay đem Phó Ngu ôm lấy, đầu tiên là trên dưới đánh giá một chút xem nàng hay không có có hại, sau đó không giấu vết che khuất nàng thân hình, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Điền Nhị Cẩu. Điền Nhị Cẩu. ngươi đứng ở chỗ này làm gì nguyên bản điền tuấn là xem phó ngu lâu như vậy không có về nhà nhi tử tới rồi muốn ăn mai thời gian muốn đi nhạc mẫu ra kêu tức phụ nhi về nhà kết quả mới vừa đi lại đây liền nhìn đến phó ngu một cái tắt tiếp đón hướng điền nhị cầu điền nhị cầu ở trong thôn thanh danh là có bao nhiêu hư hắn là rõ ràng tức phụ nhi dáng người có bao nhiêu hảo hắn rõ ràng hơn hiện giờ mặc vào thích hợp quần áo rất xa điền tuấn đều cảm thấy tim đập nhanh Nhìn đến phó ngu dối tay đánh Điền Nhị Cẩu, Điền Tuấn lập tức liền cho rằng, Điền Nhị Cẩu nhất định đối chính mình tức phụ nhi động ý xấu, lập tức liền chạy tới che chở chính mình tức phụ. Người muốn đánh nhau sao? linh 102 ly ta tức phụ nhi xa một chút nhi? Ta cái gì đều không có làm, là nàng đánh ta hảo sao, ngươi xem ta mặt. Thấy Điền Tuấn đi lên liền một bộ muốn đánh lộn bộ dáng, Điền Nhị Cẩu tức giận đem mặt tiến đến Điền Tuấn trước mặt, cùng Điền Tuấn đánh nhau. Nói dẫn sao, liền hắn kia thể trạng, liền chính mình này thể trạng, hắn một cái ngón tay là có thể đem hắn cấp làm đảo. Nghe được Điền Nhị Cẩu nói như vậy, Điền Tuấn lúc này mới chú ý tới Điền Nhị Cẩu mặt đã xương đi lên, thê tử tay tương đối trọng chuyện này, hắn là biết đến, là người đánh. Trên mặt hắn có mua ơi, ta cho hắn đánh một chút. Phó Ngu vô tội nhìn Điền Tuấn, trong mắt ý cười lại là không cần nói cũng biết. Điền Tuấn cùng Phó Ngu tâm hữu linh tê. Nơi nào sẽ xem không hiểu nàng ý cười, lập tức liền quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn điền nhị cổ mặt, sau đó nghiêm trang nói. Hai bên lực đạo thực đều đều, không tồi. Điền nhị cầu. Bất quá lần sau loại sự tình này để cho ta tới làm là được, đánh thương ngươi tay làm sao bây giờ? Hảo. Điền nhị cầu. Chúng ta về nhà đi, nhi tử đang chờ ngươi đâu? Hảo. Điền nhị cầu. Vũ lực giá trị không bằng người. Nhìn Điền Tuấn cùng Phó Ngu hai người quang minh chính đại làm lơ chính mình, thế nhưng thẳng đi rồi, Điền nhị cẩu một câu cũng không dám nói, chỉ là chờ hai người nhìn không tới thân ảnh, mới a xì một tiếng kinh miệt, sau đó trong miệng nói thầm không biết nói hai người cái gì nói bậy đâu. Điền Tuấn mang theo Phó Ngu trở về nhà, lại không có ngốc, chỉ nói chính mình có việc nhi muốn đi ra ngoài một chút, thực mau trở lại. Hảo! Phó Ngu cũng không có nghĩ nhiều. Ôm đã đói bụng nhi tử liền về phòng. Điền Tuấn Tử trong nhà ra tới, thực mau ở thôn một cái tương đối hẻo lánh góc tìm được rồi trong miệng còn nói không sạch sẽ lời nói Điền Nhị Cẩu, bởi vì trên mặt thường Điền Nhị Cẩu đang ở hùng hùng hổ hổ đâu. Điền Tuấn cũng mặc kệ Điền Nhị Cẩu trong miệng mắng cái gì, tiến lên bắt lấy hắn, đầy mặt hung hãn, nắm tay méo, liền hướng trên người hắn tiếp đón mấy quyển. Ai nha? Điền Nhị Cẩu thình lình bị người cấp nhắc tới tới, đang muốn phát hỏa. lại bị điền tuấn sắc mặt cấp sợ tới mức đào hút khẩu khí nói không ra lời kết quả liền như vậy vừa thất thần công phu liền ăn điền tuấn mấy quyền cơm miệng liền tấu điền nhị cầu bảy tám quyền điền tuấn lại không có lại động thủ chỉ là giống ném phá bố dường như đem điền nhị cầu cấp ném trên mặt đất điền tuấn điền đại gia ngài làm gì vậy a cái gì kêu bắt nạt kẻ yếu điền nhị cầu tuyệt đối là điển hình bắt nạt kẻ yếu Nét. nguyên bản điền tuấn ở trong thôn chính là ác danh tràn đầy bình thường cười nhìn người đều làm nhân tâm phát tủng lúc này trực tiếp dùng giết người dường như ánh mắt nhìn chính mình điền nhị cẩu cảm thấy toàn thân nhuộn ra hảo mất mặt làm ơn đại cẩu không cần lại cho hắn gây áp lực bằng không hắn sợ chính mình muốn mất khống chế này nếu là truyền đi ra ngoài nhiều mất mặt ta mới như vậy nghĩ điền nhị cẩu liền cảm thấy quần nóng lên túi đầu vừa thấy tức khác không thể tin tưởng hán Hán, hắn thế nhưng làm điển tuấn cấp dọa nước tiểu ta dựa trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy nhưng trên mặt điền nhị Cẩu lại không dám đối điển tuấn làm ra bất luận cái gì bất kính động tác tới bởi vì hắn vừa mới mấy quyền đánh vào trên người có loại muốn đánh chết hắn cảm giác thật đáng sợ xem ở cùng thôn người phân thượng hôm nay chỉ là một cái cảnh cáo ngươi đừng cho là ta bình thường cười hì hì ta này mặt hung thành như vậy khó tránh khỏi không phải bởi vì ta trong lòng cũng hung thành như vậy, về sau thấy ta tức phụ nhi, cho ta vòng quanh nói đi, nếu là lại làm ta biết một lần ngươi xuất hiện ở ta tức phụ nhi trước mặt, ta làm ngươi đời này ra không được ra môn, minh bạch sao? chương 103 giáo huấn nên giáo huấn người. Minh bạch, minh bạch, điên nhị cầu liên tục gật đầu. Nếu làm ta biết ngươi còn dám đối nàng có nửa điểm nhi bất kính, Ta chẳng những sẽ làm ngươi nửa đời sau nằm ở trên giường, ta còn sẽ làm toàn thôn người đều biết, ngươi đái trong quần sự tình. Chán ghét xem một cái điền nhị cầu đúng quần, điền tuấn không khách khí uy hiếp. Liên tính điền nhị cầu là cái du thủ du thực, chính là, chẳng sợ bị người đánh đến cùng điều cầu giống nhau, cũng so với bị người dọa nước tiểu để cho người khác biết đến hảo. Du thủ du thực, cũng là có tự tôn. Liên tính là hắn điểm mấu chốt rất thấp, nhưng tốt xấu. cũng là có thấp tuyến. nghe được Điền Tuấn như vậy uy hiếp chính mình, Điền Nhị Cẩu không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, phát hiện hắn nửa điểm nhi không có nói sai lúc sau, tức khắc giống bị thả khí khí cầu. ta thể về sau nhìn thấy, đệ muội tuyệt đối có xa lắm không liền vòng rất xa. lại nói tiếp, Điền Nhị Cẩu còn muốn so Điền Tuấn hơn mấy tuổi, tuy rằng đều là trong thôn lớn tuổi quan côn, nhưng là trừ bỏ Điền Nhị Cẩu mẹ hắn. Thật đúng là không có ai sẽ quan tâm Điền Nhị Cẩu hôn sự nhi. Tuy rằng so với diện mạo, Điền Nhị Cẩu nhìn muốn so Điền Tuấn kia vẻ mặt hung hình dáng thuận mắt nhiều, nhưng là hắn thân cao lại chỉ có giống nhau nữ tử như vậy cao, hơn nữa hắn bản thân chính là cái du thủ du thực, cho nên, đồng dạng, trong thôn có nữ nhi thôn dân, phụ cận biết hắn đại danh trong nhà có nữ nhi gia đình, đều không muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Thậm chí có thể nói, so với Điền Tuấn tới, Hắn là càng không được hoan nghênh tồn tại. là một cái du thủ du thực, Điền Nhị Cẩu tự nhận chính mình chưa từng có sợ qua ai. Trước kia hắn không đi chọc Điền Tuấn, Điền Tuấn kia hảo tính tình tự nhiên sẽ không cố ý nhằm vào hắn, mà hiện tại, hắn chọc Điền Tuấn tâm can nhi, Điền Tuấn hung lên, nháy mắt khiến cho này trong thôn nhiều một cái trị được người của hắn. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Thấy hắn đã phát thề, Điền Tuấn cũng không hề khó xử hắn, xoay người về nhà. Ta mẹ ơi! Thấy Điền Tuấn đi rồi, Điền Nhị Cẩu mới hư lau một phen hãn, nhìn chính mình đúng quân nước ác, che che nghiêm nghiêm chạy đến bờ sông, đem chính mình nửa người dưới đều cấp ước nhẹp, sau đó mới nên ngang trở về. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, nhưng là Điền Tuấn hung tàn đã ở Điền Nhị Cẩu trong lòng, để lại bóng dáng, hắn thể, mặc kệ phó ngu có bao nhiêu Mỹ, hắn đều sẽ không đi trêu trọc. Không nói phó ngu bản thân liền hung tàn. Hắn tưởng trêu chọc mỹ nhân, cũng đến có mệnh hưởng mới là A. làm một cái bắt nạt kẻ yếu người, điên nhị cầu đồng dạng là một cái tham sống sợ chết người. Hắn người như vậy, nhất thức thời chính là, đương phát hiện có chính mình không thể treo vào người, hắn là tuyệt đối sẽ không đi trọc. Nét! Phó Ngu đem nhi tử uy no rồi, ôm hắn ngồi ở dưới mái hiên chơi, liền nhìn đến Điền Tuấn đã trở lại. Tuy rằng hắn vẫn là cái kêu biểu tình, nhưng là Phó Ngu lại đã nhận ra hắn cao hứng. vừa mới ra cửa thời điểm vẫn là vẻ mặt tâm trầm quay đầu lại liền vẻ mặt cao hứng phó ngu nhún mày ngươi vừa mới đi nơi nào đi giao huấn một cái hẳn là giao huấn người điền tuấn ngồi vào thê tử trước mặt vẻ mặt tươi cười nói sau đó nhìn đến thê tử phập phồng quyến rũ dáng người không khỏi có chút nguy cơ tức phụ nhi ngươi quần áo đều cầm đi làm nhạc mẫu sửa lại ân có phải hay không sửa đến có chút tiểu a tiểu sẽ không a Vừa lúc a đối với nhà mình mẫu thân tay nghề, phó ngu chính là tương đương tín nhiệm, này sửa một chút đều nhìn không ra tới dấu vết đâu. Ta cảm thấy nhỏ, nếu không làm nhạc mẫu lại lộng đại điểm nhi, ngươi xem ngươi này. chương 104 tức phụ quá mỹ không hảo. Điền tuấn lời nói không có nói rõ, chỉ là ở phó ngu trên người khoa tay múa chân một chút, nhưng là phó ngu cũng hiểu được hắn ý tứ, đơn giản chính là cảm thấy chính mình này quần áo kích cỡ vừa vặt tốt. đem dáng người cấp lớn ra tới làm hắn cảm thấy có chút nhận người mắt chính mình này thân quần áo chính là từ đầu đến chân đều cấp che khuất liền cổ đều không có lộ ra tới nửa điểm nhi chỉ là vừa người mà thôi cũng không gì kiểu dáng cũng không gì tốt vải dệt. nếu là này đều có vấn đề nói hiện đại những cái đó cả ngày ăn mặc mát lạnh cô nương còn muốn nói như thế nào những cái đó xuyên bi không được muốn người mệnh a xinh đẹp phải hiện ra tới nàng cũng không có cố ý trang điểm là này đấy hảo như thế nào còn phải làm nàng ăn mặc cùng bác gái giống nhau phó ngu không cao hứng nhìn điền tuấn có phải hay không ta thế nào cũng phải biến xấu ngươi mới cao hứng ngươi nếu là thích xấu nếu không ta thoái vị làm ngươi lại đi tìm một cái nhập ngươi mắt mọi người đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm nàng này còn không có dung đâu hắn ngược lại ghét bỏ nàng làm cho quá xinh đẹp quả thực là không biết tốt xấu Ái Mỹ là nữ nhân thiên tính, liền tính nàng không yêu trang điểm, nhưng không đại biểu nàng không yêu Mỹ A, đặc biệt là ở chính mình đấy luyến tiền đề hạ, không hóa trang liền tính, ít nhất cũng đến đem chính mình làm cho sạch sẽ, dễ bảo đi. Thấy phó ngu sinh khí, Điền Tuấn lập tức thu hồi chính mình tiểu tâm tư, không có không có, tức phụ nhi, ta nào dám ghét bỏ ngươi A, ta là cảm thấy ngươi hiện tại trở nên như vậy xinh đẹp, ta sợ ngươi ghét bỏ ta đâu, ta cũng sợ ngươi như vậy xinh đẹp. Dước lấy một ít tâm tư không thuần người đánh ngươi chủ ý tuy rằng ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi nhưng ta cũng không thể thời thời khắc khắc thủ ngươi ta sợ ta không ở thời điểm ngươi bị người chiếm tiện nghi đều là một cái thôn người mọi người đều là hiểu tận gốc dễ có mấy cái phẩm tính ác liệt cũng đều có cái điểm mấu chốt ta nếu là không vui ai dám cường tới ngươi cảm thấy ta sức lực rất nhỏ tấu không được người sao không tức phụ nhi ngươi sức lực không nhỏ Nếu là có người tưởng chiếm ngươi thiện nghi, ngươi cứ việc hướng chết ấu, ngàn vạn không cần nhìn người khác là cùng thôn liền thủ hạ lưu tình. Điên Tuấn vì bảo hộ tức phụ nhi trong sạch, có thể nói là dùng hết tâm tư. Cho nên nói, đôi khi tức phụ nhi quá đẹp cũng không phải một chuyện tốt nhi, dù cho buổi tối thời điểm có thể hưởng phúc, nhưng ban ngày cũng quá không cho người yên tâm. Thầu liếc mắt một cái tràn đầy tiểu tâm tư điên Tuấn, Phó Ngu nói sang chuyện khác. Quá hai ngày liền có một cái tiểu tập phải không? Ấn vê đút vê đút vê đút. Người muốn đi sao? Đi. Ta cũng đi. Phó ngu nghĩ chính mình đã lâu không có đi chợ, cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Thượng một lần vẫn là mới vừa thành thân đi bái kiến nàng thúc thúc một nhà đâu. Sau đó trở về không lâu liền mang thai. Lúc sau không còn có ra quá thôn. Không nghĩ tới nàng ở một cái không có hiện đại đồ điện địa phương thế nhưng có thể ngây ngốc lâu như vậy. lại còn có không có quá nhàm chán ngốc không đi xuống ý tưởng nhìn dáng vẻ nàng trong xương cốt vẫn là tương đối an tĩnh kia chúng ta muốn mang nhi tử đi sao nghe được phó ngu nói cũng phải đi điền tuấn lập tức hỏi nếu là bọn họ đi chợ kia ít nhất cũng muốn ban ngày mới trở về nếu là lại ở chợ thượng đi dạo kia khả năng liền phải một ngày thời gian nhưng đem nhi tử ném ở nhà đến lúc đó hẳn là làm sao bây giờ khác không nói liên bụng vấn đề đều không có biện pháp giải quyết đi, bộ dáng này Nhi Tử chẳng lẽ là muốn đói một ngày. Tưởng tượng đến cái này, Điên Tuấn liền cảm thấy có chút đau lòng. chương 105 đuổi tiểu tập, Nhi Tử mang theo đi. Phó Ngu mở miệng nói, Nhi Tử sinh hạ tới cũng không có rời đi quá nàng một ngày, muốn nàng một ngày nhìn không tới Nhi Tử, nàng cũng sẽ tưởng Nhi Tử, hơn nữa trong nhà lại không có sữa bột, Nhi Tử bây giờ còn nhỏ, nếu là không mang theo đi. Đến lúc đó đói bụng làm sao bây giờ? Kêu hành, đến lúc đó chúng ta có thể đi đi dạo, thêm nữa một ít đồ vật. Hảo, nghe nói Phó Ngu muốn mang theo Nhi tử cùng Điền Tuấn cùng đi tiểu tập, nguyên bản không định đi Điền Thúy Nhi cũng quyết định đi theo cùng đi, Điền Tuấn muốn bắt giá cầm đi bán, không thể giúp ngươi, hài tử hiện tại lại không thể đi đường, nếu là làm ngươi bế lên một ngày, tay khẳng định sẽ nhức mỏi đến, ta đi theo đi, còn có thể giúp đỡ ôm một cái hài tử. Ngươi tổng cung có không có phương tiện thời điểm. Như vậy cũng hảo. Nghe được bà bà nói như vậy, Phó Ngu liên tục gật đầu. Bởi vì tiểu tập cũng không phải đặc biệt náo nhiệt, cho nên giống nhau nếu không có gì đặc biệt chuyện này nói, người nhà đều sẽ không đi tiểu tập. Nhưng thật ra Điển Tuấn bởi vì đánh giá cầm đi bán, ba ngày hai đầu đi một lần chợ, bất quá hắn sức của đôi bàn chân mau qua lại không cần nửa giờ, đi chợ liền đi theo trong thôn tùy tiện đi dạo giống nhau dễ dàng. Đào mắt liền đến tiểu tập ngày này, sáng sớm, phó ngu liền lên thu thập hảo tự mình cùng nhi tử, sau đó mang lên chút bạc vụn, liền đi theo trượng phu cùng bà bà đồng loạt xuất phát. Đến nỗi công công, hắn liền lưu tại trong nhà làm làm ruộng, xem một cái ra thì tốt rồi. Thiếu ngu, đem hải tử cho ta ôm đi. Mới ra cửa thôn, Điền Thúy Nhi liền dối tay lại đây muốn ôm tôn tử. Không có việc gì, mẹ, ta hiện tại có thể ôm. Ta xem ngươi đi đêm lộ không quá thói quen, vẫn là ta tới ôm đi, ngươi chiếu cố hảo tự mình là được, đừng quăng ngã. Điền Thúy Nhi khăng khăng phải vì con dâu giảm bớt một ít gánh nặng. Trên đường cũng không có vài người, quang tử tình cảnh này, liền có thể nhìn ra đại tập cùng tiểu tập khác nhau. Phải biết rằng mỗi tháng đại tập, kia trên cơ bản là toàn thôn xuất động, nếu là hôm nay là đại tập nói, canh giờ này, trên đường khẳng định là thật nhiều người. Tuy rằng tới hồi lâu, Nhưng phó ngu vẫn như cũ không quá thói quen đi đêm lộ, ít nhất so với từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này người, nàng đẳng cấp là kém đến quá nhiều. Nghe được bà bà nói như vậy, phó ngu cũng lo lắng cho mình không cẩn thận té ngã, nàng chính mình quăng ngã nhưng thật ra không có việc gì, nếu là đem hải tử té ngã nhiều chuyện này liền ra tới. Bởi vậy, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nét nhưng phó ngu vẫn là đem hải tử đưa cho bà bà. Nương, ngày trước ôm trong chốc lát, Chờ một lát trời đã sáng lại đến lượt ta ôm. Ha ha, ta tôn tử ta ôm một chút không mệt, chúng ta đi thôi. Điền Thúy Nhi tiếp nhận tôn tử, dưới chân bước đi như bay, dường như nửa điểm Nhi không có chịu trời tối ảnh hưởng. Trái lại phó ngu, trên tay không, lại vẫn là không có trượng phu cùng bà bà đi được mau. Vô pháp Nhi, nàng đối này lộ không thân, liền tính bầu trời có như vậy mấy viên ngôi sao, không đến mức dối tay không thấy năm ngón tay, nhưng đối nàng tới nói. vẫn là một cái cực đại khảo nghiệm. Đối với này đó ở trong đêm đen còn có thể bước đi như bay người, Phó Ngu vẫn luôn không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ yên lặng cho bọn hắn điểm thượng 32 cái tán. Còn nhớ rõ thượng một lần đuổi đại tập thời điểm, không đi bao xa, Phó Ngu đã bị người cấp ném ở phía sau, hơn nữa thở hừng hộp, cuối cùng còn không thể không ngồi trên xe bò. Lúc này đây, gây xuống dưới Phó Ngu, rõ ràng cảm giác được nhẹ nhàng, Tuy rằng nàng sức của đôi bản chân vẫn như cũ so ra kém người khác, nhưng là, lại không có đi vài bước liền bắt đầu thở dốc cái loại cảm giác này. Hưng đông sau không lâu, ba người liền đến đạt cửa thành. chương 106 không cần quần áo mới. Điền Tuấn trước mang theo người nhà đi chính mình bình thường bán giá cầm tử lầu, đem giá cầm bán sau, liền vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn mẫu thân, thê tử cùng nhi tử, chúng ta đi đi dạo phố đi, nương, tức phụ nhi. Các người muốn mua cái gì đều mua đi, ta có tiền. Ta không có gì muốn mua, tiểu ngu, ngươi có cái gì muốn mua mua đi, đừng khách khí. Điền Thúy Nhi lắc đầu, nàng không có loạn tiêu tiền thói quen, chỉ cần không phải cần thiết phẩm, nàng đều sẽ không loạn tiêu tiền. Bất quá phó ngu là con dâu không giống nhau, này tiền lại là Nhi tử kiếm, nếu hắn nguyện ý tiêu tiền, kia đều là hẳn là. Nghe được bà bà hỏi chính mình, phó ngu cũng lắc đầu. Ta tạm thời cũng không có gì cần thiết phẩm, chúng ta liền tùy tiện đi dạo, gặp được vừa ý rồi nói sau. Hảo! Ba người cứ như vậy tùy ý ở trên phố đi dạo lên, ở một cái bán bố quầy hàng thượng, Điền Tuấn nhìn chúng một khối phi thường tươi đẹp vải đỏ, cảm thấy kia nhan sắc rất xứng đôi phó ngu, liền hỏi phó ngu muốn hay không mua. Này nhan sắc quá đỏ, an mặc giống tân nương tử giống nhau, không cần. Phó ngu lắc đầu. tuy rằng ở hiện đại nàng cũng không ít màu đỏ quần áo váy nhưng là nơi này không giống nhau nơi này quần áo kiểu dáng tương đối chỉ một màu đỏ giống nhau là trong nhà có hỷ sự này thời điểm xuyên nàng cơ hồ có thể dự kiến nếu chính mình thật sự mua một khối vải đỏ làm ra tới xuyên trên người sau nhất định cùng nhân gia tân nương tử kiểu dáng là giống nhau này miếng vải là tơ lụa đi vuốt thật thoải mái a này nhan sắc là xanh biếc cũng khá xinh đẹp nếu không tiểu ngu Ngươi mua khối cái này bố, về nhà sau, làm ngươi nương cho ngươi làm một bộ quần áo, ngươi nương tay nghề so với ta hảo, ta liền không đoạt này việc. Điền Thúy Nhi nhưng thật ra nhìn chúng một cái khác vải dệt, kia tơ Lụa vướt thật sự thật thoải mái. Phó ngu trong nhà quần áo đều là vải bố làm, đây là người thường việc nhà dùng vải dệt, lại tiện nghi, lại rắn chắc, lại thông khí, phi thường thực dụng, chỉ là thoạt nhìn không quá đẹp, bởi vì vải bố làm được quần áo, tiểu dáng càng thêm chỉ một. Trước kia phó ngu lớn lên béo, không gì phương diện này yêu cầu cầu. Hiện giờ phó ngu biến gầy, đều thành thôn hoa cấp nhân vật. Điền Tuấn tuy rằng lo lắng phó ngu như vậy quá nhận người mắt, nhưng nhìn đến tốt vải dệt, lại nhịn không được sẽ nghĩ này nếu là mặc ở thê tử trên người sẽ biến thành bộ răng gì. Vị này phu nhân thật là hảo ánh mắt, này tơ lụa à, chính là ta nơi này tốt nhất một khối vải dệt. Vị này tiểu phu nhân như thế mà mỹ, nếu là mặc vào này tơ lụa làm quần áo. đó là những cái đó phú quý thái thái tiểu thư, cũng là so ra kém ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp phu nhân đâu quan chủ thấy điền tuấn mấy người tuy rằng đều là vài bố nhưng phó ngu lớn lên quá mức xinh đẹp mặt mày khí chất cũng bất đồng với thường nhân cảm thấy ba người có thể là ở dấu rốt hoặc là cố ý như vậy linh tinh dù sao, quan chủ cảm thấy nếu phó ngu nhìn chúng hắn này bố là bán phải đi ra ngoài bởi vậy mới có thể nỗ lực hướng phó ngu đẩy mạnh tiêu thụ Nay tơ lùa vải dệt vớt sắc thật là thoải mái chỉ là lại cũng đặc biệt dễ dàng hư bởi vì vải dệt quá mức yếu ớt chúng ta nông ra người liền không cần loại này chân quý vải dệt mặc vào tới sẽ có vẻ không hợp nhau nếu là một không cẩn thận lộng hỏng rồi càng là lãng phí tiền tài ta hiện tại quần áo cũng rất nhiều tạm thời không cần mua vải dệt tới làm quần áo tuy rằng chính mình biến xinh đẹp Nhưng Phó Ngu cũng không có tưởng mua quần áo mới, bởi vì nàng nương tay nghề thật sự thực hảo. Nàng nguyên lai like những cái đó quần áo kinh nàng nương một sửa liền cùng bộ đồ mới giống nhau, điều kiện hữu hạn dưới tình huống. Phó Ngu cũng không cho rằng chính mình tủ quần áo trước sau thiếu một kiện quần áo. chương 107 gà rừng so phượng hoàn hảo. Không quan hệ, tổng phải có một kiện tốt quần áo. Điên Tuấn Nhưng thật ra rất muốn nhìn xem Phó Ngu mặc vào tơ lụa quần áo bộ dáng. Phải biết rằng này xác thật là rất nhiều gia đình giàu có mới dùng đến khởi vải dệt. Tiểu phu nhân ngài xem ngài tướng công đều nói muốn mua, nếu không ngài liền mua một khối trở về, cũng không cần nhiều, trực tiếp liền đủ ngài một bộ quần áo là được. Quan chủ cũng muốn làm thành này bút sinh ý, thấy Điền Tuấn Phi thường ý động, cũng vội vàng khuyên phó ngu, đồng thời cũng không quên cấp Điền Tuấn thổi gió bên hai. Vị công tử này, ngài xem xem ngài thê tử lớn lên như thế mỹ lệ, Vải bố căn bản liền không xứng nàng, chỉ có này tơ lụa làm quần áo, mới có thể xứng đôi nàng Mỹ mạo. Lại Mỹ cũng bất quá là gà rừng, chẳng lẽ, thay đổi một bộ quần áo là có thể biến thành vượng hoàng. Phó ngu ba người còn không có nói chuyện, liền nghe được một cái làm người thực không thoải mái thanh âm. Sau đó một con tế tay liền chỉ lại đây, chủ tiệm, nhân ra rõ ràng chính là mua không nổi. ngươi hà tất khuyên bảo đâu, này thất bố ta toàn muốn, cho ta bao lên. a vị tiểu thư này vừa thấy sinh ý tới quan chủ cũng bất chấp phó ngu ba người vội vàng đi tiếp đón tân khách hàng ngươi nói ai là gà rừng điền tuấn lại là không thể gặp có người khi dễ chính mình thê tử nghiêng đầu liền chừng hướng cái kia lại đây tìm cha người a tiểu thư điền tuấn vốn dĩ chính là vẻ mặt hung tướng này chừng qua đi đối diện người không có phòng bị thình lình nhìn cái kia tìm cha nhà giàu tiểu thư trang điểm bộ dáng người thức khắc sợ tới mức hét lên một tiếng lui về phía sau, kết quả không nghĩ dẫm tới rồi chính mình ấy, lập tức về phía sau đảo đi, nàng nha đầu trở tay không kịp, vốn dĩ muốn đi tiếp, kết quả một suất ruột, ngược lại đá trên mặt đất cục đá, chẳng những không đem nhà nàng tiểu thư đỡ hảo, ngược lại là trực tiếp háp nàng tiểu. Thư trên người, trên mặt đất đá phiến là tương đương bất bình, kia tiểu thư ra rất mỏng, làm chính mình nha đầu như vậy một áp, lập tức liền cảm thấy chính mình phía sau lưng một trận độ đau đau đến thống khổ hét lên một tiếng tiểu thư lúc này không ngừng là nha đầu dọa phía sau đi theo mấy cái người hầu cũng là dọa tới rồi luôn cuống tay chân đi đỡ người phúc nhìn đến tiểu thư như vậy chật vật phó ngu thực không phúc hậu cười nghiêng đầu nhìn đồng dạng có bực sắc điền thúy nhi nương người gặp qua như vậy chật vật phượng hoàng sao Phượng Hoàng muốn đều nói như vậy chấm nét ta nhưng thật ra cảm thấy gà rừng khá tốt. Điền Thúy Nhi lạnh lùng nói, liền tính kia tiểu thư đem chính mình so sánh Phượng Hoàng, đem chính mình con dâu so sánh tam gà, nhưng nhìn này biểu hiện, đảo không biết ai so với ai khác hảo đâu. Kia tiểu thư bêu xấu, này nhưng đến không được, đứng lên, trước cấp háp chính mình trên người nha đầu một bạn hai, sau đó liền chỉ vào đem chính mình sợ tới mức thế ngã điền tuấn. Giang đôi với bổn tiểu thư bất kính. cho ta đánh hắn. Người người này giảng không nói lý A, như thế nào có thể động thủ đâu. Vừa nghe đến tiểu thư nói như vậy, Điền Thúy Nhi đầu tiên liền nóng nảy. Kia tiểu thư tổng cộng mang theo bốn cái nam gia đình ra tới, so với Điền Tuấn, đều là cái loại này dinh dưỡng bất lương phát dục không đồng đều. Này tiểu thư bình thường là hoành quán, bọn họ cũng đi theo hoành quán, người bình thường nhìn bọn họ trang điểm, đều sẽ không đến gây chuyện bọn họ. Lúc này nghe được nhà mình tiểu thư phân phó, Đều muốn cấp Điển Tuấn đẹp, ở nhà mình Tiểu Thư trước mặt hảo hảo biểu hiện một hồi. Ai biết Điển Tuấn so với bọn hắn tưởng tượng muốn lợi hại đến nhiều, một tay một cái, ném hai lần, trực tiếp đem bốn cái gia đình ném ra mấy mét ở xa tới. Ngươi, ngươi không nghĩ tới Điển Tuấn như vậy lợi hại, Tiểu Thư nhìn Điển Tuấn thần sắc có chút sợ hãi. Trước 108 chúng ta ít người không cùng người đấu. Ngươi không cần sang bậy a ngươi biết chúng ta Tiểu Thư là ai sao? Nhìn thấy Điền Tuấn thần sắc, nha đầu cũng sợ a, nhưng là nghĩ đến nhà mình tiểu thư còn nắm giữ chính mình vận mệnh, vì thế, đành phải run rẩy hai chân ngăn ở nhà mình tiểu thư trước mặt tỏ lòng trung thành. Rốt cuộc là ai sang bậy, nhà các ngươi tiểu thư chẳng phân biệt thị phi tới đoạt chúng ta đang xem vải dệt liền tính, cãi lại ra cùng nôn, chính mình té ngã, lại kêu gia đinh tới đánh chúng ta, đánh không lại còn một bộ bị khi dễ bộ dáng, này rõ như ban ngày dưới, còn có hay không vương pháp nhi. Như thế nào, an mặc so với chúng ta hảo, liền cảm thấy tự tin so với chúng ta đủ, có thể tùy ý khi dễ chúng ta dân chúng sao, chúng ta thật đúng là không để mình bị đẩy vòng vòng đâu, ngươi chỗ nào, tới liền lăn chỗ nào đi, thiếu ở chúng ta trước mặt trước mắt. Phó ngu tức giận chừng mắt kia chủ tớ hai. Các vị phụ lao hương thân, mọi người đều cho chúng ta bình phân sự à, chúng ta đang ở nơi này xem vải dậy đâu, nhưng không có trọng bất luận kẻ nào. Vị tiểu thư này một lại đây liền đoạt chúng ta nhìn chúng vải dệ, chúng ta cũng không tính toán cùng nàng khởi xung đột, kết quả nàng khen ngược, chúng ta không chọc nàng, nàng ngược lại khẩu suất cùng luôn, cũng không biết là nhà ai ra quy dạy ra hài tử, nửa điểm nhi gia giáo đều không có, chỉ là ăn mặc tốt như vậy có ích lợi gì, Gia giáo còn. Không bằng ta một cái không niệm quá thư láo thái bà đâu, chính mình té ngã lại còn muốn gọi người đánh ta nhi tử, còn có hay không thiên lý A bởi vì như vậy một lộng chung quanh đã vây quanh người lại đây xem náo nhiệt điền thúy nhi sợ dẫn thượng thai họa nhi dứt khoát thỉnh cầu vây xem quần chúng tới hỗ trợ đầu năm nay ba tánh không đơn thuần chỉ là thích xem náo nhiệt còn rất có tinh thần trọng nghĩa vừa nghe đến điền thúy nhi nói như vậy lập tức chỉ trích khởi kia tiểu thư tới như thế nào an mặc hảo liền có thể tùy tiện khi dễ dân chúng a còn giảng không nói lý an mặc hảo không ra giáo có ích lợi gì Ta nếu là có cái hài tử nói như vậy, ta đều cảm thấy mất mặt. Quân chúng lực lượng là không dung kinh thường, Tiêu tiểu thư nghe được chúng quanh người nghị luận, không khỏi đỏ hốc mắt. Tiểu thư, chúng ta ít người, không cùng người đấu, nếu không chúng ta vẫn là đi thôi. Nhìn đến mọi người đều chỉ trích chính mình một phương, nha đầu có chút sợ hại đối nhà mình tiểu thư nói. Tiểu thư, mấy cái bị điền tuấn đánh bay gia đình cũng đã trở lại, vây quanh nhà mình tiểu thư làm bảo hộ tư thế. nhưng lại kiên kỵ nhìn Điển Tuấn không dám lại dễ dàng độc thủ. Coi như các ngươi lợi hại, chúng ta chờ xem. Nay tiểu thư cũng không phải cái náo tàn, nhìn đến đại gia bộ dáng, biết chính mình ở chỗ này là thảo không đến tốt, dứt khoát thả một câu tàn nhẫn lời nói, xoay người liền đi. Đi! Ai? Tiểu thư, này bố ngài còn không có trả tiền đâu. Quan chủ thấy tiểu thư phải đi, vội vàng đem chính mình bao tốt bố đưa lên đi. Tiểu thư! Ngài không phải muốn mua này bố sao? Như thế nào? Không tính toán mua vẫn là mua không nổi a Ngài có bản lĩnh nhi, đem này đó bố toàn mua cho chúng ta nhìn một cái ngài nhiều có tiền a Điền Thúy Nhi không chịu cô đơn nói, bổn tiểu thư không có tiền. Nay tiểu thư rốt cuộc tuổi trẻ, lại vẫn luôn lấy chính mình ra thế vì ngạo, Chịu không nổi kích, nghe được Điền Thúy Nhi như vậy vừa nói, lập tức đôi chính mình nha đầu nói, Hoa Sen, đem sở hưu bố cấp bổn tiểu thư mua. A, kêu hoa sen nha đầu kinh ngạc nhìn nhà mình tiểu thư, tiểu thư, thật sự muốn mua sao? Ít nói nhảm, kêu ngươi mua liền mua, như thế nào, không nghe bổn tiểu thư nói sao, còn có nghĩ đi theo bổn tiểu thư? Đừng đừng đừng, tiểu thư, nô tỳ lập tức mua hoa sen vội vàng bỏ tiền bao. chương 109 quán chủ được lợi. Cảm ơn tiểu thư hân hạnh chiếu cố, tiểu nhân nơi này tổng cộng có hai thất nhất Đảng bố, 4 thất nhị đằng bố, 10 thất tam Đảng bố. Ấn thị trường giới tổng cộng là 30-22, bất quá có mấy con bố đã khai phong quá, tiểu nhân liền đem số lẻ xóa, tổng cộng thu ngài 30 lượng. Quan chủ là cái rất có ánh mắt người, vừa nghe đến nha đầu cùng chủ tử đối thoại, không nói hai lời liền đem chính mình vải vóc cấp đóng gói lên, tốc độ cực nhanh, làm người tự thấy không bằng. Cấp 30 lượng à, liền tinh tiểu thư không thiếu tiền, nhưng lập tức hoa nhiều như vậy, làm nha đầu. Hoa sen đều thế nhà mình tiểu thư đau lòng bởi vì nhà nàng lao ra yêu thương tiểu thư một tháng mới bất quá cho nàng mười lượng nguyệt bạc mà thôi này ba mươi lượng lập tức liền hoa tiểu thư ba tháng nguyệt bạc ca bình thường tiểu thư liền không có cái gì tích tụ này ba mươi lượng nhưng đến tổn đã lâu đâu ta nhớ kỹ các ngươi trần liên nhi hầm hừ nhìn phó ngu mấy người đồng thời may mắn chính mình hôm nay mang bạc tương đối nhiều nếu không còn khả năng mất mặt nhưng chính là như vậy Trần Liên Nhi vẫn là quyết định cùng phó ngu mấy người kết hạ sông núi, bởi vì hôm nay nàng mang không ít tiền ra tới là có khác sử dụng. Này lao bản quán thượng vải dệt, trừ bỏ lúc ban đầu kia một khối tơ lụa, khác nàng đều trứng mắt, tương đương với nàng hoa một tuyệt bút tiền mua vô dụng đồ vật, không nói về nhà khả năng ai mắng, liền nói nàng chính mình đều đau lòng đến không được. Mấy cái gia đình có ánh mắt đi lên hỗ trợ bế lên vải vóc, xem nhà mình tiểu thư sắc mặt không tốt lắm. Đều cẩn thận đứng ở một bên không nói lời nào, vô pháp nhi, ai làm cho bọn họ toàn đi lên đều không phải điền tuân đối thủ, nếu không cũng không cần tiểu thư như vậy chịu ủy khuất. Bất quá là hoa mấy chục lượng bạc, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy à, tiểu thư trên người ăn mặc tốt như vậy, có thể so chúng ta người thường ra muốn hảo đến nhiều, không lý do hoa mấy chục lượng bạc liền đem chúng ta cấp mang thù đi, như vậy sẽ làm người cảm thấy ngươi không phải thật sự có tiền. Là ở trang, có tiền mà thôi nha. Đối với Trần Liên Nhi uy hiếp, Phó Ngu là nửa điểm Nhi không xem ở trong mắt, ngược lại nhìn ra nàng thì đau, cố ý lấy ngôn ngữ tới kích thích nàng. Bất quá là hoa cùng 10 lượng bạc. Ngươi nha có bản lĩnh chính mình hoa mấy chục lượng bạc thử xem a, ngươi có thể lấy đến ra tới sao. Trần Liên Nhi bị Phó Ngu nói tức giận đến nội thường, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì đánh lại đánh không lại, nói lại nói bất quá, nàng lưu lại. chỉ là tự dước lấy nhục mà thôi. dù sao, nên về sau ngươi tốt nhất đừng làm ta đụng tới. nói cách khác, ta nhất định sẽ làm ngươi đẹp. chúng ta đi. tiểu thư, chúng ta còn muốn đi mua đồ vật sao? hoa sen vội vàng đuổi theo đi. nhỏ giọng hỏi. mua cái gì mua? tiểu thư nhà ngươi mua còn chưa đủ nhiều sao? về nhà. trần liên nhi hầm hừ nói. mang ra tới tiền lập tức hoa hơn phân nửa. nàng còn lấy cái gì tới mua? là, tiểu thư. Hoa sen bị mắng, thanh âm thấp đi xuống. Vài vị thật là quý nhân A. Xem tiểu thư đoàn người đi rồi, bán bố quan chủ lập tức hướng phó ngu ba người làm tập, hán bố nhưng cho tới bây giờ không có bán đến nhanh như vậy quá, hôm nay thật là gặp quý nhân A. Lão bản, ngươi nhưng thật ra lợi hại A, nương chúng ta, cứ như vậy đem sở hữu bố đều cấp bán đi, bất quá ngươi cứ như vậy đem bố bán cho nhân ra, không sợ người ra tới tìm ngươi phiền tài A. Điền Thúy Nhi trêu gẹo nhìn bố quán lão bản. Như thế nào sẽ đâu, ta xem vị kia tiểu thư tuy rằng kiểu man một ít, lại là cái sĩ diện người, chỉ cần không cùng nàng đối với tới, nói vậy nàng sẽ không chủ động khó xử người khác. trăm 110 sấn tuổi trẻ liền phải xinh đẹp. Quan chủ cười cười, điểm này Nhi nhãn lực tính hắn vẫn phải có, nói nữa, hắn chỉ là cái mua nước tương, trong lúc vô ý được lợi mà thôi, hôm nay cùng kia tiểu thư nháo mâu thuẫn lại không phải chính mình. Nàng liền tính phải nhớ kẻ thù, cũng không phải nhớ kỹ chính mình, mà là nhớ kỹ phó ngu ba người a đương nhiên, lời này quán chủ là sẽ không nói ra tới. Bất quá mặc kệ thế nào, chính mình vẫn là lấy phó ngu ba người phúc, mới đem bố nhanh như vậy toàn bán đi, lúc này quán chủ có chút hối hận chính mình không có nhiều tiếng mấy con bố lấy ra tới bán, cơ hội như vậy thật là khả ngộ bất khả cầu a Bất quá đảo mắt lại tưởng tượng, người hẳn là thấy đủ. Nếu không thực dễ dàng mất đi bản tâm. Quán chủ tuy rằng là cái người thường, nhưng tâm thái lại là không tồi. nay đó ý tưởng, bất quá là trong nháy mắt sự tình, làm cảm tạ, quán chủ lấy ra nửa điếu tiền, muốn cảm kích phó ngu mấy người trợ giúp. Cái này nhưng thật ra không cần. Tuy rằng nửa điếu tiền phi thường hấp dẫn người, nhưng là Điển Thúy Nhi cảm thấy vô công bất thụ lộc. Nói nữa, quán chủ vốn dĩ bán chính mình đồ vật, không có lý do gì phải cho bọn họ chia làm. nay chỉ là một cái vừa khéo mà thôi vị kia tiểu thư chính mình đổ khí mua qua ngươi bố cùng chúng ta không có quan hệ này tiền chúng ta cũng không thể mớn kia về sau các ngươi mua bố nói tới tìm ta ta cơ hồ mỗi ngày đều ở chỗ này ta cho các ngươi nhập hàng giới phó ngu ba người không chịu đòi tiền làm quán chủ cảm thấy thực cảm động vì thế chủ động nói cái này có thể điền thúy nhi thực dứt khoát tiếp lời nói tuy rằng hôm nay là tiểu tập Nhưng đã đem quầy hàng thượng đồ vật đều bán đi, quán chủ vui dạo dự quyết định thu quán, nghĩ đến trong nhà thê tử, hắn quyết định hôm nay lại xa xỉ một hồi, mua khối thịt về nhà. Cáo biệt quán chủ, phó ngu mấy người lại lần nữa tùy ý dạo khởi chợ tới, phía trước kia khối tơ lụa bố sờ lên quá mức thoải mái, điền tuấn trong lòng phi thường hy vọng lấy một khối tơ lụa bố tới cấp phó ngu làm một bộ quần áo. Nếu dùng tơ lụa làm một bộ quần áo ra tới, phó ngu mặc ở trên người nhất định sẽ phi thường xinh đẹp. Tức phụ, chúng ta vào xem đi. Đi đến một nhà bố cửa hàng, Điền Tuấn liền không muốn rời đi, thế nào cũng phải lôi kéo phó ngu vào xem vài dệt. An tiết trước ta mới thêm vào bộ đồ mới, lúc này mới một hai tháng, không cần thêm nữa. Tuy rằng trong ngăn tủ quần áo đều là thuần một sắc vải bố làm, nhưng là xuyên tói quen cũng còn hảo. Hơn nữa so với khắc nông già, chính mình một năm thêm vào quần áo so người khác muốn nhiều như vậy mấy bộ. Thấy đủ thương nhạt, phó ngu cảm thấy rất thỏa mãn. Có bạc trước tuần đi, về sau chờ Điền Dư trưởng thành, dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Nếu là hắn có đọc sách mệnh, liền cùng hắn đọc sách đi. Ngươi lại không phải không biết, nhà này cùng một cái hài tử đọc sách đến muốn bao lớn đại giới. Ngươi nhìn ta cha mẹ, cũng là rất có khả năng. Nếu không phải năm đó vận khí tốt có một ít tích tụ, hiện tại nơi nào có thể như vậy nhẹ nhàng cùng ta đệ đệ đọc sách. Chúng ta đến đem ánh mắt phóng trường điểm nhi. chúng ta không nhiều lắm mua, liền mua có thể làm một bộ quần áo bố. Phó Ngu càng là nói như vậy, Điền Tuấn càng là cảm thấy khó chịu, bởi vì nếu chính mình có lớn hơn nữa bản lĩnh nói, liền sẽ không liền cấp thê tử mua khối quần áo vải dệt đều còn muốn cho nàng suy xét một chút. Cùng lắm thì quay đầu lại ta nhiều tiếng vài lần dừng tay, thực mau liền sẽ đem bạc cấp kiếm trở về. Tiểu Ngu à, nói đến, ngươi tủ quần áo thật đúng là không có tơ lụa quần áo đâu, liền đi làm một thân đi. Ngươi như vậy xinh đẹp, hiện tại không mặc xinh đẹp quần áo, về sau tưởng xuyên lại khả năng không xinh đẹp, người này à, chính là muốn thừa dịp tuổi trẻ thời điểm, trang điểm trang điểm, mới không ngủng công tại đây trên đời đi rồi một hồi à. Trước 111 mượn cái địa phương, liền bà bà đều gia nhập khuyên bảo, phó ngu cảm thấy, nếu là chính mình lại cự tuyệt thật sự chính là không biết tốt xấu. Vì thế cuối cùng nàng đồng ý đi thêm vào một khối vải rệt, bất quá, lại đưa ra. Muốn nhiều thêm vào mấy thứ, trừ bỏ cho nàng làm một thân bộ đồ mới ngoại, bà bà, còn có nàng lương còn có Điền Dư, dứt khoát cũng đều lấy tơ lụa tới làm một bộ quần áo. Nay cũng đúng Điền Tuấn vô điều kiện đồng ý thê tử kiến nghị. Điền Thúy Nhi cảm thấy chính mình một phen tuổi không cần hưởng thụ, nhưng là phó ngu kiên trì. Cuối cùng, nàng cũng chỉ hảo gật đầu đồng ý, tuy rằng có chút đau lòng tiền, nhưng là nghĩ vậy là con dâu chủ ý. cảm thấy là con dâu hiếu thuận chính mình, cho nên trong lòng vẫn là ngọt tư tư. Phó Ngu chọn một khối xanh biển tơ lụa vải dệt, thanh toán tiền lúc sau, đem vải dệt cẩn thận đặt ở điển tuân soạn, sau đó mấy người tiếp theo đi dạ phố, trong lúc Phó Ngu thèm ăn, mua mấy khối điểm tâm tới ăn, gặp được đặc biệt ăn ngon liền đóng gói một chút, bất chi bất giác, liền đến văng Ngọ Đại gia hừng đông đều không có liền ra cửa, đến bây giờ cơ hồ vẫn luôn ở đi lại. Tuy rằng trên đường có ăn như vậy một chút điểm tâm, nhưng là không thể thay thế món chính. Này vang ngọ vừa đến, đại gia liền cảm thấy bụng có chút đói bụng. Chúng ta tìm cái chỗ ngồi ăn cơm đi. Điền Thúy Nhi chủ động kiến nghị. Điền Dư cũng muốn uống mãi. Phó ngu nhìn bắt đầu có chút không an phận Nhi tử nói. Nếu là trước kia, mấy người chỉ cần tùy tiện tìm cái quán ven đường liền có thể ăn cơm, nhưng là hôm nay mang theo Điền Dư. Phó ngu đến tìm cái không người địa phương nguyên mãi. Mấy người thương nghị lúc sau, quyết định tìm cái tiểu lầu ăn cơm. Cũng không cần đi khác tiểu lầu, liền đi điền tuấn thường xuyên bán món ăn hoang dã cái kia tiểu lầu. Tiểu nhị cùng trưởng quậy đều nhận thức hắn, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cấp điểm nhi ưu đãi đâu. Kia tiểu lầu là trên dưới hai tầng, lại vừa lúc ven sông, phong cảnh không tồi, sinh ý cũng không tồi. Bởi vì là tiểu tập. Hôm nay sinh ý so bình thường lại muốn tốt một chút. Phó ngu mấy người đến thời điểm, đại đường trên cơ bản là ngồi đầy, Điền Tuấn gọi tới Tiểu Nhị hỏi có hay không ghế lô có không cho bọn hắn an bài một cái. Thật là không khéo, hôm nay sinh ý không tồi, ghế lô đều làm người cấp định ra tới. Nhìn đến Điền Tuấn, Tiểu Nhị cũng có tâm hỗ trợ, nhưng là lại có chút khó xử. Chúng ta đây liền ở đại đường ăn cũng đúng, bất quá, có không cho chúng ta một cái không người quấy dày địa phương. Con dâu ta muốn mượn một chút địa phương, uy một chút hải tử. Điền Thúy Nhi có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi. Nét. Cái này a, ta đi hỏi một chút trường quầy. Nhìn thấy phó ngu trong lòng ngược hải tử, tiểu nhị liền minh bạch, nhìn liếc mắt một cái phó ngu bộ dáng. Chính hắn đầu tiên ngượng ngùng, vội vàng chạy chậm đi tìm trường quầy. Nghe được tiểu nhị thuật lại lúc sau, trưởng quầy lập tức gọi tới chính mình thế tử, làm nàng mang theo phó ngu đi hậu đường phòng uy hải tử. điền nương tử xin theo ta tới trường quầy thê tử rất là hữu hảo nhìn phó ngu bởi vì điền tuấn ba ngày hai đầu đưa tới món ăn hoang dã làm cho bọn họ sinh ý hảo làm rất nhiều bởi vậy đối với điền tuấn người nhà nàng cũng là cực kỳ nhiệt tình cảm ơn phu nhân như thế nào xưng hô ta nhà chồng họ bạch nhân ra đều kêu ta bạch phu nhân bạch phu nhân hảo thật là ngượng ngùng cho ngài thêm phiền toái nơi nào ta cũng là người từng trải Hải tử như vậy tiểu, đói bụng nhưng không hiểu cái gì ẩn nhẫn, phải muốn uống mãi, này đường, cái phía trên nơi nào phương tiện, ta bất quá là mượn cái địa phương, đâu ra phiền thoái. Bạch phu nhân thập phần hữu hảo. mười 112 đại mỹ nhân, người kêu gì? Nghe được bạch phu nhân nói như vậy, phó ngu túi đầu xem một cái trong lòng ngực ngoan ngoãn nhi tử cười cười, ra tới lâu như vậy, nhi tử đã sớm đói bụng, bất quá hắn thật sự phi thường ngoan, nàng bất quá là hống hai câu. hắn liền không hề khóc thút thít ngoan ngoan chờ mẫu thân tìm địa phương uy hắn tiến vào bạch phu nhân phòng phó ngu lập tức cởi áo này ban ngày nàng chính mình cũng là phi thường khó chịu nếu không phải ra tới trước nhiều ở trước ngực bọc hai tầng chỉ sợ hiện tại áo ngoài thượng đều đã bị làm ướt, này một phen quần áo mở ra sữa lập tức liền ra tới phó ngu tê rất một chút sau đó mới đưa đồ vật bỏ vào nhi tử trong miệng một nếm đến quen thuộc hương vị điền dư lập tức từng ngụm từng ngụm ăn lên Tiểu gia hỏa này thật là có phúc khí a. Bởi vì đều là nữ nhân, phó ngu uy nại thời điểm, bạch phu nhân cũng không có làng tránh. Nhìn phó ngu kia so với người bình thường muốn đại như vậy một hai hào bộ vị, không khỏi có chút hâm mộ. Bạch phu nhân cũng không kém. Phó ngu xem một cái bạch phu nhân trước ngực, lại cười nói, ta hiện tại là ở bú sữa kỳ, chờ ngày sau không uy mãi, liền sẽ không lớn như vậy. Sắc thật như thế. đến lúc đó là sẽ xúc một ít trở về bạch phu nhân gật đầu bất quá liền tính là lùi về đi ngươi hảo cũng muốn so người khác lớn hơn một chút này chẳng những là ngươi nhi tử phúc khí cũng là ngươi tướng công phúc khi a kỳ thật quá lớn cũng không phải như vậy hảo đôi khi ta đều cảm thấy phải bị chính mình cấp làm cho không thở nổi đâu rất có đại hảo có chút tiểu nhân hảo đại không hiểu tiểu nhân khó chịu tiểu nhân không hiểu đại mâu thuẫn bạch phu nhân cười tủm tìm nói Bất quá nam nhân đều thích đại, cho nên vẫn là đại hảo. Nay bạch phu nhân thoạt nhìn chính là tương đối hảo phóng một loại, giam ba câu gian, quả nhiên là tiết lộ chính mình bản tính. Bởi vì đều là nữ nhân, tuy rằng nàng nhìn chằm chằm vào chính mình, nhưng phó ngu đảo cũng không có cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. ngược lại là nàng đề tài, làm nàng có chút tiếp không thượng lời nói. Điền dư tiểu tử này cuối cùng là tranh khí, không một lát liền ăn no không ăn. phó ngu chính mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều thỉnh bạch phu nhân hỗ trợ ôm một chút nhi tử phó ngu đem chính mình sửa sang lại hảo lại tiếp nhận nhi tử đa tạ bạch phu nhân không cần khách khí chúng ta đi ra ngoài đi hảo bạch phu nhân chủ yếu là quản trong phòng bếp ra khỏi phòng nhưng thỉnh phó ngu chính mình đi đại đường tìm người nhà sau đó nàng liền phải đi phòng bếp phụ trách có mấy thư chiêu bài đồ ăn thế nào cũng phải nàng tự mình xuống bếp không thể ta chính mình có thể đi không cần bạch phu nhân tạo. nghe được bạch phu nhân nói như vậy phó ngu nơi nào còn không biết xấu hổ trì hoãn bạch phu nhân thời gian a lập tức gật đầu cùng bạch phu nhân tách ra phó ngu hướng đại đường đi đến nét mới vừa bước vào đại đường môn liền có một người cấp vội vàng sau này đường mà đi nếu không phải phó ngu phản ứng mau hai người liền đụng phải Người như thế nào rõ ràng là đối phương tốc độ quá nhanh hơi kém đụng phải Lại không nói ly tính toán phát hỏa, bất quá này hỏa chỉ đã phát một nửa liền dừng lại, đối phương đôi mắt chăm chú vào phó ngu trên mặt, di bất động. Đại mỹ nhân, phó ngu khỏe miệng chịu chịu, nhường một chút. Đại mỹ nhân, ngươi tên là gì a? Đối phương chẳng những không cho, ngược lại cố ý ngăn đón phó ngu ý đồ đùa giỡn. Trình độ như vậy đối phó ngu tới nói, cũng không xuất sắc. Bình tĩnh đem nhi tử cử cử, ngươi hẳn là gọi ta tỉ tỉ. Ta nương chỉ sinh ta một cái, nhà ta không tỉ tỉ. Nhìn thấy phó ngu trong lòng ngực nhi tử, đối phương sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Như vậy mỹ nhân, thành quá thân thì thế nào?